Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, vết nước kia bắt đầu phi tốc mở rộng, cuối cùng thế mà lan tràn đến toàn bộ xích sát. Vâng! Ngay sau đó, tô vũ sầm mặt lại, chấn động toàn thân, toàn bộ xích sát lập tức đoạn thành mấy đoạn, bị chấn động đến giàn tán, vô biên khí lãng cào đến chung quanh cắt vàng bay múa, mơ hồ mọi người mắt. Lúc này, tô vũ toàn thân đều là xích kim sát, đứng tại chỗ, sương sờ nhìn lấy chính mình kim sát hai tay. Kim cương bất hoại thần công, có cần phải trâu bòi như vậy không? Lúc này Toàn thân hắn giống như có dùng không hết khí lực, dơ cánh tay lên, lẫn nhau đụng chút. Ken ken ken. Thế mà phát ra tiếng kim loại va chạm. Siêu. Đúng lúc này, một cái bóng như là trường xạ, đi qua đầy trời báo cát, đối với Tô Vũ bay thẳng mà đến. Ba. Cái bóng kia đập nện tại Tô Vũ trên thân, liền một kia chấn động đều không có mang theo, lại là trực tiếp bật lên tới. Tô Vũ tay thuận thế rũa ra, trực tiếp bắt lấy cái bóng kia, tiếp lấy dùng lực kéo một phát. Nương theo lấy một làn gió thơm, Một bóng người lập tức bị kéo qua. Người thả ta ra. Bóng người phát ra hừ lạnh một tiếng, toàn thân ánh vàng lấp loé cái kia cây roi lập tức từ mềm trở thành cứng ác, bề ngoài rắt lên một tầng kim sác. Ha ha, ngươi không là ưa thích ghét mờ à Buộc chặt bản đại vương lâu như vậy, cũng giờ đến phiên bản đại vương hoàn thủ. 3. Theo Tô Vũ vừa dứt lời, một đạo giòn vang vang vọng tại đây trên sa mạc. Cái này giòn vang để hết thể huyên náo đều bình tĩnh lại. Thì liền nguyên bản còn tại tô vũ trong tay giấy rửa bóng người cũng là toàn thân run lên, tiếp lấy không có động tính. Ba ba. Tô vũ tay không ngừng, lại là hướng về phía bóng người kia cái mông đập hai lần, thanh âm bên thai không rước. Mà tại trên tay hắn, hệ lần đôi mắt đẹp khó có thể tin đại trương lấy, tựa như còn không thể tin được mình bị người đánh đòn. Có lòng muốn muốn phản kháng, nhưng là tô vũ khí lực lại là kinh hãi người, mà lại theo tô vũ bàn tay rơi xuống. Từng dòng nước gấm mang theo tê tê dại dại cảm giác lập tức theo chỗ ngông đít nước vọt khắp toàn thần, để cho nàng căn bản làm không lên một chút sức lực. Người thả ta ra. Ngắn ngủi xuất thần sau, hệ lần lập tức yêu kiểu nói. vất quá, nàng thanh âm bên trong mang theo run dậy, còn có một chút kiểu mị, không giống như là tại quạt lớn, ngược lại có chút giống nũng nịu mùi vị. Ba ba ba ba. Tô vũ không quan tâm, lại là liên tục đập 7 lần. Trực tiếp để hệ lần thanh âm đều nhỏ lại, toàn thân xốt bảy ra ở trên người hắn Cái này mời cái bàn tay xem như ngươi những ngày này buộc chặt ta đại giới. Tô Vũ mỉm cười, bởi vì kim cương bất hoại thần công, toàn thân hắn ngoại thương đã tất cả đều tốt, tiếp lấy ruôi ruôi tay, hoạt động một chút thân thể. Rồi, rồi. Thanh Thúy Cốt cách tiếng ma sát theo Tô Vũ trong thân thể chuyển đến, ngay sau đó là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác, toàn bộ thân thể tựa như đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, ngay sau đó, hắn mi đầu không khỏi nhữ một cái, túi đầu nhìn xem thân thể của mình. lúc này Trên thân kim sắc thế mà không có chút nào tiêu tan lui xuống đi dấu hiệu, nếm thử vận chuyển một chút kim cương bất hoại thần công, vẫn như cũ như thế. Ngoa tào. Tô Vũ tâm hơi hơi lắc một cái, sau này sẽ không thì bộ dáng này ra ngoài hành tẩu Giang Hồ A. Vậy còn không đến bị người cười chết. Ta nhất định muốn giết người. Ngay tại Tô Vũ ngây người kế sách, hẹn lần đã đứng thẳng người, mi mắt trực câu câu nhìn lấy Tô Vũ. Nàng âm thanh run rẩy bên trong thiêu đốt lên cực hạn lửa giận. Lúc này... Nàng đồng tử như là mạ vàng, đã biến thành kim sắc, mà lại, nàng toàn thân y phục cũng bắt đầu biến hóa, chỉ là trong nháy mắt thì biến thành một cái áo giáp màu vàng ống. 3. Trên tay nàng, cái kia trường tiên cũng là nhẹ nhàng lắp một cái, tiếp lấy toàn thân biến thành kim sắc. Tô vụ khỏe mắt không khỏi vầy một cái, đây coi là cái gì, biến thân. Mà lại theo biến thân, hệ lần thân thể trên khí thế thế mà hiện ra cấp số nhân tăng trưởng cái này thật sự là làm người ta kinh ngạc. chưa kịp nghĩ lại Cái kia kim sắc trưởng tiên đã vung đến Tô Vũ trước mặt. Tô Vũ cước bộ một đáp chế, thân thể bốn léo trực tiếp né tránh một kích này, tiếp cổ tay rũ ra, liền chuẩn bị bắt trước làm theo, được ở cái này cây roi. Bất quá, không đợi hắn tới tay, cái kia cây roi lại là đột nhiên trở nên to to, tiếp lấy cây roi đỉnh đầu thế mà khắc thường uốn léo, thì như thế tử giữa không chung đối với Tô Vũ vập tới. Liền tựa như một con rắn, đối với mục tiêu cắn xé mà đến. Tô Vũ đồng tử bỗng nhiên co lại, từ cái này cây roi đỉnh đầu thế mà thật biến thành xa đầu. Toàn bộ cây roi bị vô hạn kéo dài, tựa như một đầu kim sát rắn, chính tấm miệng máu lớn đối với tô vũ cắn tới. Cái này biến cô xuất hiện đến thật là quá nhanh, tô vũ chỉ có thể vươn tay cổ tay cản trước người. Đinh! Xa đầu cắn lấy tô vũ trên thân, lập tức phát ra một tiếng tiếng kim loại va chạm. Nhưng mà, con rắn kia lại là không ngừng ngốn éo người tiếp theo tại tô vũ sợ hãi thán phục trong ánh mắt không ngừng biến lớn. Đi chết đi! Hết lần quát lạnh một tiếng Trong tay nàng cây roi còn đang không ngừng biến lớn. Vẹn vẹn thời gian mấy cái nháy mắt, cái kia cắn lấy tô vũ trên cánh tay kim xà lập tức biến thành một đầu rắn, miệng đại trương lấy, liền chuẩn bị đem tô vũ nuốt vào trong bụng. Tô vũ khẽ cho mày, tiếp lấy tiếp lấy đem quả đấm mình hơi khẽ nâng lên, đối với cái kia đánh tới xả đầu thẳng tắp vung ra. Vâng! Thanh âm chấn thiên, hình thành từng cơn sóng gợn hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, toàn bộ không gian đều tại đây gợn sóng phía dưới trở nên Tô Vũ cùng hệ lẩn trô đứng địa phương hạt cắt lập tức tản mát bốn phía, để bọn hắn đứng địa phương lưu lại một hình tròn hố to. Hử! Hệ lẩn sắc mặt trở nên tái nhuận, trong tay nắm cùng thân thể nàng cực không tương xứng cây roi, lại lần nữa đối với Tô Vũ vung đến. Cái này cây roi theo trong tay nàng dọc theo người ra ngoài, có vài chục mét, mà lại càng ngày càng thô, từ xa nhìn lại, hệ lẩn như là từ đôi rắn trô nắm một đầu to lớn hoàng kim rắn. Còn có hết hay không? Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Tiếp lấy thân thể hóa thành một cái cong, nắm tay phải co vào, mi mắt nhìn chầm chầm cái kia theo chết mặt ngó về phía chính mình phi tốc mà đến lên rán. Giống. Rán miệng đại trương lấy, giống lên một tiếng bên trong sen lẫn tiếng xé gió, mang theo vô cùng khí thế cấp tốc mà đến. Ngay tại lúc này, Tô Vũ trong lòng lạnh hư một tiếng, nắm tay phải chỉ hướng con rắn kia đầu phi tốc vung ra. Vâng. Lần này, Tô Vũ hiển nhiên là không có quá nhiều lưu thủ, tại cố lực lượng này phía dưới. Cái kia rắn thân thể phi tốc ngược lại bay trở về. Giống. Cái kia rắn trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cấp tốc thu nhỏ, lại lần nữa biến thành trưởng tiên bộ ráng. Mà hẽ lần nắm cây roi tay cũng là run lầy bẫy, tiếp lấy thân thể bay lên trên không, bị liền mang theo đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, liền xem như tô vũ cũng là giật mình trong lòng, nhìn hướng bên trên bầu trời. Ở nơi đó, một cái to lớn bóng người chính bay lên không chung mà đến. Thân ảnh kia thế nào nhìn qua là một con báo, nhưng lại mọc ra cánh, toàn thân đen nhánh, thẳng tắp chỉ hướng giữa không trung hệ lần đánh tới. Chương 388: Kịch chiến. Biết bay con báo. Tô Vũ mi mắt khẽ híp một cái, lại là tại con báo kia trên thân nhìn thấy ba cái bóng người. Xem ra kẻ đến không tiện a. Cái kia con báo tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đen, trên không trung lưu lại một đạo thật dài màu đen dấu vết, thân hình biến hóa ở giữa, đã đạt tới mọi người trên không. Cách gần đó mới cảm giác được cái kia con báo to lớn, như núi lớn, đen như mực mi mắt bên trong không có chút nào cảm tình, bên trong lấp lóe hung quang khiến người ta không khỏi lòng sinh ý lạnh. Hừ. Echo lạnh hừ một tiếng, phía sau trường cung đột nhiên sáng lên, tiếp lấy một cái nháy mắt ở giữa thì xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này cung vốn không có tiễn, nhưng là theo kéo ra, trong không khí vô số kim quang cấp tốc hội tụ, chỉ là trong nháy mắt, một cái kim sắc mưa tên lại là xuất hiện ở trường cung phía trên. Siêu. Kim sắc mưa tên vạch phá bầu trời, mang theo một đường kim sắc dấu vết, thẳng tắp chỉ hướng cái kia hắc báo vào tới. Cái kia tiên tốc độ cực nhanh, tựa như biết ngảy vọn, trên không trung thoát tẩn thoát hiện, một cái hô hấp thời gian thì xuất hiện ở đâu hắc báo trước mặt. Nhưng mà, cái kia hắc báo chỉ là đem thân thể hơi hơi một bên, liền tránh thoát một tiếng này. Siêu siêu siêu. Lần này, lại là liên tục 3 cái kim sắc mưa tên nhanh chóng bắn mà đến. Cái này 3 cái mưa tên mặc dù là cùng một thời gian bên trong bắn ra. Nhưng là tốc độ lại cũng không giống nhau, trước sau không đồng nhất, mà lại tựa như hội rẽ ngoặt, phân biệt theo 3 cái phương hướng khác nhau phóng tới đầu kia hát báo. Mà lại, nguyên bản không chung mũi tên thứ nhất lúc này thế mà cũng vượt qua chỗ ngửa đến, theo phía sau lần nữa chỉ hướng hắc báo vào tới, từ phía giáp công. Siêu xiu. Mũi tên giải phá không, chỗ đi qua không khí đều bị đâm đến cách cách rung động, tựa như muốn nước mở. Giống. Cái kia hắc báo gầm nhẹ một tiếng, to lớn hắc dục nhẹ nhàng động, thân thể mãnh liệt lung lay. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nguyên bản to lớn thân thể tựa như hóa thành một vệt đen, tiếp theo tại khoảng không bên trong một cái xoay tròn, thế mà đem cái này bốn đạo mưa tên nẽ qua đi. Tiến vũ lạc. Theo hẹt cổ hư lạnh một tiếng, cái kia bốn đạo mưa tên một cái xoay tròn ánh mắt lần nữa nhắm ngay hát báo, không chỉ như thế, càng là theo nguyên bản bốn cái biến thành vô số. Những mưa tên đó ở trên cao nhìn xuống, lít nha lít nhít đắp ở trên trời, mặc cho ai nhìn đều sẽ tê cả da đầu. Siêu siêu siêu. Vô số mưa tên theo trời rơi xuống, mỗi một chi đều mang to lớn sắc ý, như tại trận tiếp theo giết hại chi vũ. Ở đâu hắc báo phía trên, dẫn đầu là một cái hất lên áo tràng màu đen lão giả, lão giả này cả người tiểu tụy, gầy như quét ủi, mi mắt bên trong là màu xám trắng, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tử khí, căn bản không giống người sống. Tại láo giả trong tay nắm lấy một thanh quyền trượng, cái kia quyền trượng so lão giả kia còn phải cao hơn một điểm, toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu là một cái ngôi sao năm cánh hình dáng. Hình dáng bên trong khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu xám. Đối mặt vô số mưa tên, lão giả sắc mặt không thay đổi, chỉ là khoát khoát tay bên trong quần trượng. Từ cái này đá quý màu xám bên trong lại là phát ra một chút ba động, một lớp bụi sắc kinh khí chậm rãi khuyết tán ra, trong hư không không một cái bình trướng. Những kim sắc đó mưa tên đụng phải bình phong này, lập tức như là trâu đất xuống biển, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà, đúng lúc này, từ hệ cổ trên thân lại là đột nhiên chuyển đến một cố khiến người ta run sợ ba động vô cùng chói mắt kim quang tứ trên người hắn phát ra, đem nửa bên sa mạc đều chiếu thành ánh vàng rực rỡ một mảnh. Ở trên người hắn, thế mà cũng đắp lên một tầng áo giáp màu vàng ống, cái này khải giáp đại khái cùng hệ lần giống nhau, mà ở đâu đem trường cung phía trên, lại là xuất hiện một cái to lớn mưa tên. Múi tên này vũ cùng nói là mưa tên, không bằng nói là một cây trường thương. Kim sát trường thương chỉ thiên, phía trên lóe ra hàn mang, tựa như có thể đem thiên đâm ra một cái lỗ thủng trước đó hết thể chỉ là tại vì một tiễn này tranh thủ thời gian. Vâng! Trường thương đâm ra, thiên địa đều rất giống tại rung động, phát ra một tiếng sấm rện. Trong lúc đó, trên bầu trời lại là dơ lên mãnh liệt phong bạo, cơn báo táp này kéo theo lấy vô số cắt vàng, nương theo lấy trường thương này, hướng về kia hắc báo đâm tới. Dầm dầm rầm Trường thương những nơi đi qua, không khí tất cả đều bạo liệt, đầy trời cắt vàng xoay trọn, tựa như một đầu hoàng sắc hẳng dài, đối với đầu kia hắc báo bao phủ mà đi ha ha, không hổ là hoàng kim xạ thủ, có chút ý tứ. Lão giả kia cười ha ha, tiếp lấy trực tiếp theo hắc báo trên lưng nẻ xuống, không lùi mà tiến tới, hướng về kêu hoàng sắc hàng dài mà đi. Theo tiến lên, hắn màu xám trắng mi mắt bên trong màu cho tàn càng đậm, một đạo vô hình ba động khuyết tán ra tới. Cái này ba động mang theo rách nát cùng tinh mịch, khiến người ta cực không thoải mái. Ú minh huyền thuẫn. Theo lão giả lời nói rơi xuống, quyền trượng phía trên bảo thạch lại là u quang lóe lên. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo màu xám trắng hình tròn thuất bài. Vâng! mũi tên dài mang theo cự lòng gào thét cùng viên thuẫn đụng vào nhau. Tại va chạm trong ngáy mắt, toàn bộ thiên địa đều là đột nhiên sáng rõ, trói mắt ánh sáng làm cho tất cả mọi người đều xuất hiện ngắn ngủi mù, vô tận khí lang theo giữa hai bên khuyết tán ra đến. Cắt bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, cả đất trời đều bao phủ tại dưới cắt vàng. Theo ánh sáng tán đi, mọi người lần nữa nhìn sang. Đã thấy cái kia cả hai cũng không có bởi vì va chạm mà biến mất, ngược lại ngưng tụ không tan, như trước đang không chung gắt gao rằng có hoàng sát cự long nết to miệng, thân thể không ngừng mà vặn vẹo ở giữa, muốn đột phá viên kia thuẫn, mà viên kia thuẫn nhìn qua cũng không lớn, chỉ có thể coi là một cái tiểu hình viên thuẫn, nhưng lại xinh xinh đem cái kia cự long cách trở bên ngoài. Ẩm! Mà liền tại cả hai rằng có ở giữa, cái kia con báo từ không chung rơi xuống, một cái chân trước không chút khách khí giấm tại hệ lẩn trên thân trực tiếp đem nàng từ không trung giấm tại dưới chân, rơi trên mặt đất mắt lạnh nhìn mọi người. Nô! No. Hệ lần thân thể so với cái này con báo một cái chân còn muốn nhỏ, thân thể đều bị giẫm tại dưới chân, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài, khỏe miệng tràn ra máu tươi, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hử. Nhìn thấy hệ lần bộ dáng như thế, tô vũ mi đầu không khỏi thật sâu nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía cái kia màu đen con báo, trong mắt lóe lên một tia không vui. Bàn đại vương để lọt ngươi cũng dám kiếm ngư Hệ lần tỉ tỉ. Ba người khác sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận, không khỏi kinh hô lên. Ha ha, ngươi nếu là còn không thu tay lại, cái kia nàng thì sẽ trở thành ta đầu này hắc báo điểm tâm. Lao giả kia ha ha cười lạnh nhìn lấy hẹt cổ. Lao giả lời nói để hẹt cổ hơi sướng sở, trong mắt lóe lên một chút do dự. Mà cùng lúc đó, lão giả trong mắt lại là kim quang lóe lên, khỏe miệng nết lên một tia lánh khốc đường cong Từ cái này vàng trong cắt lại là đột nhiên rối ra hai cánh tay. Cái này trên hai cánh tay không có mảy may huyết đục, căn bản chính là một đôi khô lâu tay, cũng chính bởi vì đều là khô lâu, cho nên 5 ngón tay cực lênh lảnh, phốc một tiếng, phân biệt đâm vào hệt cổ hai cái đùi bên trong, đem hắn hai cái đùi xinh xinh đóng ở trên mặt đất. Mà lại theo đâm vào, một chút xám trắng chi khí theo vết thương tràn vào hệt cổ bên trong thân thể, những thứ này xám trắng chi khí để hệt cổ tự lành năng lực trở nên cực kém, nguyên bản vết thương ra thịt lại là trong nháy mắt sinh ngủ, vết thương không ngừng mở rộng, không ngừng chảy máu. Trương 388, ạt đề thập nhị tinh toạn. PS, số trương đánh sai, nội dung tiếp tục. Ô, Ết cổ thân thể chấn động mạnh một cái, cái kia vốn là thì tỉ mỉ vết thương nhỏ lại là nương theo lấy cái kia màu xám chi khí phi tốc mở rộng, mà lại một cỗ toàn tâm đau đớn theo miệng vết thương chuyển đến, liền xem như hắn đều không chịu nổi, trên trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Mà nguyên bản mưa tên phong bạo cũng là chậm dãi chim xuống. Ha ha, bị ta gây thương tích. Vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại, mà đau đớn càng là sẽ thả đại vô số lần, sau cùng liền thần hồn đều sẽ từ từ bị ăn mòn, ngươi có thể chống bao lâu. Lao giả ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hẹt cổ, vừa cười vừa nói. Hán bộ dáng vốn là như cùng sống người chết, lúc này cười rộ lên, càng là bằng thêm mấy phần âm vũ đáng sợ cảm giác. Hẹt cổ ca, ca Đột nhiên bị biến cố, mòn ủy cả mang trên mặt vô cùng bối rối, ngắn ngủi ngây người về sau, hai tay vung lên, tay bên trong lập tức nhèo một cái màu trắng pháp trượng trên pháp Trượng Bạch quang lóa mắt. Thánh quang, Sultan. Cái kia bạch quang chiếu rọi hướng lẹc cổ vết thương, hơi để sắc mặt hắn thoáng chuyển biến tốt đẹp. Ccc. Si, si, si. Mà tại bạch quang chiếu dọi hạ, cái kia hai cái khô lâu tay lập tức run lẩy bẩy, trên thân toát ra khói xanh, tựa như tại bốc hơi. Soạt soạt soạt soạt. Hai cái khô lâu tay từ hẻ cổ trên chân rút ra, tiếp bàn tay đối với mỏ nỉ cả mở ra, dông nhiên kéo dài. Từ cái này xong khô lâu thủ hạ mặt lại là khô lâu cánh tay. Cánh tay này dối dài, thẳng tắp chỉ hướng mò cả chỗ tới. a a mò cả khuôn mặt nhỏ dọa đến hoa dung thất sắc, thân thể không ngừng lùi lại, trong mắt đều thoáng hiện nước mắt, lui lại bên trong là đặt mông ngồi dưới đất. Ẩm, theo một đạo tử quang hiện lên, cái kia một đôi khô lâu cánh tay lập tức bị dao nộp vì bột mịn. Minh Vương, cũng là mang mạc mắt trong tay nắm trường kiếm, dáng trống đỡ lấy thân thể đứng dậy, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia tiểu lao giả ha ha Ảt nạ đại nhân, ngươi bộ dáng nhìn cũng không quá tốt lao giả cười lạnh nhìn lấy vũ mâu, mở miệng nói ra, lại nói tiếp, đúng, ngươi thật giống như bên trong huyết chú, buổi tối hôm nay nhưng chính là đêm trăng trọn, ngươi có thể chống đỡ nổi sao. Minh Vương, Ảt Tô Vũ tâm đống nhiên nhảy một cái, con mắt khó có thể tin nhìn về phía vũ mâu. Ta sát, đây không phải Tây Phương thần trích tên sao. Những tên này ở kiếp trước đều là như sấm bên thai A, mà lại cái kia cái gọi là thần vẫn tri điệu Sẽ không thật chôn dấu lấy Tây Phương chư thần đi. Thả hệ lần. Vũ mâu trong mắt tinh quang lấp lué, nghiêm nghị nói ra. Có điều không khó nghe ra, nàng trung khí không đủ, chính mình cũng đã là tưởng mái trẻo chi mạc. Thả nàng. Minh vương thanh em bên trong mang theo niệm ai, tại hắn nói chuyện ở giữa, đầu kia hắc báo chân trước dùng lực xoa xoa dưới chân hệ lần, liếm liếm miệng mình. Hoàng kim xạ thủ, hoàng kim sư tử, hoàng kim thiên sướng, chật chật. Đáng tiếc 12 thủ hộ chóm sao cũng chỉ thừa 3 người thủ ở bên người, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Minh Vương thanh em dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nếu không cái này còn sư tử cái tử nhưng là không còn mệnh. Hắn lời nói để vũ mâu đám người sắc mặt tái nhận, ánh mắt âm tình bất định nhìn lấy Minh Vương. Mà theo Minh Vương rứt lời, bên cạnh hắn hai người từ trên người hắc báo nhảy xuống, chậm dại hướng về mọi người đi tới. hai người này chia binh hai đường, một cái chỉ hướng ạt đệ nạ nơi đó đi tới. Còn có một cái thế mà chỉ hướng tô vũ bên này đi tới. Hai người này động tác đều cực cứng ngắc, mà lại sắc mặt tái nhuật vô cùng, không có chút nào biểu lộ. Từ trên người bọn họ cảm giác không thấy mảy may sinh cơ, loại cảm giác này cũng kiếp trước cương thi không khác. Trên tay bọn họ cầm một cái màu đen gông siềng, cái này gông siềng cũng không biết là dùng dáng người tài liệu chế thành, toàn thân đen nhánh, loại này màu đen cực kỳ thâm thúy, bên trên có lưu quang chấp động, nhìn cẩn trọng mà thần bí. Không muốn nàng chết thì ngoan ngoãn mang lên tỏa thần liên. Minh Vương thanh âm âm trầm vô cùng, nghiêm nghị nói ra: "Tô Vũ thần sắc không thay đổi, tiến tĩnh chờ đợi." Ngay tại người kia sắp đi đến đệ cổ bên người lúc, Nguyên Bản hễ bại hệt cổ trong mắt lại là tinh mang lóe lên, bàn tay một nắm thì nhiều một cây dao găm. Cái kia dao găm trong tay hắn bay múa, tiếp theo tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, thẳng tắp chỉ hướng người kia về tới. Phốc! Ai ngờ, người kia thế mà không tránh không né, cứ như vậy tùy dao găm này xẹt qua chính mình lồng ngực. Mà ở đâu trên lồng ngực, chứ nhiều một đạo cự đại vết cắt bên ngoài, thế mà không có một huyết dịch. Người kêu biểu lộ vẫn như cũ chưa thay đổi, hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là đem tỏa thần liên đặt ở hẹt cổ trước mặt. Ha ha, những vật này chỉ là ta chịu hắn đi ra đồ chơi, ngươi sẽ không ngây thơ hướng dùng bọn họ làm con tin à. Minh Vương cười lạnh nhìn lấy hẹt cổ, tiếp lấy ánh mắt trầm xuống, ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai, đeo lên cho ta. Hẹt cổ ca ca mỏ nỉ cả trên mặt đã phủ đầy nước mắt. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lạy cạch. Echo cái gì cũng không nói, chỉ là chậm rãi ruôi ra bản thân hai tay, tiến vào gông siềng hai cái trong lỗ thủng. Theo hai tay tiến vào, cái kia gông xiềng bên trong lại là phát ra một tia tiếng vang, tựa như thứ gì bị nốt. Cùng lúc đó, trên người hắn nguyên bản áo giáp màu vàng nóng trong nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả mang theo quanh thân khí thế đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn như cùng một người bình thường. lệ cạch, lệ cạch. Bắt trước làm theo. Tất cả mọi người bị mang lên gông siềng, mà tô vũ cũng là ánh mắt lói lên, cũng không làm bất luận cái gì phản kháng, ngoan ngoan mang lên gông xiềng Ha ha ha, không hổ là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, thật đúng là phong hoa tuyệt đại A. Cái kêu Minh Vương chết con mắt màu xám bên trong hiện lên một tia, ánh mắt làm cản tại vũ ngâu trên thân liếp nhìn. Người muốn chết, nhìn thấy Minh Vương như thế làm cản hệ lần nghiêm nghị quá lớn. Ha ha ha, thật đúng là một con sư tử cái tử, ạt đệ nạ ta không thể chạm vào. Có điều các ngươi lại là ta chiến lợi phẩm, về sau ta nhất định sẽ thật tốt hưởng dụ. Minh vương con mắt tại mò nỉ cả cùng hệ lần trên thân đào quanh, càng là ruội ra khô quát tay chỉ hướng hệ lần trên mặt sở soạn. Hệ lẩn nguyên bản sắc bén mắt thần sắc lập tức trở nên hoảng sợ, nghiêng mặt đi. Minh vương, ngươi không nên quá phận. Vũ mâu tuy nhiên thần lực bị phong, nhưng là khí chất lại là không giảm chút nào, lập tức quát lạnh nói. À ngươi bây giờ có tư cách gì dạng này nói chuyện với ta chẳng lẽ cho là mình vẫn là nữ thần hay sao? Minh vương tốc độ tay độ không giảm, vẫn như cũ thẳng tắp chỉ hướng hệ lần sờ soạn. Hệ lần lúc này thần lực bị phong ấn, khí lực vốn là yếu, lại thêm cái kia hai cái cương thi gắt gao đẻ lại bả vai nàng, để cho nàng căn bản tránh thoát không được. Chơ mắt nhìn lấy cái kia khô gầy khô quắt bàn tay hướng về chính mình rồi đến, hệ lần tâm đều đang run rẩy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một bóng người đột một ngăn tại hệ lần trước người vừa đúng đem cái kia tay khô gậy trưởng ngăn cản trở về. Hả? Minh Vương cũng là hơi sướng sở, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Đây là cái gì tinh tọa? Minh Vương suy tư một lát, hoàn toàn không có ấn tượng, có điều mang trên mặt khinh thường. Kinh miệt nói, ha ha, các ngươi thập nhị tinh tọa thật đúng là càng sống càng tụt lùi, áo giáp màu vàng óng cũng coi như, thế mà còn có người đem thân thể của mình toàn bộ nhuộm thành kim sác, thô tục hay không? chương 389, Tô Vũ thân thể Thông bố. Trước đó Minh Vương căn bản không có đem Tô Vũ để vào mắt, lúc này nhìn xem Tô Vũ bộ dáng, càng xem càng muốn cười, trong mắt không che giấu được niềm ai. Bởi vì kim cương bất hoại thần công duyên cơ, Tô Vũ lúc này toàn thân đều là kim sắc, mà lại uy phục trên người đều bị nổ nát, giống như mấy khối toái bộ khoác lên người, nhìn thật sự là rất có vui cảm giác. Minh Vương, không bằng cho ta cái mặt mũi, mọi người có việc dễ thương lượng, tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Vậy thì hoàn mỹ. Tô vũ căn cứ chính mình tắc phong trước sau như một, tiên lễ hậu binh nói. Cho ngươi cái mặt ngúi. Minh vương thanh em đột nhiên cất cao, nhìn từ trên xuống dưới tô vũ, tràn đầy đều là khinh bị chi ý, tiếp lấy thật sự là nhịn không được, suy cười một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ta để mặt ngươi. Nghĩ không ra thập nhị tinh tọa đọa lạc cuối cùng, nhìn xem cái này đầy người vải rách, thế mà liền khất cái đều thu. Hán âm thanh bên trong mang theo cảm khái, tiếp lấy cười lạnh nhìn lấy tô vũ. Không muốn chết thì cút sang một bên, đây không phải ngươi làm anh hùng địa phương. Ha ha, dung mạo ngươi xấu ta cũng liền nhẫn, ngươi bộ dạng như thế xấu còn ra đến dọa người vậy liền không nên. Tô Vũ nhớ mày, không chút khách khí nói ra, tiếp lấy nhìn về phía rơi lệ không ngừng mò nỉ cả, ngươi xem một chút, đem tiểu bằng hưu đều hoảng sợ khóc. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một mặt mộng bức nhìn lấy Tô Vũ, giống như đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Đều thành tù nhân còn dám cùng như vậy, cũng là không sợ ai. Ngươi dám nói ta xấu. Minh Vương biến sắc, một mặt tâm trầm nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt sát ý bùng lên. Hắn bởi vì tu luyện mà biến thành bộ dáng này, một mực là tâm hắn bệnh, lúc này bị Tô Vũ như thế trào phúng, lửa giận trong lòng tựa như muốn phun ra ngoài. Nào chỉ là xấu, quả thực là cay con mắt, ngươi chẳng lẽ mình không biết mình xấu. Tô Vũ tựa như cảm giác không thấy hắn sát ý, vẫn như cũ độc xà nói. Muốn chết. Minh Vương con mắt đột nhiên trầm xuống, chết con ngươi màu xám co vào. Cái kia quyền trượng phát ra một tầng xương mù ngông lung hôi quang. Cái kia hôi quang giống như tử thần lươi hái đối với Tô Vũ vấp tới. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Tô Vũ trên thân tinh quang lóe lên, cái kia hôi quang tại chạm đến Tô Vũ trong nháy mắt thì tiêu tán thành vô hình. "Hả? Cái này sao có thể?" Minh Vương khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, không khống chế được kinh hô lên, người neo lên tỏa thần liên, thần lực trong cơ thể cần phải hoàn toàn bị phong ấn mới đúng, ngươi làm sao có thể chống đỡ được một kích này? Bất quá, tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, minh vương trong mắt hàn quang lóe lên, khó trách dám như thế càn rỡ, nguyên lai có chỗ ỷ lại. Có điều chỉ bằng vào thân thể có thể lật lên cái gì xong đến. Hắn vừa dứt lời, cái kia hai cái cương thi người lập tức chỉ hướng Tô Vũ đánh tới. Toàn thân bọn họ cứng ngắc, nhưng lúc này tốc độ lại là cực nhanh, toàn thân thế mà bắt đầu toát ra một chút xám trắng chi khí, khí tức này phía trên tràn ngập tử vong mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Sám trắng chi khí che tại trên nắm tay, xuất quyền như gió, đối với tô vũ trên thân đánh tới. Ken. Bọn họ vốn là khoảng cách tô vũ rất gần, vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu, cái kia hai cái quyền đầu ngang tay tuần tự đồng thời nền ở tô vũ trên thân. Như kim loại hoanh minh như là tiếng trông, vang vọng tại trong thai mọi người, khiến người ta mảng nhị chấn động không ngừng. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy thanh âm này về sau, lại là mấy đạo cốt cách vỡ vụn thanh âm. Thanh âm này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến huyết nhục vang tung diện Nghe được người tê cả da đầu. Ha ha, dám đắc tội ta, tiểu tử này tám thành là phế. Nghe được thanh âm này, Minh Vương không khỏi nheo mắt lại, mang trên mặt hưởng thụ. Hắn có thể tưởng tượng đến tô vũ thê thảm bộ dáng Bất quá khi hắn lần nữa mở mắt lúc, cả người đều là chấn động toàn thân, xương sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy Ngoa tạo. Ngư bức. Tiếng than này là theo hệ cổ trong miệng chuyên gia, lúc này hắn nhìn về phía tô vũ như tại nhìn một cái thần thoại. Đã thấy, Tô Vũ vẫn đứng tại chỗ, trên mặt còn mang theo nụ cười nhạt nhạt, mà hai vị kêu cương thi người cả cánh tay đều đã nát nhử, liền xương cốt đều vỡ thành cạt bã. Chính lòng loẹt mềm mại tê liệt trên mặt đất. Tự mình ra tay công kích, phá không đối phương phòng ngự cũng liền thôi, thế mà đem cánh tay mình đều cho đập nát, đây tuyệt đối là trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn. Cái này sao có thể? Minh vương đồng tử không khỏi co rụt lại, bên trong miệng khó có thể tin nỉ non. Có điều ngay sau đó, Trên mặt hắn lập tức bị một vòng biến thái hưng phấn thay thế, nhìn về phía Tô Vũ như tại nhìn một cái hiếm thấy chân bảo, liền khẽ miệng nước bọt đều chảy ra. Ha ha ha, nghĩ không ra thế gian thế mà còn có hoàn mỹ như vậy nhục thể, đây quả thực là thượng thiên cố ý mang đến cho ta lễ vật. Hắn nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng, bởi vì kích thích người đều tại run nhẹ nhẹ, nếu như dùng thịt này thể luyện chế thành minh thi, như vậy còn có chỗ nào đi không được. Hắn không khỏi lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, tiếp lấy dạo bước chỉ hướng Tô Vũ đi tới. Lúc này, hắn bộ dáng hoàn toàn như cùng một cái sắc lang, nhìn thấy tuyệt sắc bị nữ. Tô Vũ thân thể không khỏi run run, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Tiểu tử, ngươi bị khóa thần liên chô khóa lại, nhất định là không nổi cái gì sòng đến, không bằng ngoan ngoãn nghe lời, để cho ta đem ngươi luyện thành thiên hạ đệ nhất thi. Hắn vươn tay, như là động tình hiếm thấy chân bảo, đối với Tô Vũ vơi tới. Thật là một cái biến thái. Tô Vũ nhịn không được hướng lui về phía sau hai bước, tiếp lấy mắt lạnh nhìn Minh Vương Hai tay tựa như tùy ý kéo một cái. Lạch cạch. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, Tô Vũ trong tay gông xiển thế mà trực tiếp một phân thành hai, bị Tô Vũ tách ra thành hai đoạn. Ta sát. Minh Vương kèm chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, ngốc nghê ngốc nhìn lấy Tô Vũ trong tay thi thể, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Không đơn thuần là hắn, Vũ Mâu mấy người cũng là trong lòng rung mạnh, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, một mặt một bước. Toa thân liên là cái gì, tên như ý nghĩa, liền thân đều có thể bị khóa lại. Cứ như vậy, dễ dàng, bị người cho phá. Thật dạ. Ào ào ào. Không để ý tới mọi người chấn kinh, Tô Vũ động tác không ngừng, hai tay không ngừng mà xoa nắn, chỉ chốc lát liền đem cái kia gông xiềng xoa thành một đoàn, tiếp lấy ba một tiếng rơi trên mặt đất. Dòn đến theo giấy một dạng, cũng không cảm thấy ngại gọi tỏa thân liên. Tô Vũ trên mặt cười cười, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn lời nói để mọi người khỏe miệng co quắc rút, như tại như nhìn quái vật. Trong lòng đã nghĩ không ra cái gì từ có thể hình dung Tô Vũ. Món ỉ cạ liền khóc đều quên, chớp hai mắt đấm lệ rưng rưng mắt to, như là nhìn ngoại tinh nhân đồng dạng nhìn lấy Tô Vũ. Tốt, tốt. Minh Vương đã điên, trong mắt thế mà bắt đầu lé ra kích động nước mắt, toàn thân đều run lầy bầy. Cô này thân thể lực lượng, tuyệt đối là đương thời đệ nhất. Liền xem như chư thần thi thể chắc đều không gì hơn cái này đi. Phát đạt, ta muốn phát đạt. Tô Vũ sạ mặt lại. Thật sự là không chịu nổi Minh Vương loại này buồn nôn ánh mắt, dơ tay lên, đối với cái kia khô gầy lao thiên cũng là một cái miệng rộng tử. 3. Chương 390, nhục thể va chạm. Cái này một vả tử thanh thúy mà vang dội vang vọng tại đây trống trải trong sa mạc, làm cho tất cả mọi người tâm đều nhảy động một cái. Đường đường Minh Vương, thế mà bị đánh một cái trùng điệp cái tát. Liền xem như ạt đệ nạ cũng là cổ họng nhấp nô, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái. Minh vương đầu bị cái này một và tử cho quất đến nghiêng đi, trực tiếp cho rút động, trong mắt còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Mà Tô Vũ thoát ly cái kia buồn nôn ánh mắt, lại là tâm tình sảng khoái vô cùng. Người dám đánh ta. Minh vương cuối cùng là hồi thần đến, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt như muốn phương lửa. 3. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, lại là một cái bạt thai vụ vụ rút tới, đem hắn đầu lần nữa đánh vạt ra đi qua. Hai cái này bàn tay, một cái là đánh ngươi kiếm bản đại vương để loạn Một cái là đánh ngươi không nên đối bản đại vương có ý nghĩ xấu. Tô Vũ nói thẳng, ngữ khí là nhạt. Bất quá, hắn mi đầu lại là rất khó nhận ra những một cái, cái này minh vương thân thể thật sự là quỷ dị, chính mình hai cái này bán tay nhưng là ra không ít lực, nương tựa theo chính mình thân thể, lẽ ra sớm nên bay mới đúng, hắn thế mà tựa như người không việc gì. Mà lại, theo xúc cảm đến xem, đó căn bản không giống như là nhân loại, ngược lại giống như là một cái khô mục, mang theo một tia dẻo dai. Ta nhất định muốn đem ngươi luyện thành minh thi, tại đưa ngươi thần thức trong phong ấn, vĩnh viễn làm ta nô buộc. Minh Vương chết con mắt màu xám đều đỏ, đối với Tô Vũ nghiêm nghị nói ra. Tiếp theo, trong tay hắn quyền trượng hướng phía trước rôi ra, phía trên một cỗ hôi mang bay thẳng ra, bao phủ lại hắc báo cùng hai vị kia cương thi người. Giống. Nhận hôi mang bao phủ, cái kia hắc báo tiếng giống chấn thiên, nguyên bản thì thân thể khổng lồ đột nhiên lại cất cao một mảng lớn, thậm chí theo nguyên bản ra dưới lông thế mà sở trường Bạch Cốt âm u mà nguyên bản cự giực cũng là đột nhiên sinh trưởng, gia thiên tế nhật. Ha ha, đây là ta dùng hắc điện báo thi thể cùng hắc ma long thi thể dung hợp luyện chế thành minh thi, người liền đợi đến tiếp nhận ta lửa giận đi. Minh Vương nhìn lấy đầu kia hắc báo bộ dáng, như tại nhìn chính mình vĩ đại nhất kiệt tác, trong mắt lóe ra vô cùng ánh sáng hưng phấn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mà hai vị kia cương thi người nguyên bản chốc ra tay cũng ở thời điểm này bắt đầu sở trường, không lại bọn hắn sở trường cũng không có huyết nục, chỉ có bạch cốt cái kêu bạch cốt âm u phía trên thế mà lẻ ra lộng lẫy khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Cẩn thận một chút, Minh Vương phòng ngự cực cao, cơ hội không cách nào phá mở, mà chủ yếu công kích thủ đoạn cũng là dựa vào hắn Minh Thi. Vũ Ngâu nhìn lấy Tô Vũ trầm giọng nhắc nhở. Địch nhân địch nhân thì là bằng hữu. Lúc này mặc kệ nàng đối Tô Vũ có ý kiến gì không, cũng tuyệt đối là đứng tại Tô Vũ phía bên kia. Tô Vũ liết hắn một mắt, tiếp lấy hơi hơi gật gật đầu, hai tay như điện Phân biệt hướng về bên người hai cái cương thi người trộm tới. Ẩm. Hắn lực lượng gì to lớn, bắt lấy hai cái cương thi đầu người cũng là lẫn nhau đụng vào nhau. Hai cái đầu lâu trong nháy mắt ra chóc thịt bong, vỡ ra. Nhưng mà, đầu lâu gặp trọng thương như thế, cái kia hai cái cương thi người thế mà vẫn như cũ đứng đấy thẳng tắp, hai tay chỉ hướng tô vũ trộm tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ở đầu miệng vết thương, nhưng cũng là đồng dạng, sở trường bạch cốt. Bất tử chi thân. Đẩu Vũ khỏe mắt hơi hơi nhảy một cái, trong lòng kinh dị. Những vật này vô luận như thế nào công kích đều vô dụng, không có huyết dịch, không có cảm giác, lại thương tổn thế mà đều có thể mọc ra xương cốt đến bổ khuyết. Hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Minh Vương, đã thấy trong mắt của hắn mang theo giễu cận, trong miệng nói lầm bẩm. Theo hắn nhắc tới, trong tay quyền trượng không ngừng mà tràn ra màu xám khí tức, chỉ hướng hai cái cương thi người cùng hắc báo dũng mãnh lao tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hai cái cương thi người chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh. Hai tay gắt gao ôm lấy Tô Vũ thân thể, mặc cho Tô Vũ như thế nào công kích, bọn họ cũng như thuốc cao da chó, gắt gao dính tại Tô Vũ trên thân. Bọn họ căn bản phá không Tô Vũ phòng ngự, nhưng lại có thể cực lớn hạn chế Tô Vũ động tác. Giống. Một bên hắc báo lúc này đã đứng dậy, toàn thân khung sương trở nên cực lớn, nguyên bản cánh màu đen cũng thay đổi thành một đôi to lớn cốt rực, gian ra hướng hai bên, như là núi lớn. Siêu. Tô Vũ chỉ cảm thấy mình ánh mắt hoa lên cái kêu hắc báo liền đã xuất hiện ở trước mặt mình. Ken. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng oanh minh, Tô Vũ thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên mặt cắt lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Mà coi như như thế, cái kêu hai cái cương thi người thế mà vẫn như cố gắt gao ôm ở Tô Vũ trên thân, miệng càng là tại gặm ăn Tô Vũ hai chân, tuy nhiên không cắn nổi, nhưng cũng đủ làm cho người sợ hãi. Tốt biến thái. Tô Vũ trong lòng không không chế được thầm than. Có điều không đợi hắn thở một cái Cái kia thân ảnh to lớn đã bao phủ xuống, đối với tô vũ lao thẳng tới. Vâng! Nương theo lấy thân ảnh này rơi xuống, trên mặt đất bụi đất tung bay, trực tiếp bị lệnh ra một cái hô to. Cái kia hắc báo móng đuốt gắt gao đặt tại tô vũ trên thân, chết con người màu xám cho hiếp thành kim khâu, bên trong lóe ra nồng đậm hung quang, cơ hổ ngưng là thật chết. Xì xì xì! Nó móng đuốt phía trên mang theo bạch cốt tấm u, ma sát tại tô vũ trên thân, như là kim loại tại lẫn nhau ma sát, kia l Nhìn thấy Tô Vũ như thế phòng ngự lực, minh vương trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm, nguyên bản thì xấu xí mặt cười thành một đóa quốc hoa. Tô Đại ca không có sao chứ. Mỏ nỉ cả trong mắt tràn đầy lo lắng, không khỏi nỉ nó nói, là chúng ta không tốt, hắn rõ ràng là người tốt, chúng ta còn một mực cột hắn. Nàng mặt nhỏ tràn đầy đối Tô Vũ hay nấy, trong ánh mắt lại bắt đầu lé lên nước mắt. Cũng là mang mạc mâu nhãn con người cũng là nhìn về phía Tô Vũ, trong lòng khe khẽ thở dài. Tô Vũ kinh mạch bị hao tổn thật sự là quá mức nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào một bộ làm bằng vàng tạo thân thể trọi cưng lấy, tựa như một cái bao cát, hoàn toàn ở vào bị động. Mà lại, hắn đối đầu vẫn là minh vương, chỉ dựa vào lấy lục thể càng ngốc liền những minh thi đó đều không làm gì được, muốn lấy thắng cơ hồ vô vọng. Giống, gặp không làm gì được Tô Vũ, hát báo trong mắt vẻ bạo ngược lẽ lên một cái rồi biến mất, nét to miệng lộ ra bên trong răng nanh, tiếp lấy đột nhiên đối với Tô Vũ chố cổ tắt tới. Ken ken ken. Giang nanh cùng Tô Vũ cổ va nhau, kim loại tiếng va chạm không ngừng văng lên, tựa như hai cái kim trúc quái vật đang đối chiến. Mẹ nó, Tô Vũ chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có biệt khuất, không có linh lực, để khắc thủ đoạn giảm mạnh, mà lại đối đầu cũng đều là quái vật, thật là khó chơi vô cùng. Thiết xá trưởng, Tô Vũ cổ tay khẽ đảo, chung quanh hạt cắt lại là nhận dẫn rát, ngưng tụ tại Tô Vũ trên bàn tay, hình thành một cái hạt cắt vòng xoáy. Những hạt cắt này nhan sắc hoàn toàn biến thành màu đỏ, khói đặc lộn Phía trên lóe ra không cao hơn nóng rực ấm. Ẩm. Bàn tay kia khắc ở hắc báo trên thân, trực tiếp tại trên người nó lưu lại một trường ấn, thông qua cái này trưởng ấn thậm chí có thể nhìn thấy khung xương. Mà hác báo cái kia khổng lồ thân thể cũng là bị to lớn lực đạo cho đập bay ra ngoài. Nhưng mà, loại công kích này đối với nó tựa như không có tạo thành nửa điểm thương tổn, thân thể lơ lửng giữa trời, cái kia to lớn cốt rực hơi chấn động một chút, ổn định thân hình lần nữa đối với tô vũ bay nhào mà đến. chương 391 cho bản đại vương nện nện nện. Ầm. Tô Vũ còn chưa kịp đứng vững thân hình, thân thể liền trực tiếp bị cái kia hắc báo cho đánh tới không chung. Tuy nhiên bởi vì kim cương bất hoại thần công nguyên nhân, loại này va chạm căn bản không đả thương được Tô Vũ, nhưng lại lộ ra có chút chật vật. Giống. Nhưng mà, không giống nhau Tô Vũ thân thể rơi xuống, hắc báo lại là lại lần nữa gầm rú một tiếng, to lớn cốt rực mở ra, thân hình như điện, lại lần nữa hướng về Tô Vũ vọt tới. Ầm. Lại là một tiếng va chạm. Tô Vũ thân thể lần nữa bay lên không trung. Ngay sau đó, cái này hắc báo thân hình không giảm, quay chung quanh tại Tô Vũ chung quanh, tiếp tục không ngừng mà đụng chạm lấy Tô Vũ, để hắn thân thể một mực tung bay trên không trung. Phanh phanh phanh. Tô Vũ nghiêm chỉnh thành một cái bia ngắm, thân thể không ngừng gặp công kích, trên không trung bay lượn. Tô Đại ca. Mắt nỉ cả trong mắt nước mắt đã ngăn không được chảy xuống trôi, không được nức nở, nhìn lấy khoảng không bên trong Tô Vũ, hận không thể lấy thân thể tương đại. Ai Người khác nhìn lấy Tô Vũ thê thảm như thế bộ ráng, cũng là trong lòng thầm than, hệ lần càng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Vũ, hoàn toàn là bởi vì nàng, Tô Vũ mới lại biến thành bộ ráng này, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt Tô Vũ. Người này tuy nhiên bình thường miệng ba hoa, hành vi cần ăn đòn một điểm, nhưng là tại chính sự phía trên lại tuyệt không ngập mở, nam tử khí khái mười phần. Vũ mâu tỉ tỉ, Tô Đại Ca là người tốt, người có biện pháp cứu Tô Đại Ca đúng hay không? Mò nỉ xin giúp đỡ nhìn về phía vũ mâu, khóc dòng nói. Cũng là mang mạc mâu nhãn thần nhất tối, hơi hơi lắc đầu. Tô vũ là bởi vì bọn hắn mà cuốn vào chuyện này bên trong, mà lại càng là tại thời khắc ngấu chốt đứng ra, có lẽ chính mình thật sự là hiểu lầm hắn. Tiếp tục như vậy, tô đại ca sẽ chết. Nhìn thấy vũ mâu lắc đầu, mò nỉ cạ sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, hàm răng cắn ngôi, con mắt ngây ngốc nhìn lấy cái kia hoàn toàn bị treo lên đánh tô vũ. Giống. đúng lúc này Cái kia hắc báo tựa như chơi chán, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tại trên người nó đột nhiên giấy lên một chút hát mang, thân hình như là thuần di, theo một cái địa điểm lập tức liền đánh tới tô vũ trên thân. Và anh, nương theo lấy va chạm, tô vũ thân hình như là mũi tên, hoa vì một cái bóng mở trực tiếp nện trong sa mạc. Khắp nơi tựa như đều rung động mấy lần, đất cắt phía trên, càng là ấn ra một cái thật sâu hố lớn. Giống, nhìn lấy cái kia hố to, hắc báo vẫn như cũ không vừa lòng Chết con ngươi màu xám mạnh mẽ có lại tiếp lấy toàn thân hắc mang càng sâu thân thể phiêu phủ ở hố lớn phía trên ngẩn đầu lên nết to miệng vô số linh lực hội tụ ở trong miệng nó tiếp lấy đầu mạnh mẽ thấp vô tận ngọn lửa màu đen theo trong miệng nó phương ra đối với cái kia hô lớn cháy hừng hực mà đi ngọn lửa màu đen làm cho cả bầu trời đều tối xuống phía trên nhiệt độ để đất cắt đều biến đến và mèo nguyên bản thì nóng rực sa mạc như cùng một cái bếp lò, liền không khi đều rất giống sôitrào lên tại cái hố này xung quanh những hạt cắt đó tại ngọn lửa này phía dưới thế mà bắt đầu hòa tan, vẹn vẹn mấy hơi thở thì hoàn toàn biến thành một bãi sa thủy. Cái này sa thủy nhiệt độ độ cao, đã đến nghe rợn cả người cấp độ, mà lại trọng lượng cũng là kỳ cao, ngăn cách dưỡng khí cùng linh lực, liền xem như Vũ Thánh, chắc đều không dám ở nơi này sa thủy bên trong ở lâu một giây. Tô Đại Ca, món nhĩ cạ hoa dung thất sắc, không khỏi kinh hô lên, nước mắt như mưa rơi, căn bản không dừng được. Cũng là mang mạc mắt nhìn lấy cái kia màu đen biển lửa cũng đều là trầm mặt xuống, trong đầu không ngừng hiện lên cùng tô vũ kết giao điểm điểm, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng là khắc sâu ấn tượng. Dần dần, cái kia một vùng cắt vàng đều biến thành sa thủy, như là hạt cắt rung nham, nhưng nhìn thì làm người ta kinh ngạc. Xoạch! Nhưng mà, đúng lúc này, ở đâu cắt trong nước, lại là nổi lên một chút xíu bạc khí, như có đồ vật đang ngẻ nhót. Hả! Tất cả mọi người là hơi sướng sở, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm nơi đó. Anh, trong lúc đó Một nòi bóng người màu vàng nóng từ cái này xa thủy bên trong lao ra, cứ như vậy đỉnh lấy ngọn lửa màu đen hướng về hắc báo phóng đi. Bóng người này tốc độ quá nhanh, từ xa nhìn lại tựa như một đầu cấp tốc kéo dài kim tuyến, đồng nhiên mà tới. Chỉ chốc lát liền tập trung tới hắc báo phía trên, ngay sau đó, một quyền đánh xuống. Ẩm. Hắc báo cái kia khổng lồ thân thể tại bóng người này va chạm phía dưới cấp tốc từ trên trời rơi xuống phía dưới, nền ở cái kia cắt trong nước. Tô đại ca. Món cả nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, không khỏi kinh hô lên, con mắt lóe sáng ngôi sao, lóe ra kích động ánh sáng. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người là bị kinh ngạc, nhìn lấy tô vũ, mặt mũi chẳng đầy khó có thể tin. Dạng này đều vô sự, không khỏi cũng quá biến thái. Được. Thật mạnh. Echo sướng sờ nhìn lấy tô vũ, không khỏi kinh hô lên. Hắn đến cùng là ai? Tại Đông Châu tuyệt đối không phải vô danh trí bối. Khó có thể tưởng tượng, nếu là chắc là không còn thụ thường. Lại nên mạnh đến loại tình chẳng nào. Hết lần cũng là không không chế được nói ra, đôi mắt đẹp lấp lẻ, kinh thán không thôi. Bất quá. Hắn cái này một bộ quần áo từ đâu tới đây. Lúc này, tô vũ khoác trên người lấy một cái màu đỏ áo choảng, trên mặt càng là đeo lên mặt nạ, tiêu sái ba khí, cùng trước đó bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Mà lại, tại chân hắn bên trên, trước đó cái kia hai cái cương thi người đã tại ngọn lửa màu đen tiêu đốt phía dưới hóa thành cặn bã, hồi phi yên diện. Ha ha. Tiểu tử, ngươi sẽ không coi là thay quần áo khác ngươi thì ngư bơ ca. Minh Vương nhìn lấy Tô Vũ, cũng là hơi sương sở, có điều tiếp lấy lạnh giọng nói ra. Siêu. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kêu hắc báo trực tiếp theo xa thủy bên trong lao ra, thân hình như điện, thẳng tắp chỉ hướng Tô Vũ đánh tới. Đối mặt một cách này, Tô Vũ lại là không tránh không nẽ, xuất quyền nên đón. Vâng. Lần này, cái kêu hắc báo thân thể lại là lại lần nữa ngược lại bay trở về, lại nện ở cắt trong nước. dưới mặt nạ Tô Vũ mắt lạnh nhìn đầu kia hát báo, ánh mắt như đau. Lúc này, hắn thoát khỏi cái kia hai cái cương thi người dây dừa, mà lại tại Sơn Đại Vương Sáo Trang tăng thêm hạ, hắn các hạng thuộc tính đều đề cao thật lớn, thực lực tuyệt đối coi như là một cái bay vọt. Giống. Hắc báo từ xa thủy bên trong đứng lên, đối với bên trên bầu trời Tô Vũ gào thét một tiếng, thú trong mắt tràn đầy bạo ngược. "Roen!" Ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời, lại lần nữa theo trong miệng nó phun ra, như là suối phun. Tấn mánh chỉ hướng Tô Vũ dụng mánh lao tới. Đối mặt ngọn lửa này, Tô Vũ lại là không tránh không nẻ, mặc cho ngọn lửa màu đen đập đánh vào người, tựa như không có chút nào cảm giác. Tiếp theo, thân thể cứ như vậy tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, cấp tốc hướng về kia hắc báo lao xuống mà đi. Đưa tay, huy quyển. Vâng. Trên mặt đất hố to lại lần nữa lo đi xuống, như là sụp đổ. Siêu. Bất quá ngay sau đó, Tô Vũ thân hình từ hầm động bên trong thoát ra. Lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tại trên tay hắn, chính nắm lấy đầu kia hắc báo cái đuôi không ngừng mà lung lay. Cái này hắc báo như là đồi núi, tại Tô Vũ trong tay lại tựa như không có trọng lượng, lực bản sơn hề khí cái thế. Cực kỳ đánh vào thị giác lực. Dầm dầm dầm. Vung vẩy một lát, Tô Vũ vẫn cảm giác đến chưa đủ nghiền dứt khoát dẫn theo cái đuôi không ngừng mà đem hắc báo đập xuống đất. Lấy vì muốn tốt cho bản đại vương khi dễ đúng không? Đập cho ta nện nện. Trường 392, tức vũ khí, tức đoạn, dầm dầm dầm, đất cắt tung bay, hắc báo cái kia khổng lồ thân thể tại tô vũ trong tay như là tiểu hải tử, không ngừng mà trên không trung vung đầy lấy, trên mặt đất nền cái này đến cái khác hô to. Mà hác báo mặt ngoài, đã là vết thương trong chất, trên thân da lông rất nhiều đều đã chốc ra, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Bất quá, Minh Thi đều không có huyết dịch, mà lại sinh mệnh lực cực mạnh, loại tình huống này, cái kia hắc báo thế mà cũng còn sống lấy. Tô Vũ đối với mấy cái này mình Thi cũng hơi có chút giải, chúng nó còn sống dựa vào không phải hắn, mà chính là bọn họ có cách, chỉ có đem bọn nó trong thân thể cốt cách hủy đi, mới có thể phá hủy Minh Thi. Nhưng mà, những thứ này cốt cách cũng không biết là dùng cái gì thủ pháp luân chế, thế mà cứng rắn vô cùng, tại Tô Vũ loại này nhiều lần công kích đến, liền một vết nước đều chưa từng xuất hiện. Thay quần áo khác, thế mà thật không giống như vậy Minh Vương dù dù lấy lại tinh thần, chết con mắt màu xám bên trong lóe ra tinh mang. Trong miệng nói lầm bầm. Xoát xoát. Vâng. Từ cái này hắc báo trong thân thể thế mà đột ngột dọc theo một cục xương. Cái này xương cốt theo bụng nó chuyên ra, nhìn như là móng rồng. Hả. Tô vụ những mày, hắn phát hiện, cái này móng rồng gắt gao đào trên mặt đất, để cho mình thế mà không thể lại để lên cái này hắc báo. Xoát xoát. Xoát xoát. Cái kia hắc báo thân thể bắt đầu run lấy bẫy, nguyên bản đầu báo đột nhiên chấn động, tiếp lấy thế mà kéo dài tới ra một cái đếm thử cốt cách Cái này cốt cách là lớn lên miệng, bên trong bất mãn răng nanh, lỗ mũi hướng ra phía ngoài, lại là long đầu xương cốt cái. Giống. Một tiếng chân thiên gào thét, từ cái này long đầu bên trong chuyển ra, một cô gợn sóng hướng về bốn phía dập dờn lái đi, liền xem như tô vũ đều chịu không nổi, chỉ có thể không ngừng ngồi lại. Ken ken ken. Từng đợt âm ba đụng vào tô vũ trên thân, phát ra kim loại hoành minh, liền xem như tô vũ cũng nhịn không được cảm thấy khí huyết quay cuồng. Là rồng. Vũ mâu thanh em bên trong mang theo run dậy, ánh mắt bên trong không khống chế được xuất hiện một vòng tuyệt vọng. Rồng, đó là cùng chư thần cùng tồn tại sinh vật, dùng nó luyện chế ra đến minh thi lên mạnh bao nhiêu. Người khác cũng đều là một mặt bi hay. Mà cái kia hắc báo thân thể còn đang không ngừng kéo dài, trên thân cốt rực cũng đang nhanh chóng răng ra, nhưng là nhìn trên mặt đất bóng dáng liền tựa như một đầu ngủ say cự long sắp tô vũ đồng dạng. Ha ha, tiểu tử, ngoan ngoan trở thành ta minh thi đi. Minh vương hai mắt cuồng nhiệt nhìn lấy cái kia long cốt, mang trên mặt không gì sánh kịp hương phấn. Tô đại ca, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi, không cần phải để ý đến chúng ta mò nỉ cả không khống chế được cao giọng hô. Chạy. Bà đại vương trong từ điển cũng không có chạy cái chữ này. Tô Vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, hoàn toàn không có thất kinh bộ dáng. Haha, ha, coi như chạy, ngươi lại có thể chạy đến đâu bên trong. Minh vương lại là cười lạnh liên tục, nhìn ngươi bộ dáng này còn có thể đứng bao lâu. Tô Vũ lại là không đáp lời, ngược lại nhấc chân, chậm dại hướng về Minh Vương đi đến. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không phải ngây thơ muốn tránh đi ta Minh Thi, trực tiếp công kích ta đi. Minh Vương nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt lại tràn đầy miệng ai. Vũ mâu bọn người nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Tô Vũ, trong lòng cũng là hơi hơi nhảy một cái, không biết Tô Vũ muốn làm gì, tuy nhiên biết rõ hy vọng không lớn, nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng cuối cùng, nói không chừng thực sẽ có kỳ tích đây. Từ giờ khác này... Tước đoạt ngươi sử dụng pháp trượng quyền lợi. Tô Vũ thanh nghiêm như là đến từ thiên ngoại, tay chỉ Minh Vương, chấm thấp nói ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn một tấm thẻ bài hóa thành lưu quang biến mất ở trong thiên địa này, một cô không khỏi pháp tắc chí lực, không có tiếng động rơi vào Minh Vương trên thân. Tức vũ khí biển hiệu, chỉ định một người, để tại trong vòng 3 canh giờ không thể sử dụng bất luận cái gì binh khí. Tức đoạt sử dụng pháp trượng quyền lợi. Tất cả mọi người là một mặt ngậm bức nhìn lấy Tô Vũ, hoàn toàn không biết hắn đây là đang làm cái gì. Hắn sẽ không phải là, khẩn trương thái quá, thần kinh thắc loạn đi hệt cổ không khỏi nuốt nuốt ngụm nước bọn, nỉ nó nói. Mó nỉ cả nhìn lấy tô vũ, trong mắt mang theo đồng tình, gắt gao cắn ngôi, khổ sở suy nghĩ lấy an ủi tô vũ lời nói. Phúc, ha ha ha minh vương không không chế được lên tiếng cùng tiếu, cười đến toàn thân loạn chiến, nước mắt đều tràn ra tới, như là nghe trên thế giới nhất nghe tốt cười chê, căn bản dừng không được bên trong. Buồn cười, buồn cười a hắn chỉ tô vũ, qua khá lâu mới chậm tới. Ta thấy qua vô số người trước khi chết bộ ráng, hoặc là điên cuồng, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là liều chết, lại không có một cái nào trước khi chết biến thành đậu bỉ. Thú vị, thú vị. Ha ha ha. Nói xong, lại phối hợp cười rộ lên. Hắn là ai? Đường đường Minh Vương, một cái pháp sư, tiến tới là trong tay pháp trượng ăn cơm, muốn hắn không sử dụng pháp trượng, liền như là để một cái kiếm khách không sử dụng kiếm nhất dạng, buồn cười cùng cực. Cười đầy đủ. Tô Vũ yên tĩnh nhìn lấy hắn, thanh âm không vui không buồn. Xem ở ngươi thú vị như vậy phân thượng, ta để ngươi chạy trước một thời gian uống cạn chung trà, một chén trà về sau, ta lại đi truy ngươi. Minh Vương tựa như ban ơn, đối với Tô Vũ nói ra. Thật sao? Tô Vũ nụ cười trên mặt càng phát ra mở rộng, cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng về Minh Vương đi đến. Hả? Minh Vương mi đầu không khỏi nhữ một cái, tiểu tử này tám thành láng ốc, vẫn là trực tiếp giết đi tính toán. Tay hắn nhắc lên một chút. Pháp trượng đối với Tô Vũ, trong miệng nói lầm bẩm Qua một lúc, sắc mặt hắn thì lại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, theo hắn nhắc tới, cái này pháp trượng thế mà không có mảy may phản ứng. Cái này sao có thể? Ánh mắt hắn không không chế được nhìn về phía cái kia hát báo. Giống. Đã thấy, cái kia hắc báo thân thể thế mà bắt đầu dần dần thu nhỏ, phía trên cốt cách cũng chậm rãi co vào đi xuống. Không có thần khắc lực tầm bổ, cái này hắc báo chẳng mấy chốc sẽ hiện ra nguyên hình. Điều đó không có khả năng. Minh vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay pháp trượng không khỏi cầm thật chặt, miệng không được biến đổi, tiếp tục lầm bẩm Nhưng mà, lúc này, hán bộ dáng trong mắt mọi người như cùng một cái vui buồn thất thường đậu bỉ, trong tay pháp trượng vẫn không có mảy may phản ứng. Cái này cái này, vũ mâu bọn người tâm cũng là trong nháy mắt cuồng loạn lên, mặc dù chỉ là đứng ngoài quan sát, nhưng là trong lòng lông tơ đều là chuẩn bị dựng thẳng, đáng sợ, thật đáng sợ. Loại thủ đoạn này quả thực là nghe rợn cả người, có thể tưởng tượng Trong giao chiến có thể tùy ý tức đoạt một người làm dùng binh khí quyền lợi, cái kia đến có cỡ nào biến thái, mà lại, pháp trượng đối với pháp sư tới nói, giống như là đầu thứ hai tánh mạng. Cứ như vậy bởi vì một câu cho tức đoạt. Cái này sao có thể? Người đối với ta làm cái gì? Minh vương sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hoảng sợ nhìn lấy tô vũ nhọn kêu ra tiếng, toàn thân đều đang run dậy. Lần này run dậy không phải là bởi vì kích động, mà chính là hoảng sợ. Không thể sử dụng pháp trượng So giết hắn còn khó chịu hơn. Sẽ không. Đây không phải thật. Cả người hắn giống như điên cuồng, khó có thể chịu được loại đá kích này. chương 393, Minh Vương bất tử chi thân. chương 394, Minh Vương bất tử chi thân. 3. Nhìn vẻ mặt bối rối Minh Vương, Tô Vũ tâm thoải mái vô cùng. Tiếp theo, đưa tay thì đối với cái kia gầy có mặt khiến một cái bạc hai. Làm sao? Ngươi không phải rất như bức sao. Tô Vũ trong lòng mừng thầm không thôi. Đối với ngu ngơ Minh Vương nói ra. Ba. Tiếp theo, đối với Minh Vương một bên khác lại là một cái bạc thai. Hai tiếng vang rội cái tác, để vũ mô bọn người tâm đều là cuồng loạn lên. Ba, ba, ba Ngay sau đó, tô vũ tốc độ tay không ngừng, như cùng một cái quạt điện, điên cuồng đối với Minh Vương mặt mò phiến đi lên. Trong lúc nhất thời, những thứ này bàn tay hội tụ thành một cái nhạc giao hưởng, vang vọng tại toàn bộ hoang mạc phía trên. Lao ra hỏa, người ra đúng là giấy. Tô Vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái, trong lòng kinh thán không thôi. Cái này minh vương thân thể cũng không biết là cái gì, quất lên thế mà như là quất vào bọt biển phía trên, đại bộ phận lực đạo tựa như đều bị tháo bỏ xuống, căn bản tạo thành không bao lớn thương tổn. Tô Vũ tốc độ tay gì nhanh chóng, như thế một hồi đã rút trọn vẹn trên trăm cái bàn tay, lấy hắn bây giờ lực lượng, một bàn tay đi xuống, liền xem như thần binh lợi khí đều sẽ nát, nhưng là lao ra hỏa này trên mặt thế mà không có chút nào dấu vết. Ha ha! Thân thể ta nhưng là dùng vạn năm khô một cùng thủy linh thú thi thể luyện thành thì chỉ dựa vào thân thể ngươi, còn chưa có tư cách làm tổn thương ta. Bị tô vũ nhiều như vậy cái tắt quất xuống, nguyên bản còn tại ngây người Minh Vương cuối cùng là lấy lại tinh thần, lệnh cười nói. Có điều vừa dứt lời, tô vũ một cái nắm đấm vàng liền nhanh trong phong đại, đánh vào trên mặt hắn. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Minh Vương thân thể trực tiếp ngược lại bay trở về, nguyên bản khô quắc mặt thế mà bị một quyền này nện lõm đi xuống. ha ha Ta nói qua, người thường không ta. Nhưng mà, Minh Vương lại tựa như người không việc gì, vẫn như cũ đứng trên mặt đất, nguyên bản lóe mặt thế mà chậm rãi chống động, chỉ chốc lát sau thì khôi phục nguyên trạng. Tên này thế mà đem thân thể của mình đều luyện thành thi thể, thật đúng là điên cuồng a. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, cổ tay rung lên, lập tức xuất hiện một thanh lửa trường kiếm màu đỏ xích viêm kiếm. Phốc. Kiếm khí màu đỏ múa, thân hình tránh gấp, chỉ là một cái hô hấp thời gian thì xuất hiện tại Minh Vương trước mặt. Trường kiếm tử minh vương trong thân thể xuyên qua mà qua. Một kiếm này mang theo xích viêm hỏa diễm, tại miệng vết thương thiêu đốt lên. Bất quá, những ngọn lửa này rất nhanh liền dập tắt đi xuống, mà châu kia kiếm thương cũng là phi tốc khép lại, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Một hệ cùng thủy hệ chi thể kết hợp, đòn công kích bình thường là không làm gì được hắn. Vũ mâu không không chế được mở miệng nói ra. Ha ha ha, tiểu tử, ta coi như không cách dùng trượng, ngươi lại có thể làm sao? Còn có thủ đoạn gì nữa đều xuất ra đi Minh Vương nhìn lấy Tô Vũ, không khỏi cười lạnh nói. Siêu. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang hiện lên, từ chỗ cổ lập tức lưu lại một đạo thật dài dấu vết, thân thể gần như muốn một phân thành hai. Nhưng mà, thì trong khoảnh khắc đó, Minh Vương thân thể hơi hơi nhúc ních, tốt như dòng nước, rất nhanh liền lại khôi phục nguyên dạng. Tô Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại, biển hiệu thời gian nhưng là chỉ có thể tiếp tục ba canh, giờ, đợi đến thời gian này qua, xui xẻo như vậy có thể chính là mình. Giống. Đúng lúc này, khôi phục nguyên dạng hắc báo đối với Tô Vũ cuồng hống một tiếng, kích động cánh, đối với Tô Vũ đánh tới. Và anh, Tô Vũ tay vẹn vẹn nhắc lên một chút, tiếp lấy liền đem cái này hắc báo gắt gao đẻ xuống đất, để nó không thể động đậy may may. Haha, ha, coi như lực lượng ngươi mạnh hơn thì thế nào, hiện tại ngươi chẳng những ngay cả ta đều thường tuột không, liền xem như ta minh thi ngươi cũng đánh không chết. Minh Vương sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói ra. Lúc này Minh Vương như là trước đó mất đi linh lực Tô Vũ. Chỉ có thể ị vào thân thể, ở vào bị động bị đánh cục diện. Tô Vũ nhìn từ trên xuống dưới Minh Vương, cuối cùng đem ánh mắt rơi trong tay hắn trên pháp trượng. Ta đi! Chỉ cần đem tên này pháp trượng cho đoạn, hắn không phải tương đương với vĩnh cửu tức vũ khí. Phúc trí tâm linh, Tô Vũ tâm nhịn không được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, trên mặt lóe ra kích động thần sắc. Nhìn thấy Tô Vũ bộ dáng như thế, Minh Vương trong lòng hiện lên một kia không rõ dự cảm, còn không đợi hắn có phản ứng. Trực giác một trận trói mắt ánh sáng sáng rõ hăng có rất nhỏ thất thần. Tiếp theo, Tô Vũ trực tiếp đem hắn ta cái này Pháp Trượng 5 ngón tay cho cắt bỏ. Tuy nhiên trong nháy mắt năm ngón tay lại dính hợp lại cùng nhau, nhưng là bàn tay lại là đầy ánh sáng, Pháp Trượng rơi vào Tô Vũ trong tay. Đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, cái kia Pháp Trượng đã đổi chủ. Bất quá, đối mặt cái này bất trợn tới biến hóa, Minh Vương trong mắt lại là lẻ giọng niệm ai. Mà vũ mâu mấy người cũng là không khỏi lắc đầu. Tô đại ca, chúng ta binh khí đều có chính mình thần lực cân ký, người khác là đoạt không đi. Món ý ca nhỏ giọng nhắc nhở. Ngày thơ. Minh vương khinh thường nhìn lấy tô vũ, lạnh lùng nói. Sau đó, tô vũ thì cảm giác mình trong tay, cái kia pháp trượng bắt đầu kịch liệt đung đưa, tựa như muốn theo trong tay mình tránh thoát ra ngoài. Đậu phộng, tà môn như vậy. Đinh. Kiểm tra đến minh thần quân trượng, có tư cách đặt vào hệ thống binh khí khố phải trăng đặt vào. Một tiếng này nhắc nhở như là giúp đỡ đúng lúc, kém chút để Tô Vũ cười to lên. Đặt vào. Tô Vũ khỏe miệng hơi nhết lên, trong lòng mặc niệm nói. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, trong tay pháp trượng cuối cùng là chậm dại an ổn xuống. Cái này sao có thể? Minh Vương chỉ cảm giác mình tâm bị hung hăng toát một đào, trừng to mắt nhìn lấy Tô Vũ trong tay pháp trượng. Không có khả năng. Hắn lần nữa kinh hô một tiếng, đưa tay nhắm ngay cái kia pháp trượng, toàn thân màu cho tàn khí tức hiện lên. Nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào thi triển thần lực, cái kêu pháp trượng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đặt tại tô vũ trên thân, căn bản không nghe theo hắn triệu hoán. Cái này, thật giả, đừng nói là minh vương, liền xem như vũ mâu mấy người cũng là khó có thể tiếp nhận loại chuyện này, chỉ cảm thấy tô vũ tựa như một cái kỳ tích sáng tạo giả, bất luận cái gì chuyện không có khả năng cũng có thể ở trên người hắn phát sinh. Nhận chủ pháp trượng thế mà đều có thể bị cấp đi, đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết. Tô Vũ đánh giá trong tay pháp trượng, đã thấy tại pháp trượng đỉnh đầu trong bảo thạch lóe ra yêu dị ánh sáng, bên trong, sấm trắng chi khí không ngừng mà cuồn cuộn lấy, như là có sinh mệnh. Đây không phải thật. Ngươi khẳng định là làm dùng cái gì yêu pháp, đem pháp trượng đưa ta." Minh Vương thần sắc đột nhiên thay đổi đến vô cùng dữ tợn, cả người điên cùng chỉ hướng Tô Vũ đánh tới, trong mắt lóe trước đó chưa từng có bối rối. Ầm. Lúc này, hắn liền pháp trượng đều ném, như thế nào là Tô Vũ đối thủ, trực tiếp bị Tô Vũ xuống đất. Bất tử chi thân đúng không? Vậy ngươi thì vĩnh viên ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đi. Tô Vũ nhìn lấy minh vương, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái hình chữ nhật cái dương. Cái dương này là rút thưởng lúc thu hoạch được tạp vật một trong. Bách bảo dương, không gì phá nổi, dùng để sắp đặt bảo bối chuyên nhất lựa chọn. Thứ này đối Tô Vũ tới nói có thể nói là gà mở vô cùng, lúc này vừa vận phát huy được tác dụng. chương 394, cái gì cũng không thiếu thì thiếu một cái la bà. chương 395, cái gì cũng không thiếu, thì thiếu một cái la bà. Nhìn lấy cái kia cái dương, Minh Vương tâm không khỏi run lên, một cố dự cảm bất thường bào phủ trong lòng. Người muốn làm cái gì? Hán âm thanh bên trong mang theo một chút bất an. Không có gì, yên tâm đi, bản đại vương chỉ là cho ngươi tìm một cái nhà mà thôi. Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy không nói lời gì, trực tiếp mang theo Minh Vương nhét vào bách bảo dương bên trong. Lạy cạch. Cho đến khi Tô Vũ khóa lại khóa, Vũ mô bọn người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không để ý tới ánh mắt mọi người, Tô Vũ tay hơi khẽ nâng lên, tiếp lấy đối với đầy đất hoang mạc vùng mạnh ra. Vâng! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, cả vùng đều là lắc lư mấy lần, theo quyền đầu hướng xuống lại là một cái sâu không thấy đáy hô sâu. Hoàn toàn không để ý còn tại trong dương rẽ rủa minh vương, Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh đem cái dương ném vào bên trong. Những hạt cắt này có tính chuyển động, không cần bao lâu Cái hố sâu này liền sẽ bị hạt cắt lớp đầy, mà Minh Vương cũng đem ăn nghỉ nơi này. Mất đi pháp trượng, Minh Vương căn bản cũng không có nhiều đại công kích tính, bởi vậy tuyệt đối không thể nào phá vỡ Bách Bảo Dương. Cái này xem như đại công cáo thành. Tô Vũ vô vô tay, hài lòng gật gật đầu, phối hợp nói ra. Giống. Đúng lúc này, ở bên cạnh hắn, cái kia hắc báo lại là gầm nhẹ một tiếng. Nó một tiếng này gào thét cũng không có chi trước loại địch gì đó, ngược lại có chút thân mật. Tô Vũ nhìn xem nó. Lại nhìn xem trong tay pháp trượng, như có điều suy nghĩ. Ngồi xuống. Tô Vũ đem pháp trượng nhắm ngay hát báo, thăm dò tính ra lệ. Tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắc báo quả nhiên cái mông, làm xuống tới. Nam xuống. Tô Vũ trong nháy mắt liền đến hào hứng, tiếp tục ra lệ. Tiếp theo, cái kia hát báo nhu thuận ghé vào Tô Vũ trước mặt. Xung quanh. Đi tiểu. Học chó sủa. Liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, Tô Vũ cuối cùng là lục lọi ra một ít môn đạo. Tự mình có thể điều khiển pháp trượng để hắc báo làm ra đơn giản một chút động tác, nhưng là nếu muốn giống Minh Vương như vậy, cần phải có tương ứng chú ngữ mới được. Chú ngữ sự việc sau này hay nói, có cái này pháp trượng, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Tô Vũ cũng không phải tham lam người, thỏa mãn vô cùng. Người chơi chán không có. Tranh thủ thời gian thả chúng ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng lại là theo Vũ mâu bên trong miệng chuyển đến. Thả các ngươi Tô Vũ khỏe miệng hơi nít lên. Ánh mắt không kiêng nghệ gì cả rơi vào vũ mâu trên thân, ha ha ha, vừa mới các ngươi không phải cột ta sao, hiện tại cũng coi là phong thủy luân lưu chuyển, rơi vào trong tay ta. Người muốn thế nào? Vũ mâu mi đầu không khỏi nhữ một cái, mở miệng hỏi. Bất kể nói thế nào ta cũng là các ngươi hân nhân cứu mạng, như vậy đi, để cho chúng ta nặng làm nóng một chút gặp gỡ lần đầu lúc chẳng cảnh, coi như là cho ta hồi báo như thế nào. Tô vũ khỏe miệng mang theo tà tiếu, con mắt chăm chú nhìn vũ mâu mở miệng hỏi. Ngươi nằm mơ. Vũ mâu sắc mặt trong lúc đó thay đổi đến đỏ bừng, không khỏi lui lại hai bước, nổi giận nói. Tô đại ca, ngươi ân tình chúng ta nhất định sẽ báo, ngươi thì không nên làm khó vũ mâu tỷ tỉ, tỉ đúng lúc này, mỏ nỉ cả lại là nói ra. Ngươi yên tâm, ta cũng liền đùa nàng chơi đùa, giống nàng loại này lạnh như băng nữ nhân, ta đều chẳng muốn nhìn. Tô vũ lại là nói thẳng. Hừ. Tô vũ lời nói để vũ mâu lạnh hừ một tiếng, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, ở ngực không được chập trùng. Hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Nha đầu, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta?" Không để ý tới Vũ Mâu hừ lạnh, Tô Vũ lại là đối lấy mò nhĩ cả trêu ghẹo nói: "Ta ta sẽ đem hết toàn lực báo đáp, về sau cũng sẽ cứu Tô đại ca mò nhĩ cả, hiển nhiên bị hỏi khó, nghẹn nửa ngày, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Đừng trả lời qua loa." Tô Vũ lại là cười khoát khoát tay, nói tiếp: "Ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, thì thiếu một quận, không bằng ngươi làm thế nào?" "Thiếu cái gì? Nếu như ta cầm ra được" khẳng định cho ngươi. Món ỉ lập tức nhìn lấy Tô Vũ, kiên định nói ra. Ngươi yên tâm, ngươi khẳng định cầm ra được. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, ta còn thiếu một cái lao bà. Vâng anh, Món ỉ cạ khi nào trải qua loại chiến trận này, trong đầu nhất thời trống giống, sắc mặt leo một chút đỏ bừng vô cùng, miệng khép khép mở mở, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, càng là không dám nhìn hướng Tô Vũ, dứt khoát đem con mắt đều đóng lại tới. Ngươi làm càn. Vũ mâu nhìn chầm chầm Tô Vũ Con mắt hận không thể phun ra lửa, trận quắt lên. nha hồ, đây chính là người đối đại ân nhân thái độ sao. Tô Vũ lông mày nữ lại, nhìn về phía Vũ Mâu. Si có thể giết không thể nhục Có bản lĩnh ngươi thì giết chúng ta. Vũ Mâu không nhường chút nào. Vũ Mâu tỉ tỉ, Tô Đại ca hắn chỉ là ngoài miệng hư chút, thực hắn là người tốt. Mò Nì không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Ha ha ha, vẫn là ta Mò hiểu ta. Tô Vũ cười ha ha một tiếng tiếp lấy hai tay đối với mỏ nhĩ cạ trong tay cái kia gông xiềng mạnh mẽ đập. Ẩm. Cái kia gông xiềng lập tức ứng thanh mà đức, đem mỏ nhĩ cạ giải phóng ra ngoài. "Cảm ơn Tô đại ca." Mỏ nhĩ cạ giãn ra một chút cánh tay mình, hiếp mắt vui vẻ nói. "Tô huynh, còn có chúng ta nha." Mắt thấy Tô Vũ không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, Echo không khống chế được lên tiếng nhắc nhở. "Các ngươi." Tô Vũ trong mắt tràn đầy ý cười, tiếp tục khóa lại. Giữa không chung phía trên, một đầu to lớn hắc báo bay lượn mà qua. Bốn phía cảnh tượng như là ảo ảnh, Phi tốc lui về phía sau tan biến tại chân trời. Tại đây Hắc Báo phía trên lại là có 5 người. Thánh quang, chữa trị. Nương theo lấy một tiếng khẽ đễ, một đạo sinh đẹp bạch quang lập tức theo Hắc Báo trên lưng sáng lên, từ dưới đất nhìn lại, như là thái dương. Tô Vũ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy bạch quang chiếu giỏi. Theo cái này bạch quang tiến vào thân thể, trong cơ thể mình cái kia nguyên bản đứt gãy kinh mạch đều đã có khôi phục cực vang, liền xem như khô kiệt linh lực cũng bắt đầu có một chút động tĩnh. Toàn thân ấm áp, như tại phơi tắm nắng, nói không nên lời dễ chịu. Cái này bạch quang tiếp tục thời gian uống cạn chung trà liền chậm rãi tiêu tán, tô vũ mi đầu lại hơi hơi nhăn lại tới. Tô đại ca, vẫn chưa được sao. Món ý cạ cầm trong tay pháp trượng buông xuống, không khỏi mở miệng hỏi. Tô vũ hơi hơi lắp đầu, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Cái kia không gian phong bạo nhưng là đem chính mình cho hại thảm, nghĩ không ra những thương thế này thế mà khó như vậy khép lại. Trong thời gian g Hắn thậm chí hoa 500 triệu kim tệ theo trong hệ thống mua sắm một bình cấp 6 linh tuyển một hơi uống xong. Nhưng mà, những kinh mạch này tại ngắn ngủi khôi phục sau thế mà lại lần nữa đứt gãy. Mà mò nỉ cả trí rũ thuật cũng giống như vậy, trị liệu thời điểm còn có chút khởi sắc. Một khi dừng lại, thương thế lập tức khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn không có chút nào chuyển tốt dấu hiệu. Cái này mẹ nó xem như cái gì sự tình A Bà Đại Vương cũng không thể một mực tiếp tục như vậy đi. Nếu còn không được, chỉ có thể dùng linh quản nện. Bà Đại Vương cũng không tin, dùng vô số linh quả còn không thể đem chính mình thương thế cho nệ tốt. Hừ, ngươi đừng nguồn phí sức lực. Không gian chi lực tạo thành thương thế căn bản không có khả năng khôi phục. Đúng lúc này, Vũ Mâu lại là lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra. chương 395, xa xỉ, liệu thương phương pháp? Không có khả năng khôi phục. Tô Vũ hơi sướng sở, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Vũ Mâu trên thân, mở miệng hỏi, câu nói này là có ý gì? Không gian chi lực huyền diệu khó giải thích là giữa thiên địa số một số 2 thuộc tính, công dụng tự nhiên không cần nhiều lời. Vũ Mâu hừ hừ nói tiếp, không gian vốn là có tính cố định, sẽ không tùy tiện bị phá hừ, mà nếu như phá hừ, cũng căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Vũ Mâu cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Tô Vũ, người vết thương phía trên chấm có không gian chi lực, tự nhiên không có khả năng khôi phục. Đậu phộng! Như thế hủ! Tô Vũ tâm không khỏi trầm xuống, như mày! Bất quá chỉ là gân mạch tổn hại mà thôi chỉ bằng thân thể Thực lực ngươi đã rất mạnh, ngươi không cần để ở trong lòng. Vũ Ngâu nhìn như an ủi kỳ thực cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Cô nàng, ngươi thật giống như nhìn bản đại vương rất không vừa mắt ra Tô Vũ con ngươi nhữ lại, không có ý tốt nhìn về phía Vũ Mâu. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Vũ Ngâu tránh đi Tô Vũ con mắt, mở miệng nói ra. Nàng hiện tại ăn nhờ ở đầu, còn thật không dám cùng Tô Vũ cứng rắn đòn khiêng. Ha ha, nếu như ta gân mạch không cách nào khôi phục, thì làm người bình thường. Cưới ngươi về nhà, trực tiếp sinh con tốt. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, nói thẳng. Ngươi nằm mơ. Vũ mâu khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác yêu kiểu nói. Tô Vũ không lại tiếp tục nói lời nói, mà chính là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng suy tư biện pháp giải quyết. Vũ mâu bọn người nhìn lấy Tô Vũ trầm âm, đều là nhìn lấy hắn, muốn biết hắn muốn làm gì. Trầm mặt nửa ngày, Tô Vũ rốt cục động. Hắn hay tay vung lên, trong lòng bàn tay lập tức thêm một cái toàn thân trắng như tuyết trái cây Cái quả này không lớn, một ngụm liền có thể nuốt vào, nhưng là phía trên lại là tản ra nồng đậm linh khí. Linh khí này tại trái cây chung quanh hình thành một vòng màu trắng vòng sáng, nhìn thánh khiết vô cùng. Cái này đây là. Hẹt thân thể hô một chút thì đứng lên, nhìn lấy cái quả này, toàn thân đều đang run dậy. Bạch linh thanh quả. Hẹt lần ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Nghe nói loại trái này có thể tẩy toàn thân tạp chất, để thân thể người khôi phục như trẻ sơ sinh trạng thái Xem ra cần phải có chút dùng. Tô Vũ phối hợp thầm nói, tiếp theo tại người khác muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt trực tiếp đem Bạch Linh Thánh Quả nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt mấy lần về sau, liền nuốt vào trong bụng. Ăn. Bạch Linh Thánh Quả cứ như vậy bị ăn. Echo kém chút khóc lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình sở chứng kiến hết thảy Võ giả, chân chính có thể tu luyện độ tuổi cũng liền 18 đến 40 tuổi, mà Bạch Linh Thánh Quả lại có thể để người ta thể chất khôi phục tuổi trẻ trạng thái. Thứ này riêng là ngấm lại liền biết có bao nhiêu người tiên. Bình thường nhân hoàng kim tu luyện độ tuổi cũng liền 22 năm, mà ngươi lại có 30 thậm chí 40 năm, trong lúc này tranh lệnh, căn bản là không có cách tính ra. Loại bảo bối này, vô luận là ai đạt được không phải cẩn thận che chở, làm sao có thể giống tô vũ tùy ý như vậy ăn. Nhưng mà, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, tô vũ lại lấy ra một cái toàn thân đỏ chét linh quả. Thiên thiên linh quả. Mọi người tất cả giật mình. Vô cùng tâm thần bất định nhìn lấy Tô Vũ tiếp xuống động tác. Bọn họ không có có thất vọng, Tô Vũ rất là tùy ý đem tiên thiên chu quả nhét vào trong miệng. Ngoa tào. Ed cô nhịn không được bảo một câu miệng thô, cả người đều ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Có tao đạp như vậy bảo bối sao. hắn thế giới quan sụp đổ. Nhưng mà, hai cái linh quả vào trong bụng, Tô Vũ mi đầu lại hơi hơi nhăn lại. Những thứ này linh quả thế mà đối với mình thương thế không có đưa đến tác dụng quá lớn. Dược lực tại chính mình kinh mạch bên trong đi khắp một vòng về sau, đều là dung nhập vào chính mình toàn thân bên trong. Liên linh quả đều vô dụng Tô vũ tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy hai tay không ngừng, không ngừng móc ra từng mai từng mai linh quả. Đây là thiên tâm thảo, có sơ thông kinh mạch thần hiệu. Đây là tử lan hoa, có thể thối luyện linh lực. Đây là long huyết quả. Đừng! Đây là băng xoắn ốc hoa, chỉ có thể dùng để đề cao luyện đan sát suất thành công, đối thương thế chẳng có tác dụng gì có cổ con mắt đều đỏ, nhìn lấy vô số linh dược bị Tô Vũ trà đạp, hận không thể xông lên cùng hắn liều mạng. Lúc này, Tô Vũ cũng là ăn đỏ mắt, làm sao còn quản linh dược công hiệu, như là không cần tiền, liều mạng hướng bên trong miệng tác. Bất quá, những dược lực này đều không ngoại lệ, tựa như cực kỳ e ngại miệng vết thương không gian chi lực, hơi chút đụng vào thì lập tức rụt về lại. Tuy nhiên trà đạp không ít linh dược, nhưng là hiệu quả vẫn là có. Bởi vì dược lực đều tụ hợp vào thân thể của mình Tô Vũ nguyên bản kim sắc thân thể cuối cùng là đạt được khống chế, nguyên bản đầy người kim sắc một chút xíu rút đi, nhìn cuối cùng là bình thường một số. Chớ ăn. Van cầu ngươi đừng lại ăn. Linh dược là vô tội. Mắt thấy Tô Vũ còn chuẩn bị tiếp tục nữa, Hệt Cô nhịn không được kinh hô lên, trong mắt tràn đầy đều là nước mắt, cả người đều nằm dạp trên mặt đất, một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng. Thửa như tại tưởng nghiệm những linh dược kia chết đi. Không gian chi lực thương thế cũng không phải là dựa vào linh dược là có thể trị tốt. Hệ lần cũng là nhịn không được mở miệng nói. Nàng lời nói để Tô Vũ động tác có chút dừng lại, không khỏi đem ánh mắt rơi ở trên người nàng. Muốn khôi phục loại thương thế này, chỉ có hai loại phương pháp hệ lần trầm ngâm một lát. Nói tiếp, loại phương pháp thứ nhất là mình lĩnh ngộ không gian tri lực, dạng này tự nhiên là có thể hóa giải. Loại thứ hai đâu? Tô Vũ trực tiếp hỏi. Loại thứ hai cũng là dùng cùng không gian tri lực cùng một đẳng cấp linh lực trị liệu. Hệ lần trả lời. Cùng một đẳng cấp sao? Tô Vũ trong mắt tinh quang loại lên, tín ngưỡng chi lực hẳn là sẽ không so không gian chi lực kém mới đúng, đáng tiếc đều bị chính mình cho hao hết sạch. Tại thần vẫn chi địa có một cái thánh trì, bên trong thánh trì ao nước có thể để người ta thoát thai hoàn cốt, đem trong thân thể hết thẻ thương thế thậm chí nội thương tất cả đều loại trừ. Một bên Vũ mâu lại là mở miệng nói ra. Thánh trì này bên trong ẩn chứa lấy đại lượng thần lực, cùng không gian chi lực là một cái cấp bậc. Tô Vũ mi đầu hơi nhíu ánh mắt nhìn về phía Vũ mâu, chờ lấy nàng đoạn dưới Ngươi cam đoàn dẫn bọn hắn đi thần vẫn chi địa, ta liền đáp ứng để ngươi tiến vào thanh chỉ. Về sau chúng ta cũng không nợ ngươi cái gì. Vũ Mâu nhìn lấy tô vũ, mở miệng nói ra. Đại nhân, ba người khác nghe được Vũ Mâu nói như thế, đều là sắc mặt biến đổi lớn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Không thể. Thanh chỉ kết nhưng là ngươi dùng để khắc chế nguyện rủa duy nhất hy vọng A. Hết lần thanh âm bên trong lộ ra lo lắng, thanh âm gấp rút nói ra. Mang lấy bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi không đi sao? Tô Vũ trực tiếp bắt lấy trong lời nói của nàng ý tứ. Ta đi không được, Vũ Ngô ánh mắt thay đổi đến vô cùng ảm đạm, tại nàng hai đầu lông mày, đoàn kia hắc khí đã bắt đầu sinh động, tại điên cuồng loạn động lấy. Theo hắc khí không có nhảy lên một phần, Vũ Ngô khí tức liền sẽ yếu bất một điểm, nhìn như là sắp héo tàn hoa hồng. Lúc này, sắc trời đột nhiên trở nên tối tăm, tại bên trên bầu trời, một vòng đại đại trăng tròn treo ngóc ở bên trong, Tô Vũ bọn người bay trên không trung, như là chiếu vào cái này trăng tròn bên trong. Nhìn Duy Mỹ hải hòa. Nhưng mà, nhìn lấy cái này hùng vĩ cảnh tượng, hệ lần ba trên mặt người lại là huyết sắc diệt hết. chương 396, lục tự quang minh chú. Hả? Tô vũ khỏe mắt giật một cái, tiếp cổ tay đối với vũ mâu trong tay gông siềng vung lên. Xoạt xoạt. Cái kia gông siềng ứng thanh đứt gãy. Theo cởi ra gông siềng, vũ mâu trên thân tử khí từng chút từng chút xuất hiện. Bất quá lần này, tử khí cũng đã trở nên cực kỳ mờ nhạt, mà ngược lại, hắc khí lại là vô cùng nồng đậm Những thứ này tử khí tại hắc khí trước mặt như là tiểu hải tử, rất nhanh liền bị áp chế xuống. Mà vũ mâu khoe miệng, đã tràn hà tiện dịch, bởi vì bên trong huyết dịch đều đã ngưng kết thành khối. Đêm trăng tròn âm khí thịnh nhất, đây là nguyên rủa bạo phát lợi hại nhất thời điểm. Món ủy cả đã hoàn toàn không có phân tức, nhìn lấy vũ ngâu trong mắt nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Đại nhân trong khoảng thời gian này tiêu hao thật sự là quá khổng lồ. Lúc này trạng thái đã hoàn toàn không có cách nào ngăn trở lần này, Nguyên Dụ bạo phát hề lần nhìn lấy sắc mặt thống khổ nhã nhặn nh con mắt không để lại dấu vết liếc Tô Vũ liếc một chút. Cái nhìn này cực phức tạp, có điều không khó coi ra bên trong oán trách nhiều nhất. Tại Tô Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Mâu lúc, cũng là Vũ Mâu liệu thương áp chế Nguyên Dụ thời điểm, bị Tô Vũ cưỡng ép khắc ngang, tức thì bị phản vệ. Về sau mấy lần Tô Vũ càng là dùng ngôn ngữ khiêu khích Vũ Mâu, càng làm cho Nguyên bạo phát tăng lên, có thể nói Nếu như không phải là bởi vì Tô Vũ, tình huống sẽ không như thế hỏng bét. Tô đại ca, ngươi không phải có biện pháp không? Van cầu ngươi mau cứu Vũ Ngâu tỷ tỷ đi. ca lập tức chạy đến Tô Vũ bên người, cầu khẩn nói: Vô dụng, cái này nguyền rủa đã đem đại nhân toàn thân huyết dịch đông cứng, mặc cho ai đều hết cách xoay chuyển." cổ hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo tàn không ra bị thương. "Ta chết cũng không sao, các ngươi đợi một thế sau ạ, để nạ liền tốt." Vũ Ngâu khí tức tán ra. Ngay cả nói một câu đều lộ ra đến vô cùng cố hết sức. Sẽ không, vũ mâu tỷ tỉ, tỉ không có việc gì. Mò nỉ cả trên thân, màu trắng thánh quang sáng lên, trong tay pháp trượng một hồi, liền nghị xua tan nguyền rùa. Bất quá, đúng lúc này, một bên tô vũ lại là đột nhiên đứng dậy, kéo lại. Không muốn lập tức chết thì tranh thủ thời gian dừng lại. Tô vũ thanh âm để mò nỉ cả thân thể mềm mại khẽ run, lập tức dừng lại động tác, chờ mong nhìn lấy tô vũ. Các người tránh hết ra đi. lúc này Tô Vũ lời nói cực kỳ quyền uy tính, Monica cả ba người lập tức ngoan ngoãn nhường qua một bên. Không dùng uổng phí sức lực, ta tình huống ta rõ ràng, mỗi khi bí cảnh mở ra, thánh trì thì sẽ mở ra một lần, ngươi chỉ phải đáp ứng ta bảo đảm bọn họ an toàn, ta liền để ngươi tiến vào thánh trì. A đến hạ ngước mắt nhìn Tô Vũ, bất quá nhãn thần đã không tại sắc bén, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất. Thánh trì hẳn là chỉ cho phép một người tiến vào đi. Tô Vũ cười cười, lập tức đoán được thánh trì này quý. Chắc từ trước chỉ có ạt đệ nạ mới có tư cách tiến vào thanh trì. Tại bản đại vương trước mặt, chỉ cần ta không muốn để cho đều sẽ chết, người nào thì không chết được. Tô Vũ rằng giặc mở miệng nói ra, tiếp lấy sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Úm man ba mê hồng. Tô Vũ miệng đại trường, thanh âm giống như tiếng sấm, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Theo hắn âm thanh, 6 cái chữ to màu vàng theo Tô Vũ trong miệng chuyển ra, phiêu phiêu đáng đáng hướng về Vũ mâu bay đi. Cái này 6 cái chữ to màu vàng đứng xếp hàng, tràn vào vũ mâu thân thể. Mỗi khi chạm đến vũ mâu, những chữ này như là hòa tan, liền sẽ hòa tan vào, để vũ mâu thân thể một trận run dậy. Cùng lúc đó, vũ Ngâu trên thân cũng bắt đầu tuân ra một tầng kim sắc ánh sáng. Mà theo 6 cái chữ hoàn toàn dung nhập, cái kia ánh sáng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, từ vũ Ngâu thân thể trên tuân ra vô số kim sắc tiểu tử, những tiểu tử này chính là tô vũ vừa mới nói ra cái kia 6 cái chữ. Những chữ này lít nha lít nhít, tạo thành một cái đặc thù ký hiệu, quay chung quanh tại vũ mâu chung quanh, đồng thời không ngừng mà lưu động Xì xì xì. Theo kim quang xuất hiện, đoàn kia hắc khí thế mà bắt đầu run rảy lên, tại vũ mâu trong thân thể du tẩu, tựa như đang tránh né kim quang. Mà lại có chút đụng vào, thì sẽ lập tức hóa thành hơi nóng. Tô vũ pháp tướng Trang nghiêm, chắp tay trước ngực, nguyên bản khôi phục thân thể lúc này lại lần nữa biến thành kim sắc. Vô số kim quang từ trên người tô vũ phát ra Cùng Vũ Mâu trên thân sáu cái chữ vàng kêu gọi kết nối với nhau. Cái này sáu cái chữ chính là Phật môn lục tự quang minh chú. Tuy nhiên chỉ có sáu cái chữ, nhưng lại ẩn chứa thế gian hết thảy chính khí, có bài trừ tà chướng công hiệu. Thâm ảo như vậy kinh Phật, vốn là Tô Vũ còn không có cách nào sử dụng, có điều có lẽ Vũ Mâu mệnh không có đến tiết lộ, Tô Vũ vừa vặn rút chúng Kim Cương Bất Hoại thần công. Kim Cương Bất Hoại thần công vừa lúc là Phật môn vô thượng bí điển, tự nhiên có thể dùng đến động kinh Phật. Hữu dụng. Thật hữu dụn. Mó nỉ cả nắm tay nhỏ không khỏi nắm chặt, nháy mắt một cái không nháy mắt, trong lòng không được cầu nguyện. hào lợi hại. Hết lần cùng nghẹt cổ cũng là ở trong lòng không ngừng cảm khái, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt mang theo không gì sánh kịp chân kinh. Hắn đến cùng là ai? Đông Châu người đều là ngư bức như vậy sao? Lúc này, Tô Vũ trên thân kim sắc vô cùng loa mắt, tựa như trên bầu trời kim sắc thái dương, đâm vào người hai mắt đau nhức cùng cái này đẩy trời kim sắc hình thành so sánh rõ ràng. Thật tốt giống như một cái Phật đà. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, kim sắc hiển nhiên là đoàn kia hắc khí khắc tình, đã đem đoàn kia hắc khí lại lần nữa bước đến Vũ Ngâu Trô Mi Tâm, mà Vũ Ngâu sắc mặt cũng hơi khôi phục chút hồng nhuận phân phất. Có điều đúng lúc này, hắc khí kia tựa như muốn làm trước khi chết phản công, thế mà mạnh mẽ trướng, tiếp lấy hóa thành vòng xoáy, tại Vũ Ngâu Trô Mi Tâm phi tốc xoay tròn. Trong đêm tối, vô số hắc khí nhận vòng xoáy dẫn dắt, không ngừng mà chỉ hướng Vũ Ngâu vọt tới. Lạnh quá. Hết lần ba người thân thể đều hơi hơi lắc một cái, chỉ cảm thấy giữa thiên địa vô tận hàn khí đánh tới. Hàn khí này không phải phổ thông hàn khí, mà chính là mang theo một vòng lâm u, để người sợ hãi trong lòng, tóc gáy dựng đứng. Thánh quang hộ thuẫn. Mò nỉ cả pháp trượng một hồi, lập tức có một cái vòng bảo vệ màu trắng đem ba người bao lại, lúc này mới hơi dễ chịu một điểm. Màu đen khí tức càng ngày càng đậm, nếu là theo địa nhìn trên mặt, sẽ phát hiện, tại bên trên bầu trời, thế mà tồn tại một cái cực kỳ hát cám địa phương Nơi này hắc khí so với địa phương khác phải sâu thúy rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng phiều đọc lấy. Tại cái này trong hắc khí chỗ, là hai cái phát ra kim quang bóng người. Xì xì xì, những hắc khí này hơi chút chạm đến kim quang, thì sẽ lập tức bị tịnh hóa, bất quá, không biết sao những hắc khí này càng ngày càng đậm, mượn đêm trăng tròn thiên thời, tựa như vô cùng vô thận, điên cùng hướng về tô vũ vọt tới. Mà tại vũ mâu chỗ mi tâm, hắc khí kia lúc này cũng là cố thủ một phương, thế mà lại khó bị kim quang thốn phệ thậm chí có tùy thời phản công dấu hiệu. Khẽ chau mày, tổ Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy đối với Vũ Mâu nói, ngươi cùng ta đọc. A Di Đà Phật ánh sáng thiện tốt, thắng Nhật Nguyệt chi rõ ràng, thiên đức vạn lần. Quang trung tự tôn, Phật bên trong chi vương. Là cho nên vô lượng thọ Phật, cũng hào ánh sáng vô lượng Phật, cũng hào vô biên quan Phật, không ngại quan Phật, không chờ quan Phật, cũng hào trí tuệ ánh sáng, thường soi ánh sáng, thanh tịnh ánh sáng, hoan hỉ ánh sáng, giải thoát ánh sáng, an ánh sáng. Siêu nhật nguyệt ánh sáng, không nghĩ đến quang. Chương 397, Bivan, kiếp nạn. Aji Đà Phật quang minh thiện hảo, tháng vu nhật nguyệt chi minh, thiên đức vạn bội. Nghe Tô Vũ lời nói, Vũ Ngâu cũng là không khỏi bắt đầu theo đọc. Theo nàng mở miệng, nguyên bản quay chung quanh tại bên người nàng lục tự chân luôn bắt đầu phi tốc rời động, chữ viết hiện lên tính chuyển động, như có sinh mệnh. Đây là kinh Phật bên trong lời nói, lúc này phối hợp lục tự quang minh chú, kim quang đầy trời, toàn bộ đêm tối đều rất giống được thắp sáng. Trên bầu trời mặt trăng tựa như đều bị kim quang này cho che xuống, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thật lợi hại. món ỉ cà nhìn lấy Tô Vũ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết, trong mắt đều mang sùng bái. Tuổi nhỏ tiền nhiều, lại có bản lĩnh, đây tuyệt đối là Mòn ỉ cà loại này thiếu nữ trong lòng nam thần. Lúc này, Tô Vũ kim thân cũng biến thành hết sức thần thánh, tại trên đầu của hắn, còn đỉnh lấy một tầng vòng sáng, thật như là đắc đạo thành phần. Xì xì xì. Những kim quang này bốn phía ra. Đối với trên bầu trời hắc khí tản mát bốn phía, như là Phật quang Phổ chiếu, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đem những hắc khí này hết thảy khu trừ. "Giống." Trong lúc đó, Vũ Mâu thân thể mạnh mẽ chấn, từ nàng hai đầu lông mày đoàn kia hắc khí thế mà bắt đầu tràn ra, trong hư không thế mà ngưng tụ thành một cái mặt quỷ, đối với Tô Vũ gào thét. "Đây là không cam lòng gào thét, thanh âm bên trong mang theo vô tận đoán độc. Nha hô, ngươi còn dám đối bản đại vương kêu to?" Tô Vũ trong ánh mắt cũng đã đều là kim sắc. Mánh liệt bắn ra một sợi kim quang, tựa như là giờ, đối với hắc khí kia thẳng bắn đi. Phúc, vẹn vẹn trong ngáy mắt, hắc khí kia thì lập tức tán loạn mà đi, mà tô vũ cũng là tay phải vừa nhất, đưa ngón trỏ ra, đối với vũ mô chố mi tầm một điểm. Giống, lại là một tiếng gào thét, có điều một tiếng này lộ ra suy yếu vô cùng, rất nhanh liền tiêu tán ở chân trời. Theo điểm này, tại vũ mô chố mi tâm hơi hơi sáng lên, tiếp lấy ngưng tụ thành một cái nho nhỏ văn chữ. Siêu siêu siêu. Theo cái này chữ vạn hình thành trên bầu trời những cái kia lít nha lít nhít chữ vàng cũng đều là có cảm ứng nhao nhao hướng về Vũ Ngâu chố mi tầmung mánh lao tới rất nhanh Kim Quang thì dần dần tiêu tán đi xuống giữa thiên địa tựa như lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh mà tại Vũ Mâu không có tẩy ra một sợi chói mắt kim Quang lập lậpệ quy về một điểm một cái kim sắc chữ vạn thật sâu khắc ở bên trên đem đoàn kia hắc khí gắt gao gaoấn áp xuống dưới tô đại ca thế nào mónỉ cả ba người lập tức chào đón Nhìn lấy Tô Vũ cùng Vũ Mâu hai người. Yên tâm đi, cái này nguyện rùa lật không nổi cái gì song lớn, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi luyện hóa là được. Tô Vũ cười cười, nói thẳng. Cùng lúc đó, Vũ Mâu cũng là từ từ mở mắt. Nàng lúc này trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, trên mặt huyết sắc đều đắc ý khôi phục trong ánh mắt lẽ ra thần thái. Nàng xem thấy trước mặt Tô Vũ, chậm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn há hốc mồm, mở miệng nói, cảm ơn. Ha ha. Chỉ cần ngươi không muốn lại đối với ta đối xử lạnh nhạt tương đối liền tốt. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, nói tiếp, chỉ cần ngươi nhớ ký ta vừa mới để ngươi đọc cái kia đoạn kinh văn, thường xuyên dựa vào này tới áp chế nguyên nhũa, cái này nguyên nhũa sớm muộn hội tiêu tán. Tô đại ca, ngươi thật lợi hại. Món nhị cả con ngươi sáng rõ, nhịn không được đối với Tô Vũ nói ra. Ha ha ha, đó là đương nhiên. Tô Vũ đắc ý cười cười, không chút nào khiêm tốn nói ra, hỏi tiếp, các ngươi nói tới thần vận chi địa ở đâu? Thân vẫn chi địa vị trí một mực đang biến ảo, có điều căn cứ ta cảm giác, lấy chúng ta bây giờ tốc độ, còn có 3 ngày thời gian hẳn là cũng liền đến. Ba ngày sau? Tô Vũ mi đầu hơi nhíu cái này thiên phủ bí cảnh thật đúng là lớn à, đầu này hắc báo tốc độ cực nhanh, ba ngày thời gian, có lẽ có thể vượt qua hơn phân nửa đồng châu. Đúng, các ngươi có phải hay không cần phải có thập nhị tinh toạn? Tô Vũ cười cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thập nhị tinh toạn, cái này căn bản là kiếp trước thói quen a Nghĩ không ra thế mà có thể nhìn thấy người thật, mà lại căn cứ tính cách đến xem, mấy người kia vẫn là rất phù hợp đối ứng tròm sao đặc biệt tính chất. Không sai. Hệ lần gật gật đầu. Người khác đâu? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Nếu như người đều toàn, cũng không phải chật vật như vậy. Người biết chúng ta sinh ra biểu thị cái gì không? Đúng lúc này, Vũ mâu lại là không trả lời mà hỏi lại nói, nàng con ngươi sâu thảm, nhìn về phía cái kia bóng đêm vô tợ. Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái. Nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, linh khí dư giả, ngũ châu đại lục cùng thập vạn đại sơn liền nhau, căn bản không phân khác biệt. Vũ mâu rằng giặc mở miệng nói, nghĩ một lát nói tiếp, khi đó, vô luận là các người Đông Châu võ đạo, vẫn là chúng ta Tây Châu đấu khí cùng ma pháp, đều là cực kỳ hưng thịnh, mà Tây Châu chúa tể lấy thần làm tên, tối cường giả gọi chung là chư thần. Chư thần A. Cái này thật đúng là như là thần thoại truyền thuyết, như vậy Đông Châu trước kia cường giả thành vì cái gì, tiên nhân? Phật tổ. Tô Vũ không khỏi náo đại động mở, những thứ này cùng mình kiếp trước truyền thuyết như vậy giống, chẳng lẽ giữa hai bên có liên quan gì không thành, chính mình đến nơi đây có phải hay không ngẫu nhiên. Chuyên ôn, chư thần bất tử bất diệt, có vô cùng vô tận lực lượng, chi phối lấy thế giới. Vũ mâu chậm rãi mở miệng nói ra, trong mắt mang theo mê mẩn. Thời đại kia, mới thật sự là võ giả niên đại, toàn bộ thế giới đều là lấy nhân loại vì chúa tể. Liền xem như thập vạn đại sơn bên trong hung thú, cũng chỉ là là nhân loại con mồi Vũ mâu dù sao có ạt đệ nạ truyền thừa, hiểu được so với người bình thường nhiều, nàng nói những thứ này, liền xem như phiếu miểu tiền cung bên trong đều không có ghi chép. Tô Vũ cũng là không khỏi hướng về, nghiên đại đó, đến cùng là như thế nào một cái hương thịnh phồn hoa thời đại. Thập vạn đại sơn hiện tại nhưng là cấm địa, mà như nhân loại thời này, càng là liền ma thú đều không đối kháng được, giữa hai bên tranh lệnh, căn bản là không có cách cân nhắc. Đã chư thần bất tử bất diệt, như vậy hiện tại thì đi đâu? Tô Vũ không khỏi hỏi. Triết Vũ mưu lời nói để Tô Vũ con mắt nhảy một cái, tiến tính nghe. Ngũ Châu đại lục phát sinh kiếp nạn rất nhiều, bên trong nghiêm trọng nhất hai lần kiếp nạn, một cái phát sinh ở Đông Châu, mà một cái thì phát sinh ở Tây Châu. Cũng là cái này hai lần kiếp nạn, để Ngũ Châu đại lục vô đạo triệt để suy tàn, chư thần cũng đều là vẫn lạc. Kiếp nạn gì? Loại chuyện này không liên quan gì đến ngươi, coi như ngươi biết cũng không có chỗ tốt. Thời khắc mâu chốt, Vũ Mâu lại là quét Tô Vũ liếc một chút, không nói thêm gì đi nữa. Nghĩ một lát nói tiếp, thiên phủ bí cảnh thực cũng là cái này hai lần kiếp nạn chiến trường chính, bởi vậy bên trong cất giấu vô số kỳ ngộ, mà cùng lúc đó, cũng có được vô số nguy hiểm. Thực chúng ta sinh ra là thuận theo kiếp nạn mà sinh, chỉ cần chúng ta trí nhớ một chút xíu giác tỉnh, như vậy cũng liền đại biểu cho thời đại này kiếp nạn muốn tới vũ mâu rộng nói vô cùng vì thâm trầm, có một cố trách trời thương dân khí tước. Tại chúng ta tiến vào thiên phủ bí cảnh lúc, nhận tập kích, người khác phụ trách cho chúng ta đoàn hậu, cho nên th Bởi vậy chỉ có thể đến thần vẫn chi địa cùng nhau tụ hợp. Nói nửa ngày, rốt cục trả lời Tô Vũ vấn đề, đồng thời cũng làm cho Tô Vũ trầm mặt xuống. Vũ Ngâu nói, bên trong lượng tin tức thật sự là lớn. Chương 398, hôn, vẫn là không hôn. Cái này hai lần kiếp nạn đến cùng là cái gì? Tô Vũ khẽ cho mày, không khỏi suy tư. Tại hắn trong lần tượng, Đông Châu hết thể có hai lần kiếp nạn, một lần cũng là hương huyết hải, còn có một lần cũng là phong Ngâu nói Đông Châu chân chính đại kiếp nạn có thể là phong ma cốc lần kia, mà Tây Châu kiếp nạn lại là cái gì? Làm cho chư thần cùng một chỗ vấn lạc, cái này không khỏi cũng quá nghe giận cả người. Mà lại, căn cứ vũ ngâu nói, bọn họ là thuận theo kiếp nạn mà sinh, như vậy tiếp xuống kiếp nạn lại là cái gì? Không khó suy đoán, bọn họ tại Tây Châu thân phận tất nhiên cao quý, lại bị người tập kích, mà lại không thể không lưu người đoàn hậu, như vậy là không phải đại biểu cho, kiếp nạn đã bắt đầu. Phải biết, Đông Châu cũng đã bắt đầu loạn. Chắc muốn không bao lâu, Ngũ Châu đại lục liền sẽ triệt để dung chuyển. Cái này mẹ nó, Bản Đại Vương theo đến cái này dị giới bắt đầu, giống như liền không có thanh nhàn một ngày, như có một cái không khỏi tay, tại thôi động cái này, Bản Đại Vương cưỡng ép tiến lên, một khắc không thể ngừng. Wen. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa đều là lay động một trận, tại xa xôi chân trời lại là trong lúc đó ánh lửa ngút trời, một đạo cực lớn ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này ánh sáng cực sáng, Mang theo một loại cao quý cùng thánh khiết, tựa như có thể chiếu sáng thế gian hết thảy. Mà Tô Vũ nơi này cự ly này ánh sáng có ít nhất 10 vạn dặm chẳng những có thể rõ ràng nhìn thấy, càng là liền mang theo nơi này đều đã giống như ban ngày. Tốt lực lượng kinh khủng. Tô Vũ đồng tử mạnh mẽ coi lại, kinh hại không thôi. Nơi đó là thần vẫn chi địa. Hết lần khó có thể tin kinh hô lên, nhìn về phía Vũ Ngâu Đúng là thần vẫn chi địa vị trí. Vũ Ngâu gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng không có khả năng. Thân vẫn chi địa chỉ đối với chúng ta mở ra, vẫn luôn là không có tiếng tăm gì, làm sao có thể đột nhiên làm ra như thế đại động yên tĩnh. Mòn ý cả cao mày, lo lắng nói ra. Bất quá, cái này động tính to lớn, đến nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn thời gian uống cạn trùng trà thì biến mất, nhưng mà, này nháy mắt động tĩnh lại là đủ để gây nên mọi người chú ý, một đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Cảm ứng biến mất, ngay tại động tính này biến mất trong nháy mắt, Eco sắc mặt cũng là đột nhiên trầm xuống, tiếp tục mở miệng nói ra. Đây ý là chẳng lẽ muốn làm cho tất cả mọi người đều đi hướng kia. Hệ lần tâm mạnh mẽ chìm, không khỏi mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vũ Mâu trong mắt tinh quang lóe lên, nói thẳng. Thần vẫn chi địa vốn là chỉ có bọn họ có thể cảm ứng nói, bây giờ cảm ứng biến mất, mà cái kia ánh sáng là thần vẫn chi địa sau cùng xuất hiện địa phương, tự nhiên muốn đi. Mà lại... Lúc này cái kia ánh sáng tuyệt đối hấp dẫn vô số người chú ý, nếu là bị người khác đoạt đi vào trước, vậy coi như xong. Tô Vũ sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, thần vẫn chi điệu bên trong thánh trị nhưng là quan hệ đến chính mình thương thế, vốn là không có ai biết cũng liền thôi. Lúc này động tính lớn như vậy, nhất định có vô số người chẳng vào đến lúc đó xảy ra chuyện gì coi như bảo vệ không tốt. Yên tâm đi, thánh trị chỉ, chỉ có thể có một người tiến vào, không phải ai đều có thể vào. Vũ mâu không không chế được nói ra. Tô Vũ gật gật đầu. Dưới chân hắc báo lập tức hóa thành một vòng lưu quang, thẳng tắp Chỉ hướng thần vẫn chi địa phương hướng bay đi. Trên đường đi, người lưu lượng đột nhiên gia tăng vô số, mỗi người đàm luận cơ hồ đều là tối hôm qua cái kia động tĩnh, Chỉ hướng thần vẫn chi địa dũng mãnh lao tới. Đang đuổi đường tình huống dưới, thời gian rút ngắn thật nhiều, không đến hai ngày thời gian, mục đích liền đã ở trước mắt. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Tô Vũ đồng tử cũng là không khống chế được phóng đại, khít sâu một hơi. Ở trước mặt hắn, là một cái vô cùng cự kiến trúc lớn. Kiến trúc này toàn thân đều là màu trắng, tại trên vách tường điêu khắc vô số mỹ nữ cùng nam tử, còn có vô số hung thú, sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ động. Toàn bộ kiến trúc từ dưới lên trên cao đến vài trăm mét, là từ 18 cái trống trời trụ lớn trống lên, đứng ở bốn phía. Thật là xa xỉ kiến trúc. Liền xem như tô vũ cũng là không khống chế được ở trong lòng cảm thán, loại này kiến trúc, hoàn toàn có thể cùng đại vương Sơn cùng so sánh. Thần miếu thế mà hiện thế. Món ỉ nhìn lấy cái này miếu thở, không không chế được lấy tay che miệng, cả kinh nói. Làm sao? Cái này chẳng lẽ không phải thần vẫn chi điệm? Tô Vũ không khỏi hỏi. Là thần vẫn chi địa Có điều tòa thần miếu này một mực chôn giấu ở dưới đất, liền xem như chúng ta cũng đều là trực tiếp bị chuyển tống vào đi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó chân dung. Món ca mở miệng giải thích. Lúc này, tại thần miếu bên ngoài đã tụ tập đầy áp vô số dòng người, những người này đều không ngoại lệ đều là Tây Châu người. Tô vũ bọn người cưới tại hắc báo chiến thân, tự nhiên là phong cách vô cùng, rất nhanh liền thành mọi người tiêu điểm. Đó là giáo đường thánh nữ. Nhìn thấy vũ Ngâu lập tức dẫn tới vô số người kinh hô ái mộ ánh mắt sùng bái chỗ nào cũng có. Bất quá, hiển nhiên vũ ngô địa vị cực siêu nhiên, tuy nhiên dẫn đến vô số người sợ hai thán phục cùng ái mộ, nhưng lại không ai dám lên trước đáp lời, thậm chí vẫn duy trì một khoảng cách, cũng chỉ là hiếu kỳ đánh giá tô vũ. Thánh nữ bên người mãi mãi cũng chỉ tồn tại 12 vị người thủ hộ Tên này đến cùng là ai? Thế mà cũng có thể đi theo tô vũ bên người. Đại nhân. Đúng lúc này, theo một thanh âm tại bên thai văng lên, một cái nhỏ nhắn bóng người lập tức nhảy lên tới. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tàn ảnh, xuyên qua đám người liền đến đến tô vũ trước mặt. Tây Châu người cái chữ phổ biến hơi cao, liền xem như nữ tử, rất nhiều cũng liền so tô vũ thấp một điểm, nhưng mà trước mặt cô gái này lại thấp tô vũ một cái đầu không ngừng, mà lại ngu quan rất khéo léo tinh xảo. Nhìn căn bản chính là một cái tiểu la lị. Ani. Mò nỉ ánh mắt sáng lên, lập tức vui vẻ nền đón. Hai cái này đều tính toán là tiểu cô nương, xem ra quan hệ so sánh thân cận. Mò cả, đây là ai? Ani cùng mò nỉ cả đến một cái to lớn ôm ấp, tiếp lấy ngước cổ nhìn về phía tô vũ. Nàng vóc dáng tuy nhiên không cao, nhưng là thân thể trên khí thế lại là không hề yếu, mang theo nồng đầm hứng thú, hiếu kỳ đánh giá tô vũ. Ánh mắt của nàng rất lớn, mang theo lông mi dài. Tựa như hội nói chuyện. Đây là tô đại ca, vũ mâu tỉ tỉ trên thân nguyền rùa hay là hắn hỗ trợ cởi ra. Mò nỉ ca lập tức giới thiệu nói. Tô đại ca. Ani An nhìn xem mò nỉ ca, rõ ràng cảm giác được nàng đối tô vũ hảo cảm. Trong mắt dí dỏm trợt lóe lên, tiếp lấy dương mắt nhìn về phía tô vũ. Ngươi tốt, ta là Ani, An rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng nói chuyện, tiếp lấy lại là đối lấy tô vũ ngẩn đầu lên, hai mắt nhắm lại. Hả? Tô vũ nhìn lấy Ani. An Mi đầu không khống chế được vậy một cái. Tây châu cùng Đông châu khác biệt, đối đãi cảm tình hảo bằng hữu có một loại gặp mặt hôn lên lễ nghi. An Nhi dù sao cũng là chư thần người thừa kế một dòng, bộ dáng tự nhiên xinh đẹp, mà lại nàng bộ dáng rất nhỏ, tiêu chuẩn đồng nhan loại hình, nhìn có một loại khác mỹ cảm, nàng bộ dạng này rất rõ ràng chính là muốn Tô Vũ hôn nàng. Như vậy, bản đại vương đến cùng là hôn, vẫn là không hôn. Chương 399, cũ nhân gặp nhau. Bất quá, mặc dù có loại này lễ nghi Nhưng là tại võ giả ở giữa, cơ hội rất ít xuất hiện. Nha đầu này, rõ ràng là không có ý tốt a. Nhìn lấy An Nhi khẽ miệng giơ lên đùa ở ý cười, Tô Vũ ở trong lòng trầm ngâm một lát, tiếp lấy liền chậm rãi cúi đầu. Có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Ngươi muốn chơi bản đại vương thì chơi với ngươi. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, ngay tại khoảng cách An Nhi càng ngày càng gần thời điểm, tại trong miệng nàng lại là có một vòng hàn quang lóe lên. Không để bụng cười cười, Tô Vũ tiếp tục đem đầu tiếp cận đi. Đúng lúc này, một cái màu xanh sấm cái kìm theo Annie cuối cùng rỗi ra, tiếp lấy đối với tô vũ bở môi giáp công mà đi. Ô, hai miệng tương đối, Annie con mắt đột nhiên trợ to, cùng gần trong gang tức tô vũ tương đối, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên. Người, người, Annie thân thể bỗng nhiên triệt thoái phía sau, ngón tay run rẩy chỉ tô vũ, độ ngực nhịn không được chập trùng. Tại tô vũ ngoài miệng, một cái toàn thân màu xanh sấm bò cạp chính kẹp ở tô vũ trên môi, thỉnh thoảng còn vung vẩy lấy nhọn cái đôi. Bất quá tuy ý nó dùng lực như thế nào, căn bản thương tổn không Tô Vũ một cọng tóc gáy. Dơ tay lên, không còn chuyện gì đem bỏ cạp theo trên miệng lấy xuống, thả ở trước mắt giò xét. Đã thấy, cái này bỏ cạp sắc ngoài toàn thân tỏa sáng, chính đối Tô Vũ dương nanh múa vướt. Vô lại, đem tiểu hạt tử đưa ta. An Ni dùng lực lấy tay lau sạch lấy bờ môi của mình, tiếp lấy vương tay, đối với Tô Vũ nói ra. Người là chồng sao bỏ cạp? Tô Vũ đem bỏ cạp trả lại, như mày, mở miệng hỏi bộ dạng này cùng chính mình tưởng tượng bên trong tròm sao bỏ cạp có chút trên lệnh người ta người còn ta Ani chừng tô Vũ liếc một chút hử lạnh nói Ani là tròm sao xong tử tiểu hạt tử hẳn là thiên hạt tỷ tỷ đưa cho nàng móni cả đối với tô Vũ giải thích nói món gì cả không cần để ý tên vô lại này sắc lang thêm biến thái Ani trực tiếp đemòi cả kéo qua một bên tiếp lấy đi đến Vũ ngâu bên người Ani làm sao chỉ một mình ngươi Vũ mâu thần sắc trầm xuống Mở miệng hỏi. Cùng các ngươi sau khi tách ra, không đến bao lâu chúng ta cũng tách ra, vốn là ta là cùng thiên hạt tỷ tỷ cùng một chỗ. Bất quá về sau thiên hạt tỷ tỷ nói không thể tùy tiện buông tha những người này, thì lại quay trở lại đi báo thù đi, để cho ta tới trước cùng mọi người tụ hợp. An Ni giải thích nói. Hồ nháo. Vũ Ngô bắt đầu lo lắng, không khống chế được mở miệng nói, hỏi tiếp, vậy ngươi biết thần miếu là sẽ ra chuyện gì sao? Ta cũng là vừa tới không bao lâu. An Ni lắc đầu. Tiếp lấy ngưng tiếng nói, có điều có truyền luôn nói tỏa thần miếu này bên trong có lấy làm cho nhân loại quật khởi truyền thừa. Truyền thừa? Không chính là chúng ta truyền thừa sao? Món ý cả đơn thuần hỏi. Không giống như vậy. Annie lắc đầu, cao mày nói, cái này truyền luôn không biết từ nơi nào truyền ra, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết nơi này chính là chư thần vẫn lạc địa phương, có đại cơ duyên, có thể khiến người ta thu hoạch được chúa tể thế giới lực lượng, bảo vật càng là đếm mại không hết, bởi vậy vô số người đều tuân đi qua. Mà lại các ngươi có phát hiện hay không thần miếu chung quanh liền một con hung thú đều không có. An Ni nhìn lấy vũ mâu, vẻ mặt nghiêm túc, cái này đủ để chứng minh, thần miếu chỉ là nhằm vào nhân loại đưa ra phóng. Bởi vậy càng là tin tưởng truyền thừa tồn tại. Hung thú cường đại không thể nghi ngờ, tại thiên phủ bí cảnh bên trong, hung thú tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nhưng là, nơi này thế mà một đầu đều không có. Phiền Phước hế lần tâm không không chế được chìm xuống, nếu thật là như vậy. Đến lúc đó mọi người khẳng định sẽ ra tay đánh nhau, như vậy tiến vào bên trong khó tránh khỏi hội phát sinh xung đột với người khác. Chúng ta muốn muốn an tĩnh lấy cho truyền thừa, gần như không có khả năng lẹt cổ cũng là nói nói, trong mắt mang theo một vẻ lo âu Bất quá bây giờ thần miếu còn chưa mở ra, vô luận là ai, một khi tới gần liền sẽ bị bài xích đi ra. Annie tiếp tục nói, con mắt nhìn về phía thần miếu, tại thần miếu trung quanh 10 mét bên trong, thế mà xuất hiện một mảnh chân không mang, không ai có thể tới gần. Tô vũ nội tâm cũng là thăm thẳm thở dài, cái này phiền phức, bản đại vương muốn tán tỉnh phao thánh chỉ chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, đại bắt đầu kịch liệt đung đưa, không ít người đều là đứng không vững, thân thể bày động. Thật mạnh pháp tắc chi lực, đây là đấu thánh cảnh giới cường giả. T, đến cùng là ai thế mà dẫn tới đấu thánh tự mình xuất thủ? Tất cả mọi người là sợ hãi không thôi, nhao nhao nhìn chầm chằm cái kia vết nước, phi tốc né tránh. Ngồi trên mặt đất, cái khe kia phi tốc lan tràn Mà mục tiêu chính là Tô Vũ. Hả? Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy chân phải nhấc lên một chút, tại vết nước đến trước mặt thời điểm đống nhiên giấm mạnh. Cái này giấm mạnh, lập tức ngừng vết nước, xinh xinh để khắp nơi không cách nào vỡ ra. Nhấc mắt nhìn đi, đã thấy vết nước một mặt đứng đấy hai đạo nhân ảnh, hai người này đều là mái tóc màu nâu, một da một trẻ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ? Thật sự là hoàn da ngó hẹp, thế mà để cho ta lại nơi này nhìn thấy ngươi. Ngày hôm nay cũng là người tử kỳ. Cái kia trung niên nam tử tóc nâu sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trong hốc mắt đều tràn ngập tơ máu, hiển nhiên đối Tô Vũ hận cực. Ra ra cũng là hắn phế ta võ đạo. Chúng ta gặp qua sao? Người là? Tô Vũ hơi sững sở, không nhìn thẳng hắn điên cuồng cùng phẫn nộ, trực tiếp mở miệng hỏi. Cái gì? Nam tử tóc nâu đồng tử đột nhiên trừng lớn, trên mặt vẻ điên cuồng càng đậm, chỉ Tô Vũ, cả người đều sử sốt. Ngươi thế mà không nhớ rõ ta? Ngươi tại sao có thể quên ta? Nam tử tóc nâu gào thét, cả người đều bởi vì Tô Vũ ở vào điên cuồng ở mép, là ngươi phế ta võ đạo, để cho ta trở thành cho cười. Ngươi mang cho ta thống khổ ta một khắc cũng sẽ không quên. Hiện tại, cũng là gấp bội thường trả lại cho người thời điểm. Hắn càng nói càng kích động, lúc khóc lúc gửi, giữ tận thần sắc làm cho lòng người bên trong phát lạnh Không có ý tứ, bản đại vương xưa nay không nhớ không cho phép ai có thể, còn mời làm một chút tự giới thiệu. Tô Vũ nhíu mày suy tư một lát Rất là lạnh nhạt lấp đầu. Cái gì? Tô Vũ phản ứng như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng hung hăng bổ vào nam tử tóc nâu trên thân, để cả người hắn đều run dày lên. Ta chính là năm đó ở thiên nguyên thành bị ngươi phế bỏ lò kẻ. Lò kẻ trên trán nổi gân xanh, giống to. Lò kẻ. Tô Vũ lông mày níu lại, hơi hơi gật gật đầu, a giống như có như vậy chút tấn tượng. Nhớ được năm đó một vị Tây Châu thiên tài đến Đông Châu khiêu khích, phế Đông Châu võ giả, chính mình lấy đạo của người trả lại cho người cũng là phế hắn võ đạo, nghị không ra tiểu tử này địa vị lớn như vậy, lại có một vị đấu thánh gia gia. Tô Vũ không quan trọng thái độ làm cho Lõ kẻ như muốn phát điên, hận không thể đem Tô Vũ xé nát. Ha ha ha, Ngũ Châu ở giữa có ước định, thánh giả ở giữa không có thể tùy ý vượt Châu, Nghị không ra vừa vặn ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi chết chắc. Ha ha ha lỏ kẻ cắn răng, trong mắt lóe ra khát máu hừng hằng, tựa như đã thấy Tô Vũ thê thảm bộ dáng. Đã ngươi thống khổ như vậy, Như vậy ngươi phế tu vi của người khác thời điểm cân nhắc qua người khác cảm thụ sao? Tô Vũ mở miệng hỏi. Ha ha, những phế vật kia làm sao có thể cùng tôn nhi ta đánh đồng? Bọn họ có thể bị tôn nhi ta hủy bỏ tu vi, đó là bọn họ vinh hạnh. Lò kẹ bên người, lão giả kia thanh âm khẳng khàn, mở miệng nói ra. hắn âm thanh nhìn lên bình tĩnh, nhưng nội vẫn trốn sát ý để mỗi người đều là lệnh cả tim. Ngươi dám phế tôn nhi ta, như vậy, ta chẳng những muốn phế ngươi, còn muốn chém đức ngươi tư chi. Để ngươi cảm nhận được cái gì là thật đang lúc tuyệt vọng Vĩnh viễn thành vì một tên phế nhân chương 400 đôi chiến thánh giả lao giả kia vừa dứt lời khỏe miệng lại là dơ lên một kiaa cười lạnh tô Vũ thần sắc nhất động cấp bộ dẫ mạnh mặt đất thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về bên cạnh một bên với anh vừa vừa rời đi nguyên bản chỗ đứng mặt đất lại là nhô lên một đạo thổ thứ cái này thổ thứ cơ hồ có một người cao mặc dù là từ đất hình thành nhưng lạiló ra kim loại sáng bóng lóe ra hàn mang. Bất quá, còn không đợi Tô Vũ đứng vững thân hình, cái kia thổ thứ lại tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, nhúc nhích ở giữa hóa vì một cái to lớn bàn tay chỉ hướng Tô Vũ chụp tới. Tô Vũ con mắt hơi hơi nướng tụ, quyền đầu rũ ra, trực tiếp đối với bàn tay kia vênh ra. Oanh. Tiếng oanh minh phía dưới, bàn tay kia lập tức hóa thành bùng não, tản mát bốn phía. Bất quá, tản ra thủ đoạn, ở đâu trong lớp đất lại là lại lần nữa nhúc nhích, mấy hơi thở thì lại ngưng ra một cái quyền đầu tốc độ càng nhanh đối với Tô Vũ đột tới. Vậy anh, khẽ chau mày, Tô Vũ thân thể nhẹ nhàng ngảy lên, tránh đi quyền này đầu. Nhưng mà, quyền đầu dung nhập bùn đất, lại là từ dưới đất lại lần nữa dâng lên một bàn tay, chỉ hướng trên bầu trời Tô Vũ chống tới. Tô Vũ thần sắc không thay đổi, nhấc chân, tiếp lấy đột nhiên đá xuống. Nương theo lấy vang một tiếng, bàn tay kia lại lần nữa vỡ vụn ra, nhưng mà cùng lúc đó, cái kia thổ tầng lại là đột nhiên hóa thành một đạo trường tiên, đối với Tô Vũ vung đi. Siêu! Trường tiên vạch phá bầu trời, mang theo gió gào thét âm thanh, chỉ hướng Tô Vũ vùng đến. Lúc này, Tô Vũ thân thể nằm ngang giữa không trùng, không chỗ mượn lực, chỉ có thể thân thủ ngăn trở, xinh xinh tiếp nhận cái này một hợp roi. Ẩm! Toàn bộ đất roi đều nát mặt ra hóa thành đất cát, mà Tô Vũ cũng là bay rất ra ngoài mười mấy mét, thân thể lắc lư ở giữa, cái này mới đứng vững thân hình. Ha ha, nguyên lai cũng là một tên phế nhân. Lao giả kia nhìn về phía Tô Vũ. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, trời xanh có mắt. Nguyên lai người linh lực cũng đã phế. Lò kẻ nhịn không được cười lên ha hả cả người trên mặt đều mang không bình thường đỏ hững, hưng phấn dị thường. Chỉ ỷ vào thân thể, có thể có cái gì thành tựu lớn. lão giả nhìn về phía tô vũ con mắt, tràn ngập miệt thị, tại dưới chân hắn, khắp nơi như là nước sông, đang nhẹ nhàng đung đưa, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Đặt tới thánh giả, đối pháp tác trưởng không đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ Đưa tay ở giữa thì có uy năng kinh khủng, có thể thao túng bên người thổ tính. Lao giả này hẳn là cùng lôi tông chủ một cái cấp bậc, chỉ là một cái là thao túng lôi điện, một cái là thao túng bùn đất. Không có linh lực, thật đúng là nhức cả chứng A. Tô Vũ thầm than trong lòng, chính mình rất nhiều Vũ kỹ căn bản không dùng được, mà lại hành động nhận cực đại chế ước, chỉ có thể dựa vào một cô cậy mạnh cùng đánh không chết thân thể. Tiên bối nhưng là đại địa thánh giả. Đúng lúc này, Vũ mâu lại là mở miệng hỏi. Không tệ. Đại địa thánh giả gật gật đầu, thần sắc tiêu căng. Đến hắn loại thực lực này, đã không đem giáo đường thánh nữ để vào mắt. Hoa. Mọi người đồng tử đều hơi hơi co rụt lại, ánh mắt rơi vào cái kia trên người lão giả, tâm cũng bắt đầu phanh phanh ngảy lên. Lại là đại địa thánh giả. Khó trách có thể nắm giữ mạnh như vậy thổ hệ pháp tắc. Tiểu tử này xong, lại dám đắc tội đại địa thánh giả. Thổ hệ pháp tắc có thể là khó khăn nhất quấn, chỉ cần đứng ở trên mặt đất mặt, như vậy cơ hột thì đứng ở thế bất bại Mọi người nhìn về phía tô vũ ánh mắt đều mang đồng tình. Thánh giả, là một cái chất bay vọt, tuyệt đối là ngũ châu đại lục chuối thực vật đỉnh cao nhất tồn tại, muốn trở thành thánh giả, điều kiện cực kỳ hạc khác, trăm trong vạn người khó ra một. Tiền bối là đại địa thánh giả, Đức cao vọng trọng, làm gì cùng tiểu bối không qua được. Vũ Ngâu lại là tiếp tục nói. Trong giọng nói châm chọc đại địa thánh giả lấy lớn hiếp nhỏ. Ha ha, ta biết ngươi là giáo đường thánh nữ, nhưng là thân phận của ngươi lại ép không đến ta Đại địa thánh giả con mắt khẽ hiếp một cái, nói tiếp, đừng nói tiểu tử này là bằng hữu của ngươi, liền xem như ngươi nhân tình, người nào đến cũng cứu không hắn. Hắn câu nói này có thể nói không chút khách khí, liền xem như vây xem mọi người cũng hơi hơi biến sắc. Ta bảo ngươi một tiếng tiền bối, còn xin tự trọng. Vũ mâu trong mắt lóe lên một tia tích xúc giận, trầm giọng nói ra. Đúng đấy, một cái lao giả kia mà thôi, sống lâu như thế, cũng mới đến thánh giả, nếu như ta, đã sớm xấu hổ đập đầu chết. An Ni lúc này cũng là không chút khách khí nói ra. Hắn lời nói để không ít người đều là một mặt cứng ắc, có thể trở thành thánh giả đã là vô cùng lớn băng ơn, xấu hổ cai giám à. Thánh giả liền nên có thánh giả khí độ, mà không phải trận chiến lấy thực lực cùng bối phận ý thế hiếp người. Hết lần cũng là mở miệng yếu ớt nói ra. Đại điệu thánh giả sắc mặt chậm dại âm chậm xuống, lúc này nhiều người nhiều miệng, hắn còn thật không dám cùng giáo đường vạch mặt phá, cơm chế lây trong lòng nộ khí, âm thanh lệnh lùng nói, tiểu tử này phê tôn Ta giúp Tôn Nhi ta báo thủ, chẳng lẽ không nên sao? Người Tôn Nhi linh lực mất hết, mà Tô Huynh linh lực cũng là như thế, tính như vậy đến cũng coi là hòa nhau, làm gì lại báo thủ. Hết cố lại là nói ra. Haha, ha, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau, đã hắn hiện tại linh lực mất hết, như vậy chỉ cần để cho ta cắt đứt tứ chi, ta thì chuyện cũng sẽ bỏ qua. Đại điệu thánh giả trong mắt lộ ra hắn ý, mở miệng nói ra. Hai người bọn họ hiện tại cũng là linh lực mất hết, Như vậy bọn họ sự việc nên từ hai người bọn họ tự mình giải quyết, tiền bối nếu là xuất thủ, cũng không tránh khỏi quá có phần. chuyện đi, khó tránh khỏi sẽ bị người cười chê. Vũ ngâu trong mắt tinh quang lóe lên, nói tiếp. Đánh nhỏ chó, đến lao cầu, việc như thế này bản đại vương thấy nhiều. Đối mặt đại địa thánh giả, tô vũ lại là không chút nào xấu hổ, mở miệng châm chọc nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng có giáo đường chỗ dựa ta thì không làm gì được ngươi. Đại địa thánh giả căn bản ước chê không nổi chính mình sát ý, ngựa khí điểm như nói. Tiếp theo, hắn cười lạnh, liếc nhìn liếc một chút bốn phía, mở miệng nói, nơi này là chúng ta Tây Châu thần vẫn chi địa, trong này hết thể cơ duyên đều hẳn là thuộc tại chúng ta Tây Châu người, mà ngựa nhưng là Đông Châu người. Không sai, nơi này hết thể đều không nên bị Đông Châu nhung chạm. Đúng à, tiểu tử này rất có thể cũng là Đông Châu phái tới gián điệp, đến lúc đó Đông Châu người nói không chừng sẽ đến chúng ta nơi này cướp đoạt cơ duyên. Đại điệu thánh giả quả nhiên cơ trí, quả nhiên so với chúng ta nghĩ đến nhiều, quyết không thể thả tiểu tử này rời đi. Tất cả mọi người là như ở trong ngộng mới tỉnh, đối với Tô Vũ trận mắt nhìn. Trong thần miếu cơ duyên có hạn có thể thiếu một người cũng liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Húng chi Tô Vũ khả năng sẽ còn mang đến càng nhiều đồng châu người, bọn họ tự nhiên cứu thị. Ta hiện tại chỉ là phía tây châu người thân phận, đến diệt trừ cái này đồng châu thai hoàng ẩm. Mà các ngươi lại là đại biểu cho giáo đường chẳng lẽ còn muốn giúp lấy cái này đồng châu người? Đại điệu thánh giả mỉm cười, trực tiếp đem chính mình đặt ở một cái tầng lớp cực kỳ cao mặt, hắn lời nói càng là đạt được vô số người hết lại. Vũ Ngâu đám người sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới đại điệu thánh giả sẽ như vậy gian trá, lúc này, liền xem như bọn họ muốn ra tay trợ giúp Tô Vũ đều không có cách nào. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền đợi đến đi địa ngục xám hôi đi. Ở trong mắt đại điệu thánh giả, Tô Vũ đã cùng người chết không khác. Chương 401, đại chiến Bàn đại vương thật đúng là muốn đi địa ngục, chỉ sợ địa ngục không dám thu. Tô Vũ khỏe miệng mang theo ý cười, mặt phía trên không có chút nào đáng sợ. Tô hình, ngươi cẩn thận một chút, đối phó thổ thuộc tính, tận lực lên cây. Tô đại ca, đừng đánh, nếu không. Ngươi nhận thua tốt. Vô lại, ngươi chiếm bản cô nương tiện nghi, cũng đừng dễ dàng như vậy điệu chết. Tiểu tử, ngươi cũng liền hiện tại mạnh miệng, chịu chết đi. Vâng, tô Vũ rơi chân, không có dấu hiệu nào tuôn ra một đầu to lớn đất mãng Cái này đất mãng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem Tô Vũ nuốt vào trong bụng, tiếp lấy bước lên đến giữa không trùng, ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người. Thật lợi hại. Cái này thổ long phía trên linh lực thậm chí vượt qua Vũ Tôn, phía trên càng là mang theo một cỗ miệt thị thiên hạ khí thế, để ở hiện trường phía trên tất cả mọi người là tâm thần rung mạnh. Riêng là cái này đất mãng, toàn bộ ngũ châu đại lục có thể ngăn cản có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia Đông Châu tiểu tử chết chắc. Đại địa lực lượng gì to lớn. Ai có thể ngăn cản? Mọi người thấy cái kia đất mãng, hơi hơi lui lại mấy bước, nghị luận ầm ý, kinh thán không thôi. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, từ cái này đất mãng trong thân thể lại chuyển tới tiếng oanh minh, toàn bộ đất mãng từ trên xuống dưới bắt đầu ra bị nẻ ra, không ra một cái hô hấp thời gian, nguyên bản uy phong lấm liệt đất mãng lập tức hóa thành cắt vàng, giản tán, mà tô vũ cũng là theo đất bụng mãng xả bên trong thoát ra. Giống. Cái kia hắc báo nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hai cánh mở ra, Thẳng tắp chỉ hướng đại địa thánh giả lao xuống mà đi. Ha ha, một đầu xuất sinh cũng dám kêu to. Đại địa thánh giả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, cánh tay tùy ý vung lên. Vâng! Tại đại địa phía trên lập tức dâng lên một cái cự đại miếng đất, cái này miếng đất bay lên trên không, phanh một tiếng đâm vào hắc báo trên thân. Nương theo lấy miếng đất vỡ vụt, cái kia bùn đất lại là ngưng tụ không tan, bao vây lấy hắc báo đâm vào trên một thân cây, tiếp lấy bùn đất hóa vì một cái to lớn bàn tay Sinh sinh đem hắc báo đính tại trên đại thủ Giống. Hắc báo đồng tử hơi hơi co rụt lại, mặc cho như thế nào sử dụng lực, đều không thể tránh ra khỏi bàn tay. Tô vũ khẽ cho mày, trong lòng có chút đắng chát, nếu như bản đại vương linh lực không có mất đi, cũng hoặc nắm giữ để hắc báo chiến đấu khẩu quyết, đều tuyệt sẽ không để cái này cái gì đại điệu thánh giả ngông cuồng như thế. Tiểu tử, tiếp xuống đến ngươi. Đại điệu thánh giả trong mắt, tinh quang lấp lõe, tiếp lấy từ trên mặt đất dâng lên vô số đất trưởng. Những thứ này bàn tay lít nha lít nhít, theo Tô Vũ bên người dâng lên, tiếp lấy hướng về Tô Vũ đánh tới. Hừ, Tô Vũ hử lạnh một thần, căn bản không nhìn những thứ này đất tay, thẳng tắp chỉ hướng đại địa thánh giả phóng đi. Mặc dù không có linh lực, Tô Vũ nhẹ nhàng thân pháp không cách nào thi triển đến cực hạ, nhưng là mượn thân thể lực lượng, cả người đều hóa thành một đạo tàn ảnh, một bộ tựa như có thể vượt ngang ngang giảm. Rầm rầm dầm! Hai chân dẫm đạp trên mặt đất, phát ra to lớn tiếng vang mình, không có làm Tô Vũ bán đi một bộ Mặt đất liền sẽ lưu lại một thật sâu dấu chân. Mà những đất đó tay, căn bản ngăn cản không tô vũ tốc độ, mỗi lần đựng ở tô vũ thân thể, thì sẽ trực tiếp bị xé nứt ra. Được. Lực lượng thật mạnh. Đây là nhân loại à? Liền xem như người thú đều khó có khả năng có loại lực lượng này đi. Đông Châu tiểu tử thế mà lợi hại như vậy, cái này không khoa học à, giống như theo trường nghe nói qua đi. Thân thể này là tu luyện thế nào, quái vật à? Ừ. Nhìn lấy vội xong mà đến tô vũ. Đại địa thánh giả mi đầu cũng là thật sâu nhân lại, trong lòng cảm giác nặng nghề, tiểu tử này thiên phú không khỏi cũng quá nghe giận cả người đi. Riêng là thân thể thì mạnh như vậy, như vậy nếu là không có hủy bỏ linh lực, thực lực kia đến khủng bố cỡ nào, chắc cùng ngũ châu đại lục mấy vị kia lão bất tử tương đương đi. Tiểu tử này, không thể lưu, không tiếc bất cứ giá nào. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên, toàn bộ khắp nơi cũng bắt đầu run dày lên, mà lại run dày biên độ không ngừng mở rộng, như là động đất. Rất nhiều nơi đều đã đứt ra, để rất nhiều người không thể không một mực lui về phía sau. Thật mạnh, liền khắp nơi đều phẫn nộ. Tiểu tử này chết chắc, thân thể mạnh hơn thì có ích lợi gì. Tại cương giả chân chính trước mặt, chỉ có thể một mực ở vào bị động. Căn bản không ai xem trọng tô vũ, linh lực linh hoạt tính so với thân thể thật sự là cao rất rất nhiều. Dầm dầm dầm. Tại đại địa thánh giả cùng tô vũ ở giữa, đột nhiên dâng lên từng mặt to lớn từng đất, tại đất trên tường, còn mang theo chuẩn bị gai ngược. Phía trên lõe ra hàn mang, càng là có thổ hệ linh lực dày đặc tại bên trên. Đất, vốn là phòng ngự lực xuất chúng linh lực, lúc này ngưng tụ thành tướng đất, nói là thế gian kiên cố nhất pháo đài đều không đủ. Nhưng mà, đối mặt với tầng tầng tướng đất, Tô Vũ vẫn như cũ là không quan tâm, thẳng tắp vượt mức quy định phóng đi. Tiểu tử này điên. Nhìn lấy Tô Vũ điên quần hành động, tất cả mọi người là trận mắt hốt mộn, trong lòng đồng thời nhảy lên loại cảm giác này. Cái này đất trên t lít Càng là phủ đầy thánh giả linh lực, vẹn vẹn là đối mặt cũng làm người ta hại đến hoảng, càng đừng nói thẳng tắp tiến lên, thân thể mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ bị đâm thành con nhím. Người mù tiểu tử này tám thành là người mù Cái này vô lại điên sao. Hắn thật sự coi chính mình là bất tử chi thân sao. An-ni-mi đầu co rụt lại, không khỏi mở miệng nói. Tô đại ca, người phía trước là tường đất. Món ỉ cả khuôn mặt nhỏ đều bạch, cắn môi, nhìn không được cao giọng hồ, y đồ ngăn cản tô vũ điên cuồng cấp bộ Nhưng mà, Tô Vũ cước bộ lại là không giảm trái lại còn tăng, sông càng hăng hái. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Vũ trực tiếp đâm vào đất trên tường. Vâng! Nương theo lấy một tiếng to lớn oanh minh, tại đất trên tường thình lính xuất hiện một cái hình người hầm động. Mà Tô Vũ, cước bộ không ngừng, tiếp tục chỉ hướng tiếp theo mặt tường đất phóng đi. Ngoa tạo! Ngưu bơ ca. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không tự chủ được xoa xoa chính mình con mắt, như đang mơ. Dầm dầm dầm! Những thứ này nhìn như bức hống hống tường đất căn bản ngăn cản không tô vũ mảy may cất bộ, mỗi một mặt đều lưu lại một giống như đúc hình người hầm động, hùng vĩ vô cùng. T. Không ít người hận không thể đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, hình thành một mảnh nhạc giao hưởng. Tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Đại địa thánh giả thanh âm âm chậm, hai tay mãnh liệt chắp tay trước ngực, tiếp lấy bắt đầu phi tốc kết lấy thủ ấn. Khắp nơi chi hải. Vâng. Lúc này. Sau cùng một bức tường ứng thanh mà phá. Bất quá, những thứ này nát bùn lúc này ở giữa không chung lại là ngưng tụ không tan, thế mà bắt đầu mềm mại. Nguyên bản cứng rắn bùn đất biến thành mềm mại, tại tô vũ dưới chân khắp nơi cũng thay đổi thành đầm lấy. Những thứ này bùn trong nháy mắt thì bao trùm tô vũ toàn thân, mà trên mặt đất, những đầm lầy đó cũng tại điên cuồng hướng về tô vũ trên thân dũng mãnh lao tới. Những thứ này bùn mang theo dẻo dai, căn bản không thể lấy lực phá vỡ, càng là dùng sức ngược lại càng lún càng sâu thân thể cứng nhắc cùng linh lực dịu dụng tại lúc này hoàn toàn hiện hiện ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở, những thứ này đầm lầy liền đem Tô Vũ cả người bao khỏa ở chính giữa. Chương 403, lọ kệ, chết. VS, ta thấy không nên quan tâm số chương, nội dung vẫn tiếp tục. 3, tuyệt thế cao thủ. Dầm dầm. Những thứ này đầm lầy thỉnh thoảng còn lật lên nước âm, bên trong nhiệt độ cực cao, tựa như đang sôi chảo. Mà lại càng khóa càng chặn, rất nhanh liền đem bao thành một cái bùn cây cột. Trong này không thể thở nổi. Càng là oi bức vô cùng, bất kể là ai đều khó có khả năng ở bên trong thời gian dài sinh tồn được. Ha ha ha, ra ra, giết hắn. Giết hắn. Lò kẹ giống như điên cuồng, cả người đều hưng phấn đến run dày lên, trong con mắt tràn đầy tơ máu, tựa như đã thấy tô vũ chết thảm bộ ráng. Y miệng. Đại điệu thánh giả lạnh hư một tiếng, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống tiểu gì, tiểu tử này chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, ra ra tự nhiên sẽ cho ngươi hạ dợ. Đang khi nói chuyện, cái kia thổ tầng còn tại điên cuồng núc đích, rất mở thì cuốn thành một cái tiểu thổ sơn, mà bên trong tô vũ tựa như không có động tĩnh, căn bản không có mảy may rẽ rùa dấu hiệu. Đại địa thánh giả, thật sự là quá mạnh. Tiểu tử này xong này bằng với trực tiếp chôn sống A. Thật sự là đáng tiếc, tuổi còn trẻ thì có loại này thành tựu, tương lai tuyệt đối phi phạm, đáng tiếc A. Hừ, đáng tiếc cái gì, thành tựu lại lớn cũng là đông châu người thôi, chúng ta Tây Châu mới mặc kệ. Nhìn lấy cái kia tiểu thổ sơn, mọi người hình thái khác nhau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phức tạp. Tô Đại ca mò nỉ cả sắc mặt trắng bệnh, không khỏi nghĩ đến cùng Tô Vũ gặp mặt đủ loại, tâm như con đau. Siêu. Đúng lúc này, một đạo kim sắc tiến mang vạch phá bầu trời, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, đối với cái kia tường đất kích xạ mà đến. Phúc. Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, cái kia mưa tên chỉ là chui vào nửa cái, hiện tại không cách nào tiến vào mảy may mà lại lên linh lực thật giống như bị thổ tầng kém chế, thế mà không có cách nào bạo phát đi ra. Vẹn vẹn một lát, cái kia kim sắc mưa tên liền biến thành điểm điểm tinh mang, tan đi trong trời đất. Ha ha, giáo đường muốn ra tay trợ giúp cái này đông châu tiểu từ sao. Đại điệu thánh giả cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi là trường bối, lại cần gì phải đưa một cái vãn bối vào chỗ chết. Vũ mâu con mắt hơi trầm xuống, ngưng giọng nói. Ha ha ha, nhiều lời vô ích. Tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết. Chỉ bằng mấy người các ngươi căn bản cản không ta. Đại điệu thánh giả lúc này nằm chắc thắng lợi trong tay, căn bản không muốn nhiều lời toàn thân linh lực bạo dũng. Đại điệu tông táng. Đại điệu thánh giả thanh âm tựa như đến từ thâm nguyên, âm ú vô cùng, cái kia nguyên bản còn đang ngọ ngậy thổ tầng trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp lấy cấp tốc có vào, thế mà thay đổi đến vô cùng cứng rắn Lúc này, hoàn toàn biến thành một cái pháo đài. Cô cờ cờ ý tờ tê tê cô cỡ cỡ Từ trong, thậm chí truyền đến cùng loại với cự tuyệt thanh âm, khiến người ta dùng mình. Ha ha, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại ta đại điệu tống táng bên trong còn sống. Theo đại điệu thánh giả thanh âm rơi xuống, trên trận hết thể tất cả thuộc về vì bình tĩnh, mọi người nhìn lấy cái kia gó đất, trong lòng thầm than, ai có thể nghĩ tới, tại đây đất dưới đồi, chôn giấu lấy một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Vũ mâu tỉ tỷ tô đại ca thật sẽ chết sao. Mòn nghỉ ca đã khóc không thành tiếng, nước mắt xoát xoát chạy xuống trôi Mà vũ mâu cũng là thần sắp tối xâm lại, song quyền nắm chặt, ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, nàng nguyền rùa tuy nhiên bị khắc chế, nhưng là thực lực giảm lớn, căn bản không có năng lực nhúng tay. Ha ha ha, chết tốt. Chết tốt. Lò kẻ cuồng tiếu vài tiếng, tiếp lấy thân thể nhất động, trực tiếp đạp trên cái này thổ tầng, đứng ở phía trên, ngươi trước không phải như bước sao. Hiện tại còn không phải bị ta dấm tại dưới chân. Ha ha ha. Tất cả mọi người là im lặng, nhìn lấy lò kẻ đều là đầy vẻ khinh bị bộ dáng. Lộ cộng. Đúng lúc này, theo cái kia gò đất bên trong lại chuyển tới một tiếng vang giòn. Cái này giòn vang cực kỳ đột nột, lại là rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Hả? Tất cả mọi người là sướng sở, con mắt nhìn chầm chầm cái kia gò đất. Cái này không thể nào. Mòn ỉ cả cũng ngừng tiếng khóc, hai mắt trừng lớn, chờ mong nhìn lấy cái kia gò đất. Lộ cộng, lộ cộng. Tiếp theo, lộ cộng thâm thanh đột nhiên mở rộng Ở đâu đất trên đồi thế mà xuất hiện vô số lít nha lít nhít với nước? Cái này cái này sao có thể? Lò kẹ đứng tại đất trên đồi, run run rảy rảy nhìn lấy chính mình dưới chân nứt ra thổ tầng, trong lòng tuân ra một kia dự cảm bất thường. Lò kẹ, tranh thủ thời gian xuống tới. Nhưng mà, đại điệu thánh giả thanh âm rõ ràng là chậm. Vâng anh! Nương theo lấy một tiếng chân thiên nổ vang, cái kia gò đất trực tiếp vỡ ra, hòn đá tung bay, bên trong, càng là có một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng bành bái mà đến Dựa như ngủ say hung thú, đột nhiên thức tỉnh. Lò kẻ thân thể trực tiếp bị cố lực lượng này cho đánh bay ra ngoài, cả người phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng mà, tại hắn trên không, một bóng người đột nhiên thoáng hiện. Tiểu tử, ngươi dám. Đại điệu thánh giả thấy muốn rách cả mí mắt, thanh âm đều biến đến bén nhọn, tức giận quát. Từng tầng từng tầng bùn đất bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, bao trùm còn trên không trung lò kẻ, nhìn như cùng một cái đất kén. Ha ha, thiên hạ này, còn không có bản đại vương không dám sự tình Tô vũ thanh ấm mang theo một tia thanh lánh, cười lạnh một tiếng, nắm tay, tiếp lấy đột nhiên chỉ hướng cái này đất kén đập tới. Ẩm. Cái tia đất kén lập tức từng khúc vỡ ra, tô vũ quyền đầu không trở ngại chút nào, trực tiếp nện ở đất kén nội bộ. Ơ. Nương theo lấy đất kén bên trong rên lên một tiếng, ở bên trong lọ kẻ trực tiếp bị nện đi ra. Lộ cộng, lộ cộng. Tại trong thân thể của hắn truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụt âm, cả người đều như là mềm, nghiêng thân thể kích bắn đi ra. Ấm. Rơi thanh âm tại trong thai mọi người văng lên, nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất chết không thể lại chết lọ kẻ, toàn trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều là trong lòng của loạn. rầm Không ít người đều là không tự chủ được nuốt nuốt ngủm nước bọn, nhìn lấy tô vũ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Ngay trước thánh giả mặt, đem đối phương cháu trai cho đánh chết ơi, cái này là gan này không khỏi quá lớn đi. Trên mặt tất cả mọi người đều mang sợ hãi, cái này đông châu tiểu tử là kẻ hung hăn A chọc không được. Năm đó ta phế ngươi tu vi xem như cho ngươi một bài học, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, như vậy, lần này bản đại vương đành phải thế thiên hành đạo. Tô Vũ thanh âm lạnh nhặt nói, giống như hoàn toàn không có ý thức được chính mình tự mình làm một cái bao nhiêu kinh hãi thế tục sự việc. Mà vị kia đại địa thánh giả nhìn lấy chính mình tôn nhi thi thể, chính xác người đều ngẩn ở đây tại chỗ, tựa như còn không thể tin được, thật lâu hội thận thở. Thằng con hoang, ta nhất định phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ánh mắt hắn đều đỏ. Đầu lông mày không ngừng mà nhảy lên, toàn thân phẫn nộn như muốn sôi trào. Vâng! Đại địa phía trên, vô số miếng đất tung bay, chỉ hướng tô vũ va chạm mà đi, mà tại tô vũ chung quanh, khắp nơi cũng bắt đầu sụp đổ, cấp tốc chìm xuống. Cảnh tượng này, như là tận thế. Tô vũ thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền thoát ly vùng này, nhưng mà, đúng lúc này, khắp nơi đột nhiên bước lên, hóa thành một cái cự đại quyền đầu đối với tô vũ đập tới. Dầm dầm dầm! Lúc này khắp nơi tựa như hóa thân thành dạ thú, gào thét không ngừng. chương 404, tin Tô Vũ, đến vĩnh sinh. 3. Tuyệt thế cao thủ. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tiếp lấy huy động quyền đầu, không tránh không né trực tiếp in cái kia đất quyền đụng vào. Vâng. Và đất quyền trực tiếp bị đánh thành cho đất. Tiếp theo, Tô Vũ cũng là mượn cố này xung lực tiếp tục hướng không chung ngảy lên. Hán phương hướng, thình lình chính là cái kia đại địa thánh giả. Chết cho ta. Đại địa thánh giả nhìn lấy Tô Vũ Sắc mặt đỏ lên vô cùng, dưới chân khắp nơi tại run dày kịch liệt lấy. Phanh phanh phanh. Đại địa phía trên, đột nhiên dâng lên vô số cột đất, những thứ này cột đất hóa thành từng cái bàn tay, trên không chung cuốn vũ, hùng vị vô cùng, tiếp lấy chỉ hướng tô vũ trộm tới. A, A, cứu mạng A. Trong đám người, đột nhiên phát ra không ít kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lúc này khắp nơi phi tốc sụp đổ, một số võ giả thực lực dưới đáy né tránh không kịp, trực tiếp bị vào bên trong Căn bản là không có cách thoát thân. Dầm dầm rầm Thổ tầng lúc lên lúc xuống, có sụp đổ, có giống như gai sắc đột nhiên nô lên, bên trong phương viên mười dặm đã không thể đứng người, nếu là bình thường người, đã sớm táng thân bên trong. Đối diện với mấy cái này đất trưởng, Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, căn bản không để trong lòng, mỗi một lần huy quyền tất nhiên sẽ một cái đất trưởng hoành thành mạnh vụ. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Tô Vũ dạng này, đại điệu thánh giả càng điên cuồng lên, tóc tung bay, trong tay thủ hấn tốc độ càng nhanh Cả người mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Vâng. Mặt đất bùn đất tại điên quân quái. Tiếp theo, từ trên mặt đất đột nhiên dâng lên nhảy một cái to lớn thổ long. Cái này thổ long, trực tiếp móc sạch cái kia một vùng bùn đất, làm nơi đó nhìn như cùng một cái to lớn trống giống, thật như là tới từ địa ngục. Giống. Gào thét ở giữa, cái này thổ long tốc độ như gió, trực tiếp đem khoảng không bên trong tô vũ bất trợn tới vào trong bụng, tiếp lấy thân thể lại lần nữa lượn vòng, trực tiếp rơi vào cái kia cự trong động Làm nơi đó nhìn giống như lúc đầu, nhưng là tất cả mọi người biết, tại vùng đất kia bên trong, nhiều tô vũ. Cho ta mai tăng đi. Đại điệu thánh giả khỏe miệng mang theo nhe giang cởi, hai tay còn tại điên cuồng kết ấn. Mà mọi người cũng có thể cảm giác được, cái này khắp nơi tại điên cuồng cô vào đẻ ép, ở trung tâm chính là tô vũ vị trí. Cái này là chuẩn bị dùng một cả vùng đem tô vũ nghiền nát. Đều là quái vật, hai người này đều là quái vật A. Tất cả mọi người là nội tâm la hét, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trận này khoáng thế đại chiến nhất định nhớ kỹ tại trong lòng mỗi người, bị mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Rốt cục kết thúc sao? Mọi người nhìn lấy quay về bình tĩnh khắp nơi, trong lòng không xác định nghĩ đến. Lộ cộng! Lại là một tiếng vang dọn để mọi người vừa mới chuẩn bị thả lòng trong lòng lại nhấc lên. Cái này đều không chết. Mọi người con mắt gắt gao nhìn chầm chầm vết nước thanh âm. Lộ cộng! Nương theo lấy tiếng thứ hai giòn vang, đại bắt đầu vỡ ra một vết nước. Vâng! Ngay sau đó. Cả vùng đều bị trống ra, tựa như sinh sinh làm hai đoạn. Mà tô vũ hai tay hai chân chống đỡ khắp nơi, thế mà cứ như vậy lợi cho hai đoạn ở giữa. Ngoa tào. Tô minh không khỏi cung quá ngư bức. Nhìn lấy khắp nơi kẽ hở ở giữa tô vũ, hẹt cổ không khống chế được kinh hồ một tiếng, tràn đầy đều là sùng bái. Vúng. Tô vũ khẽ quát một tiếng, tiếp lấy bước chân một bước, thân thể trực tiếp từ hai cái trong khe hẹp thoát ra, an an ổn ổn rơi ở trước mặt mọi người. Mà trên người hắn càng là liền mảy may thương thế đều không có Thân thể thành thánh Có người nhịn không được kinh hô lên Thành âm bên trong mang theo nồng đậm khó có thể tin Thân thể thành thánh Bao nhiêu năm không có người đạt tới vũ mâu cũng là ngưng giọng nói Tuy nhiên nàng biết tổ vũ thân thể rất mạnh Nhưng là không nghĩ tới hội biến thái như vậy Thân thể thành thánh Vậy coi như tiếp cận với bất tử bất diệt cảnh giới Liền xem như thân thể thành thánh Ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết ngươi Đại địa thánh giả hốc mắt thay đổi đến vô cùng tinh hồng, bên trong ngạch tơ máu cơ hổ muốn vỡ ra, hận không thể làng chỉ Tô Vũ. Hả? Tô Vũ nổi khi đi một bước, tại dưới chân hắn bùn đất liền sẽ như là đất sét mang theo dính tính, có chút càng là liều mạng hướng về thân thể hắn bỏ, để hắn bước đi đều muốn phi sức. Chỉ bằng ngươi, làm sao có thể đi đến trước mặt ta? Đại địa thánh giả rêu cực nói. Theo hắn âm thanh rơi xuống khắp nơi lại bắt đầu kịch liệt đung đưa, vô số miếng đất nô lên, tùy thời chuẩn bị công hướng Tô Vũ Những vật này mặc dù không cách nào làm bị thương Tô Vũ, nhưng là muốn cản trở Tô Vũ tốc độ lại là không khó. Tô Vũ nhướng mày, lạnh lùng nhìn lấy đại điệu thánh giả. Ha ha ha, ngươi dám giết tôn như ta, ta nhất định muốn giết sạch bên cạnh ngươi mọi người, để ngươi sống không bằng chết. Hắn âm thanh tràn ngập ác độc, khiến người ta nghe sợ hãi trong lòng. Lấy hắn thực lực, sắc thực có thể làm được điểm này, mà lại, Tô Vũ căn bản không làm gì được hắn. Lúc này, Tô Vũ cùng đại điệu thánh giả động tác đều là đồng thời dừng lại Hai người đều biết không làm gì được đối phương, chỉ là lẫn nhau rằng co lấy. Nhìn lấy đại điệu thánh giả âm độc gương mặt, Tô Vũ tâm hơi hơi chầm xuống một cái. Nếu là bị một cái thánh giả nhớ thương bên trên, đây tuyệt đối là một cái vô cùng đau đầu sự việc, so bom hẹn giờ còn kinh khủng hơn. Cái này đại điệu thánh giả, phải chết. Chầm ngâm một lát, Tô Vũ trong mắt tinh quang loại lên, tiếp cổ tay một phen, trên tay nhiều một cái trái cây màu xanh lục Trái cây này vì hình tròn toàn thân màu xanh lá, tựa như một loại hoa quả. Nhưng là phía trên lại là linh khí bức người, càng là có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Đây là cấp 5 linh dược thanh linh quả. Không ít người đều là đồng tử mạnh mẽ có lại, mở miệng hoàng sợ nói. Không chỉ có như thế, linh dược này tính chất tuyệt đối viễn siêu đồng dạng thanh linh quả, giá trị không cách nào đánh giá. Mọi người thấy cái kia thanh linh quả, tâm đều là không tự chủ được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả mọi người là nghi ngờ trong lòng. Tô Vũ khỏe miệng hơi nhét lên. Tiếp lấy xong tay run một cái, cái này thanh linh quả trực tiếp bị ném đám người. hoa Đám người trong nháy mắt sôi trào, vô số người hướng về kia thanh linh quả rũng mánh lao tới. Cái này thanh linh quả rõ ràng là bay về phía ta chỗ này, các ngươi đều cút ngay cho ta. Ai dám giành giật với ta, ta tuyệt đối chặt hắn. Vâng! Nương theo lấy tiếng oanh minh, không ít người đều là bay lên trên không, hướng về phía thanh linh quả bay đi, càng là đã có người bắt đầu ra tay đánh nhau. Chờ một chút! Lại tới! Đây là linh tâm quả. Mau nhìn, lại ném. Đó là vãng sinh hoa. Ngoa Tào nhanh đi đoạn. Nương theo lấy không ít người kinh hô toàn bộ trên trận đều sôi trào, cả đám đều bắt đầu liều mạng hướng về những linh dược kia phong đi. Thật là có chút người càng là trông mong nhìn lấy Tô Vũ, đang mong đợi hắn tiếp tục ném ra linh dược. Tài thần, đây tuyệt đối là đất tài thần A. Tô đại ca đến cùng đang làm cái gì? Món ý cả không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói. Hoa! Cái này vô lại thế mà như thế thổ hào. Không được, hắn chiếm bản cô nương tiền nghi, bản cô nương nhất định muốn ép khô hắn. An Nhi trong mắt ung ngủ cục chuyển động. Hắn không có khả năng làm mua bán lô vốn, chỉ là không biết tiếp xuống hắn sẽ làm thế nào. Vũ Ngâu cũng là nhíu mày suy tư. Đối với Tô Vũ thủ hào, bọn họ trên đường cũng đã từng gặp qua, xem như không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người còn muốn linh dược sao? Vậy liền cùng ta lớn tiếng đọc, "Tin Tô Vũ, đến vĩnh sinh." Chương 405 khủng bố tín ngưỡng chi lực. 3. Tuyệt thế cao thủ. Tin Tô Vũ, đến vĩnh sinh. Đây là cái gì quỷ? Tất cả mọi người là hơi sững sở, có điều ngay sau đó, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy, tại Tô Vũ trong tay lại lấy ra một cái tử sắc linh quả, cái quả này không lớn, tỏa sáng mang, tinh xảo đến như là con mắt. Là cấp 6 linh dược, từ một quả. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động mánh liệt, chảy nước miếng đều tràn ra khỏe miệng Nghe đồn Đông Châu là giàu có chi địa, khắp nơi trên đất bà bối, chẳng lẽ lại là thật. Ngoa Tào cúng bái thổ hảo, tin tô vũ, đến vĩnh sinh. Thổ hảo, xin nhận ta cúi đầu, ngài ném cho ta, ta quỷ nói, tin tô vũ, đến vĩnh sinh. Mẹ nó, ta giọng lớn nhất, ai dám giành với ta. Tin tô vũ đến vĩnh sinh. Tin tô vũ, đến vĩnh sinh. Cảm thụ được theo những người này trên thân tuân đi qua tín ngưỡng chi lực, tô vũ không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Trên đời này có tiền làm không được sự việc sao? Dung Tiên đồng dạng có thể ném ra tín ngưỡng. Cổ tay rung lên, cái này tử mục quả lập tức chỉ hướng tiếng hô lớn nhất một chỗ ném đi. Thế mà thật lại ném. Tiếp đó, làm sao gọi tiếng lớn nhất, tình cảm chân thật nhất trí, ta liền đem linh dược ném về ở đâu. Tô Vũ lời nói lập tức thiêu đốt toàn trường nhiệt tình, tất cả mọi người điên, từng cái sắc mặt trướng đến đỏ bừng, làm cho đỏ mặt tiến hai, có ít người thậm chí đem cuống họng đều hậm hách. "Tin Tô Vũ, đến vĩnh sinh!" Toàn trường thanh âm lấn át hết thảy, tiếng la Trấn thiên, liền xem như những nguyên bản đó không muốn gọi, cũng là bị bầu không khí như thế này mang theo động, theo kêu lên. Tiểu tử, ngươi đang dở cho quỷ gì? Đại điệu thánh giả sắc mặt vô cùng tái nhận, trong lòng trước đó chưa từng có tâm thần bất định. Tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài, thật sự là khiến người ta khó chịu. Lúc này, chung quanh hắn tất cả mọi người đang kêu lấy tin tô vũ đến vĩnh sinh, điều này thực là để hắn lúng túng không thôi. Không có gì, cũng là tiền quá nhiều. Thả trên thân nặng, tất cả muốn ném đi một số. Tô Vũ vô tội nhún nhún vai nói. Có tiền ngươi thì châu bò sao? Thế giới này trung quy là võ giả vi tồn thế giới. Đại địa thánh giả lạnh lùng nói ra. Ha ha, có tiền ta còn thì châu bò, ngươi không phục. Tô Vũ cười ha ha, nói thẳng. Tô Vũ loại này khinh thường thái độ làm cho đại địa thánh giả lên cơn giận dữ, nhưng là lại không làm gì được đối phương. Loại này biệt khuất cảm giác để bộ ngực hắn không thoải mái cố nén một ngụm lao huyết không có phương ra. Tại tô vũ thức hải bên trong, những tờ vàng đó lần nữa ngưng tụ thành một cái kim sắc viên cầu, nhẹ nhàng trôi nổi ở chính giữa. Quả nhiên hữu hiệu, tô vũ trong lòng vui vẻ, tiếp lấy nhìn về phía một bên đại địa thánh giả, mang trên mặt một tiêu nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu tử, có tiền lại như thế nào? Những thứ này cũng chỉ là là đám người ô hợp, có thể làm gì ta? Đại địa thánh giả trong lòng một lùi, bất quá vẫn là cười khấy nói. Hắn coi là Tô Vũ là chuẩn bị thu mua những đám người này công chính mình. Đại điệu thánh giả lời nói làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, giận ma không dám nói gì, lập tức càng thêm đứng tại Tô Vũ bên này, tiếng la lớn hơn. Cảm thụ được to lớn hơn tín ngưỡng chi lực, Tô Vũ trong lòng mừng thầm, chính ngươi tìm đường chết vậy nhưng đừng trách người khác. nhấc chân, tiếp tục hướng về đại điệu thánh giả phóng đi. a chỉ bằng ngươi còn muốn xông lại. Đại điệu thánh giả suy cười một tiếng, hai tay huy động ở giữa, khống chế khắp nơi để bản đại vương đến đại điệu thánh giả trước mặt. Tô Vũ gắt gao nhìn chầm chầm đại điệu thánh giả, trong lòng mặc nghiệp lấy. Hả? Tất cả mọi người là đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt bọn hắn, vốn là Tô Vũ cùng đại điệu thánh giả còn có một khoảng cách, nhưng là không biết là sao, Tô Vũ lại là đột nhiên xuất hiện tại đại điệu thánh giả trước mặt. Cái này rõ ràng rất là đột nột, nhưng là mỗi người căn bản nhìn không ra manh mối gì, tựa như Tô Vũ cùng đại điệu thánh giả ở giữa khoảng cách vốn là rất gần Đại điệu thánh giả con mắt cũng là đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn lấy trước mặt mình Tô Vũ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Tô Vũ một quyền hoành ở trên mặt. Ẩm! Tô Vũ một quyền này không có chút nào lưu thủ, trực tiếp đem đại điệu thánh giả mặt đánh cho Long đi xuống, trong mắt bên ngoài lồi, kém chút bay ra ngoài. Vâng! Đại điệu thánh giả thân thể trực tiếp trên không trung xẹt qua một đường con tròn, tiếp lấy rơi ẩm ẩm mặt đất. Cái này cái này sao có thể? Ta đi, đây là có chuyện gì? Ta thế nào cảm giác là đại địa thánh giả chính mình đem mặt tiếp cận đi khiến người ta đánh. Không khoa học, cái này thật sự là không có khả năng, thuấn di sao. Tất cả mọi người chấn kinh, nhìn lấy cái kia đập xuống đất đại địa thánh giả, đều là không tự chủ được co lại rụt cổ. Một quyền này đi xuống, còn có thể có mệnh sao. Thật lợi hại. An hơi ha hốc mồm, sướng sờ nhìn lấy tô vũ, cái này vô lại làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Vũ mâu tỷ tỷ vừa mới cái kia là xảy ra chuyện gì. Làm sao tô đại ca lại đột nhiên thì cùng đại điệu thánh giả dựa chung một chỗ. Món ý cả cũng là trường lớn con người, thất kinh hỏi. Loại cảm giác này tựa như là phát tắc, nhưng là có giống như cũng không phải hải luân, hệ lẩn, tao mày nghi hoặc nói ra. Vũ mâu trong mắt tinh quang loại lên, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, hít sâu mấy hơi mới bình phục lại, ngự khí ngưng tụ mở miệng nói, cơm ép cải biến giữa hai bên trạng thái, này bằng với sửa đổi thiên địa phát tắc, có thể nói muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Không thể nào. Đây coi như là thế gian chúa tể đi, tại sao có thể có biến thái như vậy tồn tại? Eko không khỏi kinh hô một tiếng, nhìn về phía Vũ Mâu, khó có thể tin nói. Thượng cổ thời kỳ, loại hiện tượng này cũng không đặc thủ, chư thần nhận thế nhân quỷ bái, thu hoạch được thống trị thế nhân lực lượng, cũng không kỳ quái. Vũ Mâu rằng giặc mở miệng nói ra. Khu khu. Đại địa thánh giả gian nan từ dưới đất bỏ dậy, nhìn lấy tô vũ, trong mắt mang theo hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy, vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn cái gì đều làm không được, chính mình nắm giữ pháp tắc hoàn toàn bị phá vỡ, phái không lên bất luận cái gì công dụng Thánh giả sinh mệnh lực quả nhiên cương đại, thụ chính mình toàn lực một quyền đánh mặt thế mà đều không chết. Tô Vũ khẽ cho mày, tiếp lấy thân hình cực chuẩn, lần nữa đối với đại điệu thánh giả phóng đi. Xúc điệu thành thốn. Mắt thấy Tô Vũ làm lại, đại điệu thánh giả sắc mặt cấp biến, thanh âm đều biến đến bé nhọn, nhọn kêu ra tiếng. Tiếp lấy hắn quay đầu liền chạy, thân hình không ngừng mà biến ảo, mỗi vượt một bước Thân hình cũng là một cái biến mất xuất hiện tại một địa phương khác. Nhìn lấy đào mệnh đại địa thánh giả, Tô Vũ khỏe miệng hơi nhét lên, thức hại bên trong, tơ vàng phá thể mà ra. Cho bản đại vương dừng lại. Tâm niệm một lòng, không có gì không thành. Theo Tô Vũ tưởng nghiệm, những tơ vàng đó lập tức hóa thành vô số sợi tơ, hướng về đại địa thánh giả quấn quanh mà đi. Nương theo lấy những thứ này tơ vàng quấn quanh, đại địa thánh giả chỉ cảm thấy một loại khó tả pháp tắc chi lực bao phủ trên người mình để cho mình thân hình căn bản không phát động đậy mảy may. Thiên không cho ngươi động, ngươi làm sao có thể động. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tô vũ chỉ hướng chính mình chạy nhanh đến. Đại điệu bình trướng. Hắn âm thanh đều biến đến khẳng khẳng, bởi vì hoảng sợ, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, chỉ có thể ngồi sau cùng giấy rùa. chương 406, nhân cách thứ 2. 3. Tuyệt thế cao thủ. Vâng. Tại đại điệu thánh giả hét to âm thanh bên trong, trên mặt đất đột nhiên dâng lên một cái thật dày tường đất. Cái này tường đất có mười mấy mét dày, tựa như thật sâu đem khắp nơi cho rút ra. Loại này phòng ngự, tuyệt đối có thể nói là phòng ngự mạnh nhất. Frank. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, tô vũ thẳng tắp đâm vào cái kia trên vách tường. Dầm dầm rầm Bên trong vách tường, tiếng oanh minh không ngừng, đinh hay nhức ốc, để mỗi người đều là trong lòng cùng loạn. Mà đại điệu thánh giả con mắt càng trừng càng lớn Mặt mũi tràn đầy ho sợ thân thể cũng là bởi vì sợ hãi mà runầ bầy ta đi thân thể này tuyệt đối là quái vật ta như bức như bức nổ đại địa thánh giả làm sao không chạy thế mà chờ lấy quái vật này lao ra muốn chết sao tại mọi người tiếng nghị luận bên trong tô Vũ thân hình đã tính ra cái kia từng đất xuất hiện tại đại địa thánh giả trước mặt lúc này Tô Vũ toàn thân đều biến thành kim sắc kim cương bất hoại thần công vận chuyển tới cực hạn tiếp xuống lại thủ ta một quyền Tại đại địa thánh giả muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt, Tô Vũ quyền đầu thật cao nâng lên, tiếp lấy cấp tốc phóng đại. Vâng! Cả vùng đều rất giống chấn động mấy lần, đại địa thánh giả vừa mới trô đứng địa phương thế mà bị đánh ra một cái hố, mà đại địa thánh giả bản thân cũng không biết bị đánh đến chìm vào đi xuống bao xa. rầm Trên trận, nuốt nước miếng thanh em không ngừng, mọi người nhìn lấy cái kia tĩnh mịch hầm động, đều là sợ đến vỡ mật. Chết! Vương vàng chết! Trừ phi giống Tô Vũ như vậy thân thể thành thánh Nếu không ai có thể gánh vác được loại công kích này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không dám nói chuyện, từng cái nhìn lấy Tô Vũ, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Thân thể thành thánh giết không chết không nói, thế mà còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn, còn có ai dám khiêu khích Tô Vũ? Ta, ta vừa mới thế mà chứng kiến một cái thánh giả vẫn lạc. Tất cả mọi người là tự lầm bẩm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy, như đang mơ. Như vậy cũng tốt giống như một phàm nhân chứng kiến một cái thần tiên vẫn lạc, nội tâm rung động có thể nghĩ Tô Vũ cũng là hoạt động một chút thân thể, chậm dãi chậm rãi một hơi. Cái này cuối cùng giải quyết một cái đại phiền thoái, tỉnh bốn đại vương về sau ăn ngủ không yên. Tín ngưỡng chi lực lợi hại là lợi hại, đáng tiếc tiêu hao thật sự là quá nhanh quá nhanh. Hán định trụ đại địa thánh giả cũng chỉ là là thời gian ba cái hô hấp, nhưng là thế mà liền đem tất cả tín ngưỡng chi lực tiêu hao sạch sẽ. Về sau đến nghĩ biện pháp, nhiều thu thập nhiều tín ngưỡng chi lực mới được. Hoa, người kim A. Tô Vũ còn tại trầm tr An Ni đã không kịp chờ đợi chạy bước nhỏ tới gò gõ Tô Vũ thân thể. Ken Ken Ken. Từng tiếng thanh thúy thanh âm, để An Ni con mắt đều sáng lên, thật sự là người kim A mà lại phía trên còn giống như có nhiệt độ, sờ tới sờ lui thật thoải mái. chính bản đại vương tiện nghi nhưng là muốn trả tiền. Tô Vũ nhướng mày không khống chế được cảnh cáo nói. Nhưng mà, An Ni hiển nhiên là trực tiếp không chú ý hắn cảnh cáo, tiếp tục lục lọi, cái kia trong quần áo có phải hay không kim sát. Mắt thấy An Ni tay bắt đầu càng phát ra không thành thật tìm tòi, Tô Vũ biến sắc, lập tức đẩy ra An Ni tay. Nhìn thấy Tô Vũ như thế, An Ni cái này mới thỏa mãn thu tay lại. Lợi hại, lợi hại. Tô Vinh, ngươi vừa mới dùng đến cơ sở là cái gì, lại có thể cải biến thiên địa phát tắc. Echo cũng là bốn phía, sợ hai thán phục nhìn lấy Tô Vũ, có loại lực lượng này, có hay không có thể chúa tể thế giới. Trong lúc đó, hắn trả đưa đầu nhìn về phía đại địa thánh giả rơi xuống cái kia hồ sâu. Chúa tể thế giới ta còn làm không được, nhưng là đem ngươi biến thành nữ nhân lại là không khó. Tô Vũ lời nói lập tức để hệt cổ sắc mặt đại biến, hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hại không thôi. Tô Đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Mòn ca nhìn lấy Tô Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là sùng bái. Tô Vũ cùng tuổi bọn họ tương đương, mà lại không có bất kỳ cái gì truyền thừa, thế mà liền đã đạt tới loại thực lực này, thật sự là thiên tài trong thiên tài. Haha, ha, chút lòng thành mà thôi. Tô Vũ cười đắc ý, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào phía trên tòa thần miếu, không khỏi mở miệng hỏi, tòa thần miếu này là sẽ ra chuyện gì. Đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không khôi phục thực lực, vừa mới trận chiến kia, lập tức để hắn ý thức đến linh lực trọng yếu. Nó là đang chờ đợi mở ra thời gian. Vũ Ngâu cũng là đi tới rằng giặc mở miệng nói ra. Mở ra thời gian. Vậy lúc nào thì có thể vào. Tô Vũ lông mày nhữ lại. Xem ra nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thì sẽ mở ra. Vũ Mâu nói ra, trầm ngâm một lát, lại là hít sâu một hơi nói, "Bất quá, thần miếu đột nhiên xuất hiện, sợ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì." "Đúng, là ai cho ngươi phía dưới nguyên rủa?" Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hiếu kỳ hỏi. "Là tỷ tỷ ta Vũ Mâu sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, "Ngươi còn có tỷ tỷ." Tô Vũ trong lòng vị kinh. "Ngươi không cần hỏi." Vũ Mâu lại là trực tiếp gián đoạn đề tài, sắc mặt khôi phục thanh lãnh, nói tiếp, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiến vào thần miếu Ta đưa ngươi tiến vào thanh chỉ, chúng ta về sau lẫn nhau không thiếu lợi nhau. Cái này mẹ nó, trở mặt tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Tô Vũ không khỏi biểu ngôi, không nói thêm lời. Lúc này, bởi vì lúc trước Tô Vũ trận đại chiến kia, trên trận người đều an phận không ít, cả đám đều cùng Tô Vũ vẫn duy trì một khoảng cách, chỉ là nhỏ giọng trò chuyện với nhau, chờ đợi lấy thần miếu mở ra. Trong lúc đó, Tô Vũ cũng đi thử qua mấy lần, có điều đều không ngoại lệ, trực tiếp bị thần miếu bài xích trở về. Giống như có một cố ý chí, làm cho không người nào có thể tới gần, loại cảm giác này ngược lại là cùng mình tín ngưỡng chi lực không khác gì nhiều, nếu là mình có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, nói không chừng có thể cưỡng ép đi vào. Màn đêm buông xuống, tô vũ buồn bực ngán ngẩm đánh giá bốn phía, tiếp lấy thần sắc hơi động một chút, nhìn mình bên cạnh Annie, mi đầu không khỏi nhữ một cái. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác nha đầu này cho mình cảm giác không giống như vậy. Cái kia nguyên bản hơi lim di mắt Annie cũng là đột nhiên mở mắt ra. Gương mặt này rõ ràng cùng nguyên lai like giống như lúc, nhưng là nguyên bản dí dỏm đáng yêu biến mất, thay vào đó là một cái vô cùng lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, phía trên tràn ngập người sống chớ gần. Tô Vũ nhìn từ trên xuống dưới nàng, muốn xem ra một số manh mối, bởi vì lúc trước An tùy tiện tính cách, bởi vậy hắn ánh mắt khó tránh khỏi có chút làm cản. Lúc này An Nhi, chậm rãi ngẩng đầu đánh giá bốn phía, tiếp lấy băng lánh con ngươi dừng lại tại Tô Vũ trên thân, hoàn toàn như là lại nhìn một người xa lạ. Tô Vũ tâm không khống chế được máy động, Tiếp lấy thử gió xét nói, Ani, An người là ai? Ani An lại là lạnh lùng hỏi. Ani, An đây là chúng ta mới kết giao bằng hữu gọi tô vũ. Hẹt e cố lại là vội vàng nói, vừa hướng tô vũ cùng ngáy mắt. Bằng hưu, ta không cùng thứ sắc lang này làm bằng hưu. Ani An nói thẳng, tiếp lấy lạnh lùng nhìn lấy tô vũ, về sau còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm, ta nhất định đem ngươi trọng mắt cho móc ra. Nàng lời nói không chút khách khí, căn bản không giống làm bộ. Đối Tô Vũ tràn ngập địch ý. Đậu phộng. Đây là làm chuyện gì thế? Nhân cách thứ hai. Chương 407, chư thần mảnh đất, thần miếu mở ra. 3. Tuyệt thế cao thủ. Tô đại ca, người ít nói chuyện, đây là An Ni nhân cách thứ hai. Món ý cạ lôi kéo Tô Vũ, nhỏ giọng nhắc nhở. Thế mà thật đúng là nhân cách thứ hai. Mà lại cái này nhân cách thứ hai là trời sinh cao lạnh hình, cùng trước đó An Ni là liền cái cực đoan. Liền xem như mỏ nỉ cả bọn hắn cũng đều là chỉ dám nhìn từ xa không dám nói nhiều. Cái này nhân cách thứ hai cảm ứng rất mạnh, đã nàng xuất hiện, như vậy hẳn là muốn phát sinh chuyện gì. Mỏ nỉ cả tiếp tục giải thích nói. Đúng lúc này, Annie lại là đột nhiên đứng lên, trên mặt là hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, thanh âm thản nhiên nói, thần miếu muốn mở. Hả? Muốn mở? Tô Vũ Mi đầu không khỏi nhảy một cái, tiếp lấy đem con mắt rơi vào phía trên tòa thần miếu. Đã thấy... Nguyên bản biến mất cùng trong bóng tối thần miếu thế mà bắt đầu phát ra một chút xíu ánh sáng. Cái này ánh sáng càng ngày càng đậm, đem cái này một mảnh khu vực đều chiếu lên trong suốt. Và anh, đại bắt đầu rung động, một đạo ánh sáng từ trên trời rang xuống, bao phủ toàn bộ thần miếu. Quang mang đầy trời, đâm vào người mở mắt không ra, thật cái thế giới đều biến thành trắng sáng sắc. Ánh sáng này đến mãnh liệt, nhưng cũng biến mất cực nhanh, theo ánh mắt khôi phục, mọi người lúc này mới đem ánh mắt rơi vào phía trên tòa thần miếu. lúc này Bầu trời tầng mây đã bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, từ lỗ hổng này phía trên lại là rơi hạ một đạo ánh sáng, ánh sáng bao phủ toàn bộ thần miếu, nhìn như là tiên cảnh. Thật là đồ sổ a. Muốn mở. Thần miếu muốn mở. Không ít người đều là kinh hô lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thần miếu. Wen. Tại lúc này, tại trong thần miếu lại chuyển tới một tiếng to lớn oanh minh, tiếp lấy thần miếu bản thân thế mà tản mát ra kim quang. Kim quang này đem trên bầu trời ánh sáng đều che giấu đi đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành kim sắc, tựa như rơi trên mặt đất một cái thái dương. Cái kia đó là Adena. Nương theo lấy một đạo kinh hồ, đã thấy tại cái kia phía trên tòa thần miếu thế mà ngưng tụ thành một cái cự đại hư ảnh. Cái kia hư ảnh tóc tím áo choàng, mặc lấy một thân kinh giáp, duy mỹ mà thánh khiết, nàng cao quý, vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ tự ti mà cảm. Tô Vũ con mắt không khỏi liếc nhìn Vũ Mâu, không hổ là Adena người thừa kế, bộ dáng cùng Adelnạ thật đúng là giống a đó là Zeus, còn có họ đồn. Nương theo lấy kim quang càng ngày càng sáng, vô số hư ảnh chậm rãi tại trên tòa thần miếu khoảng không ngưng tụ, mỗi một cái đều là Tây Châu tiếng tăm lừng lây chư thần. Thậm chí, tại đây chút chư thần bên người, còn có một số tôi tớ, bọn họ mọc ra cánh chim trăng mướt, bay trên không trùng, chính là thiên sư không thể nghi ngờ. Lúc này, những thứ này chư thần mặc dù là hư ảnh, nhưng là thân thể trên khí thế lại là không thấy chút nào, mỗi một cái đều bị người sinh ra một loại cúng bái xúc động. Võ giả tính cách không phải người bình thường nhưng so sánh, vậy mà lúc này, vẫn như cũ có hơn phân nửa võ giả đã quỷ dạp trên đất, từng cái hô hoán những thứ này chư thần tên, trong mắt mang theo hưng phấn nước mắt, dập đầu không thôi. Liền xem như Tô Vũ cũng bị trước mắt chàng cảnh rung động đến, thần miếu hùng vi cùng chư thần cường đại, để hắn không khống chế được nghĩ đến chính mình Đại Vương Sơn. Từng có lúc, tòa thần miếu này tuyệt đối là ngũ châu đại lục huy hoàng nhất kiến trúc, chư thần tuyệt đối là đỉnh phong cường, giả. Vậy mà lúc này chỉ có thể thay đổi vì một cái di tích, cái này thật sự là khiến người ta khó có thể tin, như vậy chính mình Đại Vương Sơn sẽ có hay không có một ngày cũng lại biến thành di tích. Đến cùng phát sinh cái gì, làm cho cường đại chư thần tử vong? Tô vũ tay không không chế được nắm chặt, cái kia cái gọi là kiếp nạn thật có khủng bối như vậy sao? Vâng! Anh... Trong lúc suy tư, tòa thần miếu kia lại là chấn động, tiếp lấy nguyên bản bình tĩnh bầu trời không hề có điểm báo trước rơi xuống đếm đạo của sáng. Cái này quang trụ bao phủ tại vũ Ngô bọn người trên thân. Tô đại ca, thần miếu tại kêu gọi chúng ta. Món cả nhìn lấy tô vũ mở miệng nói ra. Nhưng mà, trên bầu trời quang trụ cũng không có dừng lại, mà chính là một đạo một đạo rơi xuống, ngắn ngủi mấy hơi thở, đã rơi xuống hơn 20 nói. Những thứ này quang trụ phân bố tại thiên phủ bí cảnh các nơi, có chút khoảng cách nơi đây cực xa, nhưng lại cực dễ thấy, có thể khiến người ta thấy rõ. Nhìn thấy nhiều như vậy quang trụ, vũ mâu sắc mặt hơi đổi một chút trong ánh mắt mang theo lo lắng, lần này thần miếu hiện thế quả nhiên khác biệt, chư thần người thừa kế thế mà đều cùng nhau đạt được triệu hoán. Cái kia tỷ tỷ ngươi chẳng phải là cũng tới? Hải Luân, Helen, sắc mặt cũng là đại biến, không khống chế được hoàng sợ nói: "Vũ Mâu tỷ tỷ sao? Đây là Tô Vũ lần thứ hai nghe được Vũ Mâu tỷ tỷ sự việc, hắn mắt sáng lên, rơi vào phía trên tòa thần miếu chư thần hư ảnh phía trên. Hư ảnh trung tâm là Zeus, mà tại Zeus hai bên phân chớ đứng hai vị nữ thần. Bên trái là ạt như vậy bên phải một vị chẳng lẽ chính là nàng tỷ tỷ. Vâng. Trên bầu trời quang trụ càng ngày càng đậm, Vũ Mâu chờ người thân thể bắt đầu nhận triệu hoán, chậm dãi dâng lên. Đây là tiến vào thánh trì lệnh bài, người nếu là có bản sự có thể đi vào thần miếu thì chính mình đi tìm đi. Vũ Mâu con mắt rơi vào tô vũ trên thân, mở miệng nói ra. Tiếp cổ tay hất lên, một đạo ngân Quang thì hướng về tô vũ vào tới. Lệnh bài này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Vào tay chỗ là một mảnh ôn nhuận, vẻ ngoài như là một cái nhỏ nhắn ngân sắc ngọc bội, nhìn rất là tinh xảo. Cái này sẽ không phải là Vũ Mâu thiếp thân đeo trì và a. Tô Vũ không tự chủ được đem ngọc bội đặt ở lỗ mũi mình ở giữa người người, quả nhiên người được một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đối mặt Tô Vũ như thế lô mang cử động, Vũ Mâu lại là thần sắc không thay đổi, hai mắt vô cùng phức tạp nhìn lấy Tô Vũ, tiếp lấy trực tiếp biến mất tại trong cửa sáng. Oen. Còn chưa kịp lý giải Vũ Mâu ánh mắt bên trong hàm Toàn bộ khắp nơi đều là chấn động, tiếp theo, nương theo lấy một tiếng oanh minh, tòa thần miếu kia đại môn thế mà vỡ ra một đường vết rách. Cơ mở, tất cả mọi người là thần sắc chấn động, gắt gao nhìn chầm chằm tòa thần miếu kia. Ha ha ha, rốt cục mở, đây chính là chư thần phụ đệ, bên trong đồ vật tất cả thuộc về ta. Có ít người đã điên cuồng, hốc mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng về thần miếu bay đi. Vâng, toàn bộ trên trận, linh lực mánh liệt, tất cả mọi người đem vận dụng linh lực đến cực hạn. Nghĩ đến dẫn đầu tiến vào thần miếu. Tô vũ lại là không hội, đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy. Vũ mâu vừa vừa rời đi lúc nói chuyện rất rõ ràng, thần miếu không phải tốt như vậy tiến vào, vừa vặn cầm những người này thăm dò sâu cạn. a đây là cái gì? Quả nhiên, không ra một lát, lập tức liền có người hoảng sợ nói. Đã thấy, ở nơi đó, một vị võ giả trên thân thể ra thế mà xuất hiện một cái khe hở. Tiếp theo, cái này khe hở trong nháy mắt mở rộng, thành vì một cái hát động người kia tại chỗ bị xé thành hai đoạn. Mà cái này hắc động lại là ngưng tụ không tan, thế mà đem người chung quanh đều hút đi vào. a Cứu ta! Ngay sau đó thứ một tiếng kinh hô về sau, tiếng cầu cứu liên tiếp, tại thông hướng thần miếu trên đường, cái kia vết nước tùy thời đều có thể xuất hiện, trước một khắc còn rất tốt, sau một khắc thân thể thì sẽ trực tiếp bị xé thành hai nửa hay là bị hắc động thôn phệ đi vào. Đó là vết nước không gian. Tô vũ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không sai. Lúc trước hắn bị nhốt tại vết nứt không gian bên trong thật lâu, đương nhiên sẽ không lạ lắm. chương 408, danh trời. Mọi người tiết nguyên đán khoái lạc. 3. Tuyệt thế cao thủ. Theo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, tất cả mọi người là bước chân dừng lại, không còn dám hướng về phía trước nửa bước. Những thứ này vết nứt xuất hiện có tùy cơ tính, có điều lại bao trùm cơ hồ chỗ có địa phương, khiến người ta nhìn đều là tê cả da đầu. Không gian pha toái ai cũng càng không, một số vận khí kém trực tiếp sẽ bị vết nứt xé thành hai đoạn Mà coi như là vận khí tốt, cũng sẽ bị quyển nhập không gian loạn lưu bên trong, sinh tồn hy vọng rất mơ hồ. Tiếng kêu thảm thiết như trước đang tiếp tục, nhưng cái kia sông lên phía trước nhất võ giả căn bản không rút lui kịp. Nơi này khoảng cách thần miếu chỉ có ngắn ngủi vài trăm mét, đối với võ giả tới nói có thể nói bỗng nhiên liền tới, nhưng là cũng là ngắn ngủi này vài trăm mét, lại như là danh trời, không ai có thể đi qua. Cái này căn bản liền không có khả năng đi qua. Nhìn lấy cái kia lúc gần lúc hiện vết nước không gian. Không ít người đều là nuốt nuốt ngụm nước bọn, lòng còn sợ hai nói ra. Thật chẳng lẽ chỉ có thể hoàn toàn bằng vận khí sao? Nhìn lấy gần trong gang tấp thần miếu, trên mặt mỗi người đều mang không cam lòng, không dám lên trước, nhưng lại không nghĩ tới như vậy thối lui. Không bằng mọi người chúng ta cùng một chỗ sông, chết sống có số, vận khí tốt liền đi qua thế nào. Một vị trung niên nam tử hai mắt đỏ thấm, đề nghị. Hắn mang trên mặt một đầu sâu xa mặt sẹo, mặt mũi tràn đầy đều là tướng hung ác. Đáp lại hắn là lâu dài trầm mặc cùng một đống như là nhìn tiểu năng trí tuệ ánh mắt. Ha ha, một đám đồ hèn nhát, chỉ bằng các ngươi làm sao có tư cách tiến vào thần miếu? Trung niên nam tử kêu mang trên mặt vẻ điên cuồng, không phải liền là đánh bạc cả, ta đổ mệnh cho tới bây giờ liền không có thua qua. Hắn quát lệnh một tiếng, tiếp theo, toàn thân linh khí bạo dũng, hai chân thật sâu lõm tại mặt đất, tựa như tại tích xúc lực lượng. Vũ tôn cấp 7. Trung niên nam tử này thực lực làm người ta giật mình, mặc dù nói có thể đi vào thiên phủ bí cảnh Chí ít đều đến võ tông đỉnh phong thực lực, nhưng là vũ tôn cấp 7 cũng coi là ít có cao thủ. Và anh, theo trên người hắn linh lực càng ngày càng đậm, nguyên bản hắn dẫm đạp mặt đất lại là thật sâu lõm đi xuống, thế mà bị linh lực mài thành một cái hố to. Vúng, hắn thân thể hơi hơi không người, tiếp lấy như tên lửa, đột nhiên thoát ra. Lấy hắn loại tốc độ này, có lẽ chỉ cần một hơi thời gian thì có thể đến tới thần miếu. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, nói không chừng thật là có cơ hội. Liền xem như tô vũ cũng là chăm chú nhìn trung niên nam tử kia bóng người. Dầm dầm rầm Nam tử này nhẹ nhàng vũ kỹ cực cao, trên không trung tốc độ càng lúc càng nhanh, ma sát ở giữa phát ra tiếng phá hủy. Sau cùng, liền xem như mắt thường đều khó mà đuổi theo, chỉ có thể chỉ nhìn trên bầu trời cái kia lăn lộn bụi mù. Xoát xoát. Nương theo lấy một tiếng suy vang, trên bầu trời lại là xuất hiện một cái tỉ mỉ cái khe nhỏ. Cái này vết nước tuy nhiên nhỏ. Nhưng là vết nước không gian coi như tuy nhỏ chẳng khác gì là một cái không gian nước gãy, đủ để tê liệt hết thảy. Trung niên nam tử kia liền một tiếng hét thảm đều không phát ra, thân thể liền trực tiếp bị cái này khe nước cắt thành hai đoạn, thậm chí hắn nửa người trên tại quán tính tác dụng dưới, nền ở cái kia phía trên tòa thần miếu. Máu tươi theo thần miếu vách tường chạy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, lần này đổ mệnh, hắn thua. Nhìn lấy trung niên nam tử kia thi thể, mọi người tâm lạnh hơn. Mỗi một cái đều là co lại rụt cổ, sợ hại không thôi. Ha ha, thật là một cái mang phu. Đúng lúc này, trong đám người lại truyền tới một tiếng khinh thường, nếu là thần miếu thật như vậy tốt tiến, như vậy không khỏi cũng quá coi thường chư thần. Nói chuyện là một vị nam tử to con, hắn thân cao cực cao, hơn 2 m mà lại đầy người bắc thịt, khuôn mặt kiên nghị, nhìn giống như núi nhỏ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn lại là thêm một cái cờ dịt tổ viên cầu, quả cầu này toàn thân trong suốt, có điều nếu là nhìn kỹ lại. Bên trong tựa như trồng chất vô số không gian, khiến người ta hoa mắt. Cổ tay khẽ đảo, viên kia bóng bên trong, ánh sáng chớp lên, hắn thân thể thì đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hả? Nhìn lấy cái kia rông tuyết địa phương, tất cả mọi người là sức sở, nội tâm kinh ngạc. Một cái hình thể to lớn như vậy đột nhiên biến mất, thế mà không có nửa phần phát giác. Mau nhìn! Tại! Tại thần miếu nơi đó. Có người hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo run dậy cùng cực độ khó có thể tin. Hoa. Nhìn lấy cái kia xuất hiện tại thần miếu trước cửa nam tử, chàng trong nháy mắt sôi trào. Hắn đến cùng là làm sao vượt qua. Cái này. Đây là thuần gì. Viên kêu bóng đến cùng là bảo bối gì. Đáng giận. Sớm biết thì xuất thủ cấp đoạn. Mọi người thấy nam tử kia, hâm mộ cũng có, ghen ghét cũng có, từng cái hận không thể lấy thân thể tương đại. Không để ý tới huyên náo mọi người, nam tử to con kia liếc nhìn liếc một chút đám người, mở miệng nói, mấy người các ngươi cũng đừng trốn tránh. Đều đi ra đi hắn lời nói để mọi người hơi sướng sở Tiếp lấy không ngừng mà bốn phía xem chừng lấy Hừ Nương theo lấy hừ lạnh một tiếng Một vị không người thân thể này lão giả lại là đối lấy thần miếu xài bước mà đi Nhưng mà Tại rơi xuống đất trong ngáy mắt hắn thân thể thế mà dung nhập bùn đất Tiếp lấy lấy một loại thật không thể tin tốc độ Qua trong dây lắt thì theo đất đai đến thần miếu trước cổng chính Đối phó loại này vết nước không gian Chỉ có đem thuộc tính ngũ hành thi triển đến cực hạn mới được Bên người thanh âm để Tô Vũ lông mày nhíu lại, nhìn hướng người tới. Nói chuyện là một cái trường 30 tuổi thanh niên, ánh mắt hắn trong suốt, mang trên mặt ý cười nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, cũng không xứng lời nói, tiếp tục xem hướng giữa sân. Lúc này, lại có một người toàn thân hóa thành dòng nước, cứ như vậy đối với thần miếu chạy tới. Nước này chạy liền xem như bị không gian cắt liệt mở cũng không có việc gì, chạy tới thần miếu trước cửa về sau, chậm rãi hóa thành nhân hình. Chỉ có hóa thân thành rối được mới có thể xuyên qua không gian vết nước. Thanh niên kia gặp Tô Vũ không để ý chính mình, cũng không giận nổi, tiếp tục nói: "Cái này vết nứt là tùy cơ xuất hiện, nếu là dựa vào vật khí, cũng hẳn là có thể chứ." Tô Vũ trầm ngâm một lát, không khỏi mở miệng nói ra: "Lúc này, lại có một người hóa thân thành lửa, đến thần miếu trước cửa. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, chư thần thực lực cường đại bao nhiêu, há có thể cho phép phàm nhân làm bẩn tòa thần miếu này." Thanh niên khoát khoát tay, khẽ cười một tiếng, nói tiếp: Đương nhiên, nếu là vận khí nghịch thiên cũng không phải là không được, có điều thông qua xác suất không đủ một phần 100.000 trăm ngàn. Ha ha, ta trước đi qua, hy vọng ngươi cũng có thể thông qua. Thanh niên kia nói xong, trong tay cũng là thêm ra một cái trong suốt viên cầu, tiếp lấy cứ như vậy chỉ hướng thần miếu đi đến. Theo hắn tiến lên, thân thể dần dần phiêu tán trên không trùng, tựa như hóa thành gió. Trong hư không, cái kia gió ngưng tụ thành một người mặt bộ dáng đối với tô vũ cười cười, tiếp lấy hoàn toàn không nhìn những vết nứt không gian đó. Đến thần miếu trước cửa, 5 người kia rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì bọn họ có bảo vật có thể xuyên qua cái này vết nứt không gian. Nhìn lấy thần miếu trước cửa đứng đấy 5 người, trên mặt tất cả mọi người đều tại đây cực độ không cam lòng, có chút ghen ghét dữ dội, thậm chí bắt đầu bất chấp hậu quả hướng về trong thần miếu phóng đi. Bất quá, đều không ngoại lệ, trực tiếp bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Mà thần miếu trước cửa 5 người, yên tỉnh nhìn lấy dòng người, trên mặt lại là toát ra một kia dễ cận. Chương 409. Đơn thuần muốn thử vận khí một chút. 3. Tuyệt thế cao thủ. Xem ra cũng chỉ có chúng ta 5 người. Nam tử to con cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, không cần để ý tới bên ngoài bầy kiến cổ này, chúng ta đi vào đi. Không người thân thể lão giả thanh nghiêm khàn khàn phải nói. Ánh mắt hắn híp lại, tựa như nhắm, nhưng là bên trong lại là thỉnh thoảng địa lué ra hàn mang. Chờ một chút. Thanh niên kia lại là nhẹ nói nói, ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Ta muốn thấy nhìn hắn hội tại sao tới đây. Tiểu tử kia. Không người thân thể lão giả ánh mắt cũng rơi vào tô vũ trên thân, liền xem như thân thể thành thánh, cũng không có khả năng đi qua nơi này. ha, ha ngươi là muốn nhìn tên kia chết đi. Nói chuyện là trong năm người một cái duy nhất hất lên áo cho người. Hắn âm thanh cực kỳ chấm thấp, tựa như tận lực áp chế, toàn thân đầu bao phủ tại một cái hỏa hồng áo tròn phía dưới. Có chết hay không khó mà nói, nhưng là hắn trước đó biểu hiện đã giá trị cho chúng ta coi trọng. Thanh niên mỉm cười tiếp tục nói, "Mà lại, ta nhìn thấy ạt đệ nạ đem thánh chỉ chìa khóa cho hắn, hắn là khẳng định sẽ tới." Thánh chỉ chìa khóa. Bốn người khác gâm điệu đều là biến đổi, ánh mắt đều là khóa chặt tại Tô Vũ trên thân, mang trên mặt nghiền ngẫm. Cười chê, một kẻ phàm nhân lại muốn tiến vào thánh trì. Nam tử to con cười lạnh, có điều lại đứng tại nguyên chỗ, tựa như muốn nhìn một chút Tô Vũ hạ chẳng. Cũng không thể nói như vậy, ngươi có thể giết đến thánh giả sao?" Thanh niên kia mở miệng hỏi, nói tiếp Mà lại, trong thần miếu còn không biết có cái gì, nếu là hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Được, chúng ta liền đợi đến xem trọng. 5 người cũng là vô cùng có kiên nhẫn, thế mà đều dừng bước lại, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ. Bọn họ làm sao còn không đi vào, chẳng lẽ còn đang chờ người sao? Còn lại tất cả mọi người là nghi ngờ trong lòng, theo 5 người kia ánh mắt nhìn, cuối cùng đều là dừng lại tại tô vũ trên thân. Hắn chẳng lẽ cũng có xuyên qua không gian vết nước phương pháp hay sao? Tô vũ khẽ cho mày, nghĩ không ra 5 người này thế mà lại cố ý chờ đợi mình. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn do dự một chút, nhấc chân liền hướng về thần miếu đi đến. Hắn đi được nên ngang, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thủ, trên tay cẳng là không có trước đó cái kia 5 người trong tay thủy tinh cầu. Hả? Hắn nên sẽ không tính toán cứ như vậy vượt qua. Có người không khỏi nghi ngờ nói. Liền xem như thân thể thành thánh cũng tuyệt đối chịu không được vết nước không gian xé rách, huống chi coi như đứng vững vết nước không gian, cũng sẽ bị hút nhập không gian loạn lưu bên trong. Đi được chấm như vậy, đây là đi tìm chết sao? Mắt thấy Tô Vũ khoảng cách vết nước không gian phạm vi càng ngày càng gần, mọi người nói thầm âm thanh cũng là không khỏi phóng đại, một bộ xem kịch vui thần sắc. Ha ha ha, huynh đệ, ta nói qua, cái này vết nước không gian không giống với hắn, thân thể mạnh hơn, cũng tuyệt đối tới không. Thân miếu trước cửa, thanh niên kia mi đầu không khỏi nhíu một cái. Mở miệng nhắc nhở. Ha ha, ta cũng không có nói phải dùng thân thể đi tới. Tô Vũ lại là không quan trọng cười một tiếng, vương lòng nói, ta chỉ là đơn thuần muốn thử xem chính mình vận khí a Cái gì? Tất cả mọi người là hơi sướng sở, như là nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy Tô Vũ, đây là có thể thử vận khí địa phương sao. a Muốn chết? Không người lão giả cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía thanh niên kia, tiểu tử này làm càn làm bậy một cái, ngươi còn như thế xem trọng hắn sao. Thanh niên hít sâu một hơi, yên tỉnh nhìn lấy Tô Vũ, lại là không trả lời lại. Tại mọi người khác trong ánh mắt, Tô Vũ nhấc chân đạp vào vết nước không gian phạm vi. Cùng lúc đó, trong tay hắn, một chương kim sắc biển hiệu lại là tiêu tán ở hư không bên trong. May mắn biển hiệu, tại trong vòng 3 phút, may mắn vô địch. Thẻ này bài vốn là tính toán giữ lây đánh bạc thời điểm dùng, nghĩ không ra ngay tại lúc này phát huy được tác dụng. Ngoa tạo. Hắn thế mà thật cứ như vậy đi lên, không sợ chết sao. Chấm như vậy tốc độ đi tại vết nước không gian cao phát điệu mang, liền xem như 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Ta đánh cực, hắn có thể đi ra 10 mét, ta làm chàng nuốt phân tự sát. Haha, tiểu tử này không phải não tử có hố, cũng là chạy muốn chết đi. Tại mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, tô vũ lại là lạ như là nhàn nhã tàn bộ, cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới. Nhìn lấy tô vũ dạng này, hiện trường tất cả mọi người không tự chủ được vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh, phần này bình tĩnh muốn chết tâm tính. Thật sự là khiến người ta theo không kịp. Tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, Tô Vũ lại là đã đi ra 10 mét. Cái này, còn không chết. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền xem như thần cửa miếu 5 người, đồng tử cũng là không khỏi phóng đại, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Cái này, cái này vết nước không gian chẳng lẽ hư. Có người không không chế được thầm nói. Con mắt ta có phải hay không ngủ, người nói cho ta biết, tiểu tử này chết hay không. Ta không tin có người vận khí có thể như thế nghịch thiên. Cái này mẹ nó không khoa học. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngốc ngây ngốc nhìn lấy Tô Vũ, tựa như ném hồn. Con đường này cùng bình thường đường cũng không có gì khác ga, cũng không nguy hiểm. Tô Vũ vừa đi, con vừa đánh ra bốn phía, ràng giặc mở miệng nói. Không nguy hiểm. Em gái người A. Mọi người chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết ngăn ở trong ngực, kém chút trực tiếp phun ra ngoài. Tiếp theo, bọn họ đồng tử mạnh mẽ coi lại, toàn thân đều là chấn động. Trong mắt bọn hắn, Tô Vũ thế mà không còn là thẳng tắp chỉ hướng thần miếu đi đến, ngược lại là hướng về một cái không gian vết nước đi đến. Tiểu tử này không nhìn rõ chính mình, bắt đầu tìm đường chết. Tất cả mọi người yên tỉnh chờ đợi, muốn nhìn một chút Tô Vũ hạ tràng. Nhưng mà, theo Tô Vũ tiếp cận, cái kia vết nước không gian thế mà chậm dại khép kín. Không sai, cứ như vậy vừa vặn khép kín. Có lầm hay không? Cái này còn có thiên lý hay không? Không ít người đã ức chế không nổi trong mắt mình nước mắt, bắt đầu khóc thốt thít. Ngươi cũng quá không công bằng, nào có người có vận khí tốt như vậy. Cơ M.N.A, tiểu tử này không phải là ông trời con riêng đi. Thực lực cao, thiên phú mạnh cũng coi như, thế mà còn có loại này nghịch thiên vận khí, cái này còn để cho người khác sống sao. Không được, ta đột nhiên cảm thấy chính mình là cái rác rưỡi, đã đánh mất sống sót dũng khí. Phân đâu? Các ngươi tuyệt đối đừng ngăn đó ta, ta muốn nuốt phân tự sát. Mọi người tâm đều rất giống bị một cái trọng truy nền vào, bị đả kích đến không nhẹ. Liên xem như thần miếu trước cửa 5 người cũng đều là khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Toàn thân cao thấp, không có mảy may linh lực ba động, càng là không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, thực sự là hoàn toàn dựa vào vật khí. Nam tử to con nói thầm lấy, bởi vì không dám tin, liên đối nghiêm mặt phía trên bắp thịt đều biến đến cứng ngắc. Cái này, cái này, cái kia không người lão giả nguyên bản hiếp mắt đều là lội ra đến, kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài. Cho đến khi Tô Vũ đi đến thần miếu trước cửa, Tất cả mọi người vẫn là như đang mơ, trong đầu trống giống. Chương 410, thần ô thần sứ. 3. Tuyệt thế cao thủ. Ha ha ha, huynh đệ, ta liền biết người có thể thông qua. Thanh niên kia phản ứng nhanh nhất, đi tới, cười ha ha nói. Bất quá, hắn nụ cười thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Nhưng mà, tô vũ lại là chẳng thèm để ý hắn, cánh tay vừa nhất, trực tiếp ngăn trở hắn lôi kéo làm quen, phối hợp xuất ra vài trường dáng giấy. Những thứ này dán giấy chính là giấy may mắn không thể nghi ngờ. Thanh niên kia ăn đóng cửa không tiếp khách, chỉ có thể cương ở một bên, một mặt cứng ngắc. Tô Vũ lúc này căn bản không rảnh quản hắn, mà chính là không kịp chờ đợi xé mở giấy may mắn. Tại hắn trong kế hoạch, vốn là nghĩ đến dùng trương này may mắn biển hiệu đến đánh bạc, dùng cái này đến đem Đại Vương Sơn đổ vật hết thể tề tụ, nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thế mà sớm đem may mắn biển hiệu cho sử dụng. Bất quá, hiện tại còn giữ không khác gì nhiều nửa phút thời gian. Nắm chặt nhiều xé mấy trường vẫn là có thể Ai, chính mình thật không nên trăng bước Như thế điểm đường vốn là mấy hơi thở liền đi xong Nhưng mình lại cứ thế mà đi lâu như vậy T. T. Tô Vũ hai tay không ngừng Căn bản không nhìn giấy may mắn nội dung Một chương tiếp lấy một trường xé mở Cho đến khi xé mở 15 tấm Trong hệ thống may mắn biển hiệu đếm ngược cũng là về không Tô Vũ hít sâu một hơi Hơi hơi nhắm hai mắt lại Yên tĩnh chờ đợi hệ thống nhắc nhở Năm người kia nhìn lấy tô vũ bộ dáng như thế, đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, tiểu tử này nhất cử nhất động luôn luôn như thế kỳ hoa. Đây rốt cuộc là làm sao xuất hiện quái thai. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút chúng luyện tâm tháp Chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương Sơn Bãi Săn. Chúc mừng ký chủ rút chúng lăng ba vi bộ. Trong hai thanh âm nhắc nhở liên miên bất tuyệt, để tô vũ nụ cười trên mặt không ngừng mở rộng. Không hổ là may mắn vô địch biển hiệu, vận khí này quả thực nịch thiên 15 tấm biển hiệu Thế mà bên trong 30 bà bối, tuy nhiên bên trong lấy binh khí cùng tạp vật chiếm đa số, nhưng là vẫn như cũ có không ít đồ tốt. Lăng ba vi bộ, đây chính là tiến có thể công, lui có thể thủ tốt kỹ năng, tô vũ hai tay sẽ qua, trực tiếp đem kỹ có thể học được. Còn về hai loại kiến trúc, một cái là tiến nhập nội môn đệ tử khảo hạch tràng, một cái là đại vương Sơn đệ tử sân thí luyện, chờ trở, trở lại đại vương Sơn, tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Làm sao? Có việc, Tô vũ lông mày lại Lúc này mới đem ánh mắt rơi ở bên người thanh niên trên thân, lạnh lùng nói ra. Hắn có thể cảm giác được, những người này có một loại tài trí hơn người tư thái, tựa như người khác trong mắt bọn hắn cũng chỉ là con kiến hôi. Liền xem như thanh niên này, tuy nhiên một mực đang thể bày ra chính mình thiện ý, nhưng là không khó cảm giác được, hắn chỉ là coi Tô Vũ là thành một cái so sánh thú vị quân cờ, để Tô Vũ rất là khó chịu. Ha ha, huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ kết bạn đi vào như thế nào? Thanh niên kia cưỡng ép đẻ xuống trong mắt tích xúc giận, gượng cười hai tiếng, nói tiếp. Ha ha, ta cùng ngươi cũng không quen. Tô Vũ cười cười, không chút khách khí nói ra, tiếp lấy phối hợp chỉ hướng thần miếu đại môn đi đến. Ha ha ha, phong sứ giả, ngươi đây là nóng mặt dán vào người ta mông lạnh. Vị kia không người lão giả cười ha ha một tiếng, nghĩa mai nói ra. Hừ. Vị kia phong sứ giả lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tiếp lấy cũng hướng về thần miếu đại môn đi đến. Tại thần miếu trước cổng chính là một cái hành lang, lúc hành tẩu, vị kia hất lên áo bào đỏ người lại là lén đến phía trước nhất, cùng Tô Vũ đi song song. Người tốt nhất vẫn là không nên tiến vào thần miếu. Hắn âm thanh ép cực thấp, tựa như đang nhắc nhở Tô Vũ, tiếp theo, cũng không đợi Tô Vũ trả lời chắc chắn, liền tiếp theo cấp tốc hướng về phía trước, trực tiếp tiến vào thần miếu bên trong. Tô Vũ khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia tình mang, tiếp lấy lại là khẽ cười một tiếng, cũng theo tiến vào thần miếu. Trong thần miếu là một cái cực kỳ rộng rãi đại điện, bên trong kim bích huy hoàng, đứng thẳng vô số kim sắc đại trụ, mà vách tường chung quanh trên có khắc thiên sứ bức họa. Tại bốn phía đại điện có phiến đại môn. Mỗi phiến đại môn đều kết nối lấy một đầu rộng rãi đại đạo, cũng không biết thông hướng nơi nào. Ẩm. Theo mọi người tiến vào, cái kia nguyên bản tiến đến đại môn lại là ẩm vang đóng lại, trong đại điện đột nhiên trở nên trong suốt, kim quang chói mắt. Khi tiến vào đại điện về sau, vị kia phong sứ giả ánh mắt lại là rơi vào Tô Vũ trên thân. Trong mắt mang theo một tia sắp bén. Tiếp theo, hắn cổ tay rung lên, cái tia thủy tinh cầu lại là xuất hiện ở trong tay. Ha ha, vốn còn muốn để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, có điều chính ngươi không thức thời đừng trách ta. Hắn nhìn lấy tô vũ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, mở miệng nói, giao ra thánh chỉ chìa khóa, ta có thể thả ngươi an toàn rời đi. Chỉ bằng ngươi. Tô vũ lông mày nữ lại, khinh thường nói ra. Ngươi thật sự cho rằng thân thể thành thánh không chết sao. Tại trong thần miếu có thể lấy tính mạng ngươi, nhưng là số lượng cũng không ít. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, trên thân linh lực trực tiếp tràn vào cái kia thủy tinh cầu bên trong. Mắt thấy phong sứ giả cư nhiên như thế, người khác đều hoàn toàn biến sắc, không khỏi khỏe mắt giật một cái, muốn mở miệng khuyên can cũng không kịp. Theo hắn linh lực tràn vào, cái kia trong thủy tinh cầu lại là phát ra một vòng ánh sáng nhạt, tiếp lấy toàn bộ trong đại điện, những điều khắc đó bích hỏa ánh mắt lại là đột nhiên nháy mắt. Bích họa bên trong, thiên sứ thân thể dần dần vận mèo. Trên thân cánh hơi hơi kích động, thế mà chậm dãi thoát ly bích họa thay đổi thành thiên sứ, chậm dãi hiện lên ở không trung. Những thiên sứ này đều không ngoại lệ, đều là mặc lấy một thân màu trắng áo bó, phía sau mở to một đôi to lớn cánh chim màu trắng, tụ tập trong đại điện, mặt không biểu tình nhìn lấy mọi người. Nhìn thấy những thiên sứ này, bốn người khác đều là không dám thất lễ, nhau nhau cầm ra bản thân thủy tinh cầu, dùng cái này chứng minh thân phận của mình. Ha ha, nguyên lai là phong, hỏa, thổ, nước. Không gian nằm vị thần ô Dẫn đầu thiên sứ, trên đầu mang theo một cái kim sắt tròn quấn, liếc nhìn một vòng về sau, mở miệng nói ra. Hắn âm thanh bên trong mang theo miệt thị, ở trên cao nhìn xuống lấy mọi người, không có đạt được triệu hoán các người có tư cách gì tiến vào thần miếu. Thần nô. Tô Vũ trong lòng hơi hơi ngưng tụ, khó trách bọn hắn có tiến vào thần miếu phương pháp, mà lại giống như đối thần miếu rất hiểu bộ dáng. Bất quá, nói tới nói lui, chỉ là thần nô lệ mà thôi, có gì có thể tránh. Thần sứ đại nhân, lần này thần miếu hiện thế, chấn động một thời, chúng ta nhất thời không tra, bị người này lẫn vào thần miếu bên trong, bởi vậy chúng ta cái này mới không được đã truy kích cuối đường. Vị kia phong sứ giả mặt không đổi sắc, sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, trực tiếp chỉ Tô Vũ nói ra. A, một con kiến hôi mà thôi, thế mà cũng dám tiến vào thần miếu. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Vũ trên thân, trong mắt khinh miệt căn bản không còn che giấu. Thần sứ đại nhân, người này thân thể thành thánh, chúng ta trừ chi không được còn mời đại nhân xuất thủ. Vị kia phong sứ giả nhìn lấy Tô Vũ, mang trên mặt cười lạnh, tiếp tục nói. Thật là một cái phế vật. Một con kiến hôi còn muốn ta tự mình xuất thủ, ta muốn các ngươi những thứ này nộ bộp để làm gì. Vị kia thần sứ lạnh hư một tiếng, khinh miệt nói, tư thái kêu càng không thôi. Ui, ngươi còn có hết hay không, trang bức tốt xấu cũng có cái hạn độ đi. Đúng lúc này, Tô Vũ lại là chậm rãi đi về phía trước ra hai bước, xoa xoa chính mình lỗ thai, tùy ý mở miệng nói ra Chương 411, Chiến thiên sứ. Năm nay sau cùng một chương. 3, Tuyệt thế cao thủ. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhau nhau đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thần. "Con kiến hôi, người nói cái gì?" Vị kia thần sứ hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nguyên bản cao cao tại thượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, khó có thể tin mở miệng hỏi. "Con kiến hôi, Tô Vũ mi đầu hơi nhíu, miệng môi, người chim Là ai phê chuẩn ngươi tại bản đại vương trước mặt vô hạn trăng bước. Người chim. Cái kia năm vị thần nô sắc mặt biến đổi lớn, nhìn lấy tô vũ, như là lại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Càn rỡ. Phách lối. Quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Con kiến hôi, có gan ngươi lặp lại lần nữa. thân sứ thân thể đều tại hơi run dày, toàn thân cao thấp, linh lực phun trào, vô tận uy áp hướng về tô vũ cùng rũ tới. Nhưng mà tô vũ lại tựa như cảm giác không thấy cái này uy áp, cười nhạt một tiếng Khoan thai mở miệng nói, nhà hồ, có phải hay không cảm thấy bản đại vương danh tự rất thích hợp các người muốn nghe nhiều một lần. Tốt. Bản đại vương ngày hôm nay liền thành toàn người, người chim. Điên, tiểu tử này chắc đã bị hoảng sợ điên mới có thể nói ra như thế nói nhảm. Năm vị thần nô đều là không tự chủ được lui lại mấy bước, cùng tô vũ vẫn duy trì một khoảng cách, sợ thai bay vạ gió. Người muốn chết. Cái kia thần sứ vũ rực phía trên mau đều bị tức đến dựng thẳng lên đến, tiêu căng sắc mặt cũng đột nhiên trở nên tái nhuận thắc quát dám can đảm Vũ nhục thần linh, chắc chắn nhận vạn lôi phệ tâm thống khổ ngón tay hắn chỉ hướng tô Vũ ánh mắt băng lánh đến như là thực chất bắt lấy hắn siêu theo hắn ra lệnh một tiếng sau lưng của hắn những thiên sứ vũ Vũrực đó nhẹ nhàng chấn động lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đạt tới Tô Vũ trước mặt dơ chân lên đối với Tô Vũ đá bay mà đi phun Tô Vũ đồng tử hơi hơi corụt lại chỉ có thể xuất quyền đó lấy. Vẹn vẹn hơi chút đụng vào, thân thể liền như là lục bình, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà hắn thiên sứ cũng là hướng thẳng đến giữa không trung Tô Vũ bay đi. Ha ha ha, tiểu tử này chết chắc. Vị kia Phong sứ giả nhìn lấy Tô Vũ, cười lạnh nói, trên mặt giữ tợn vô cùng. Phong sư giả, ngươi thật sự là quá manh động, nhanh như vậy kinh động thủ hộ thiên sứ, kế hoạch chúng ta làm sao bây giờ? Áo bào đỏ phía dưới, cái kia người ánh mắt hơi hơi hơi hơi lấp loé, âm khàn khàn nói, Không sai, không cần thiết vì tiểu tử này vận dụng tình cảnh lớn như vậy, dạng này chúng ta cũng đồng dạng sẽ bị đuổi ra thần miếu. Không người lão giả trên mặt nếp nhăn vo thành một nắm, cũng là nói nói. Ha ha ha, các ngươi lo ngại, chờ tiểu tử này chết, chúng ta chỉ cần nói hắn còn có đồng đảng đã tiến vào thần miếu, thần sứ khẳng định sẽ ân cho phép chúng ta tiến vào dò xét. Phong sứ giả lộ ra nhưng đã nghĩ kỳ đối sách, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tô vũ, mà lại, chúng ta vì tiến vào thần miếu hao phí bao nhiêu tâm huyết. Mà tiểu tử này một kẻ phạm nhân, dựa vào cái gì dựa vào vận khí thì có thể đi vào thần miếu. Có đạo lý, mà lại hắn thế mà ý nghĩ hao huyền muốn đi phao thánh chỉ nói chuyện biển vông. Vị kia tráng hắn cũng là nói nói. Đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là càng ít càng tốt. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến trận trận cảm giác tê dại, tô vũ nhịn không được phun ra một ngụm chọc khí, chân mày hơi nhữ lại. Những thiên sứ này đến cùng là thực lực gì, chính mình thân thể thành thánh. Liền xem như đại điệu thánh giả đều không làm gì được chính mình, bọn họ vô cùng đơn giản một quyền thế mà thì có thể làm cho mình cảm giác được cố hết sức, cái này thật sự là có chút khó tin. Siêu. Trong trước mắt, lại một vị thiên sứ đã đến Tô Vũ bên người, đưa tay, nắm tay, đối với Tô Vũ đụng đập tới. Kim cương bất hoại thần công. Tô Vũ ở trong lòng mặc niệm nói, toàn thân lập tức biến thành kim sắc. Ken. Nương theo lấy một tiếng như kim loại tiếng va chạm. Tô Vũ thân hình trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, hung hăng ném ra đi. Vâng! Kim sát thân thể, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Liền xem như kim cương bất hoại thần công hộ thể, từng đợt đau bước nhức cảm giác lập tức tuôn ra liền toàn thân. Rất lâu đều không có đau đớn như vậy cảm giác. Tô Vũ lắc lắc thân thể, gian nan theo hầm động bên trong đứng lên. Mỗi một cái thiên sứ chiến đấu lực đều có thể xương khủng bố, tại ngũ châu đại lục tuyệt đối là tối đỉnh phong tồn tại, mà ở trong đó lại có 20 vị thiên sứ Càng lão còn có một vị không có xuất thủ thần sứ. Loại thực lực này, cơ hồ có thể quét ngang ngũ châu đại lục. Những thiên sứ này công kích thủ đoạn cực giản đơn, cũng là dựa vào tốc độ cùng lực lượng, mà hoàn toàn là đơn giản nhất thủ đoạn, thường thường trực tiếp nhất hữu hiệu. Tại tốc độ cùng lực lượng trước mặt, ai có thể cản? Giết hắn. Thần sứ sắc mặt không thay đổi chút nào, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tô Vũ Mệnh trong mắt hắn tự nhiên không đáng tiền, muốn giết cứ giết. Những thiên sứ này trong tay Bạch sát quang mang chậm rãi xuất hiện, thấy chậm rãi kéo đuôi thành một thanh sáng trường kiếm màu trắng. Cái này trường kiếm hoàn toàn là do trời làm thần lực ngưng tụ thành, nhìn như cùng một chôi ánh kiếm. Bạch. Nương theo lấy một tiếng xì khẽ, bạch quang hóa thành cầu vồng, đối với Tô Vũ thẳng chạm mà đi. Tô Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy bước chân hơi hơi một tác chế, thân thể thế mà thoảng qua một cái quỷ dị góc độ, cứ như vậy dán ánh kiếm, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Mà lúc này Tô vũ thân hình thế mà cũng biến thành mơ hổ không rõ lên. Bất quá thiên sứ số lượng cũng không chỉ có một, vô số bạch quang đều là hướng về phía thân ảnh kia chém tới. Bạch quang hiện lên, liền không gian đều xuất hiện một tia rung động. Thực sự thực sự thực sự. Tô vũ hai chân cùng đập mạnh mặt đất, cứ như vậy nghiêng người trên mặt đất lướt đi mười mấy mét, hoàn mỹ né tránh những thiên sứ này vây công. Tốt thân pháp. Vây xem năm vị thần nâu không khỏi ánh mắt sáng lên, ở trong lòng lớn tiếng khen hay. Vừa mới loại kia né tránh có thể nói là thần kỳ kỹ. Bất quá, thân pháp tuy nhiên cường đại, nhưng là những thiên sứ kia tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn giững sờ một lát, tiếp lấy hai cánh chấn động, thân hình đối với Tô Vũ bắn tới. Cái này Đông Châu ra hỏa thật đúng là bất phàm, thủ đoạn một cái tiếp theo một cái. Cái kia không người lão giả nhìn lấy chiến trường, không khỏi sợ hãi thán nói: "Ha ha, liền xem như bất phàm lại như thế nào, hắn phải chết." Nhìn lấy Tô Vũ, phong sứ giả sắc mặt càng thêm âm trầm. Tô Vũ quỷ dị thân pháp lại phối hợp thân thể thành thánh, cái kia lực phá hoại tuyệt đối khủng bố, nếu là Tô Vũ không chết, xui xẻo như vậy cũng là hắn. Bất quá, một bên hất lên áo bào đỏ thần ô áo tràng phía dưới ánh mắt lại là lẻ ra ẩn ý ánh sáng màu, như có điều suy nghĩ. Lấy Tô Vũ hiện tại triển hiện ra thân hình đến xem, tuyệt đối là có thể chạy đi, trong đại điện này nhưng có lấy 8 cánh cửa, chí ít cần phải tùy tiện lựa chọn một cái trước chạy ra trùng vây mới là, nhưng là hắn thế mà chỉ là tại thiên sứ ở giữa vòng Duy nhất giải thích chính là, hắn có lật bàn khả năng. Thiên sứ, không giống với nhân loại, hắn đến cùng chuẩn bị tiếp cận cái gì là bàn. Tạm dừng. Đúng lúc này, Tô Vũ lại là hai tay vừa nhất, mánh liệt quát một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động. Các thiên sứ cũng là không tự chủ được dừng lại động tác. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn nhận thua sao? Mọi người con mắt đều nhìn về Tô Vũ, trong lòng kinh ngạc. Chương 412, tiếp tục, đừng có ngừng. 3. Tuyệt thế cao thủ. Người thân thể thành thánh, cũng coi là không dễ, chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, trở thành ta thần ô liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vị kia thần sứ hiện nhiên là coi là tô vũ muốn cầu xin tha thứ, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp mở miệng nói ra. Thần sứ đại nhân. Vị kia phong sứ giả sắc mặt nhất thời biến đổi, không khỏi hoảng sợ nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thần sứ đại nhân thế mà lại lớn như thế lượng, tô vũ đối với hắn bất kính như thế, hắn thế mà đều tính toán thả tô vũ một con đường sống. Làm sao? Người đối với ta đề nghị có ý kiến." Thần sứ con mắt ngưng tụ, nhìn về phía Phong sứ giả. Cái nhìn này trực tiếp để Phong sứ giả toàn thân lắc một cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bất quá, Phong sứ giả vẫn là kiên trì, hướng về phía trước mấy bước, mở miệng nói ra, "Thần sứ đại nhân, hắn nhưng là đồng châu người, căn bản không có khả năng thật tình cho chúng ta làm việc." "Ha ha, các ngươi ngũ châu đại lục người, trong mắt ta đều cùng con kiến hôi không khác." Thần sứ lại là khinh thường nói ra. Tô vũ con mắt lóe lên, nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ lại những thứ này cái gọi là chư thần không phải ngũ châu đại lục người. Nhưng là, phong sứ giả còn tính toán nói cái gì, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, tiếp lấy toàn thân cũng bắt đầu co quáp, trên trán nổi gân xanh, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Vẹn vẹn trong ngay mắt, mồ hôi lạnh thì thấm ướp toàn thân. Nho nhỏ nô buộc, ta lời nói cũng là ngươi có thể nghi ngờ. Thần sứ thanh âm chấm thấp, mang theo nhàn nhạt sát ý. Cái này 5 vị thần nô trên thân hiển nhiên có cùng loại với mệnh môn đồ vật nắm giữ tại thần sứ trong tay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn đau đến không muốn sống. Người quỷ xuống đi. Giao hân song phong sứ giả, cái kia thần sứ quay đầu nhìn về phía tô vũ, ràng rạc mở miệng nói ra, tựa như bàn ơn. Quỷ xuống. Tô vũ mi đầu không khỏi vầy một cái, cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Người chim, ta nghĩ ngươi là lầm. Tô vũ sờ múi một cái, vô tội mở miệng nói. Lại là người chim. Tiểu tử này điên sao. Mọi người tâm đều là run lên, trong đại nào trống giống. Chỉ có phong sứ giả mang trên mặt nụ cười giữ tợn, lúc này thống khổ biểu lộ cùng hắn nụ cười kết hợp với nhau, để hắn nhìn như là ác quỷ. Chơi cũng giúp ta, tiểu tử này não tử có hố, chính mình muốn chết. Bàn đại vương chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội tô vũ phối hợp nói ra, khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, quy xuống, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Cái gì? Để thân quỷ một phạm nhân. Ha ha, tiểu tử này chẳng những là ngu ngốc, còn là thằng điên, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Không người lao giả mặt mo đều là không khỏi cứng đở, tiếp tục mở miệng nói ra. Hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Áo bào đỏ người cũng là nỉ non lên tiếng, nhìn tô vũ dạng này, không giống như là một cái kẻ ngu à. Thần sứ sắc mặt đã âm trầm như nước, trong mắt như muốn phương lửa, hắn một mực lấy cao cao tại thượng thần linh thân phận tự cho mình là, khi nào bị một con kiến hôi như thế treo đùa qua. Đem hắn đầu lưới cho cắt bỏ. Siêu. Theo hắn lời nói rơi xuống, những thiên sứ kia lập tức đối với tô vũ phóng đi. Bọn họ toàn tỉnh đều là màu trắng, nhìn như cùng một cái đầu bạch tuyến, thoáng qua liền tập trung tới tô vũ trước mặt. Trong tay ánh kiếm hơi hơi nhất chuyển, đối với tô vũ thẳng tắp đâm tới. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này, tô vũ lại là mặt không đổi sắc, thế mà cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Muốn chết. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, không hiểu nhìn lấy tô vũ. Ha ha ha, tiểu tử này muốn chết. Chết chết chết. Phong sứ giả con mắt đều đỏ, điên cuồng hứng nói, tựa như đã thấy tô vũ bị quang kiếm đâm xuyên chẳng cảnh. Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia ánh kiếm chậm rãi đâm vào tô vũ thân thể. Nhưng mà, theo ánh kiếm đâm vào, cái kia ánh kiếm tuy nhiên tại từng chút từng chút rút ngắn, nhưng là, cho đến khi cả thành kiếm đâm nhập, thế mà vẫn không có mũi kiếm theo tô vũ phía sau rôi ra. Cái này ánh kiếm thật giống như bị tô vũ hấp thu. Cái này đây là Mọi người đồng tử đều là đống nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Bởi vì, tại trước mặt bọn hắn, đâm vào tô vũ lồng ngực vị kia thiên sứ chỉnh thân thể đều là du lên, tiếp lấy thế mà dung nhập tô vũ trong thân thể. Như vậy, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ 1%. Chỉ có 1% thần hồn sao? Tô Vũ mi đầu lại là không khỏi nhữ một cái, nghĩ không ra thiên sứ mạnh như vậy, thế mà chỉ có như thế một điểm thần hồn. Thực, tại những thiên sứ này vừa mới xuất hiện trong ngáy mắt, Tô Vũ trong thai thì chuyển đến thanh âm nhắc nhở, có thu thập thần hồn nhiệm vụ. Mà những thứ này thần hồn tác dụng tự nhiên là dùng để dung nhập đại vương Sơn thủ vệ. Trước đó cái kia một người thủ vệ dung hợp là thức thần, mà cái này thủ vệ lại là có thể dung hợp thần hồn. Tô Vũ bên này còn tại trầm âm, mà người khác lại là trong lòng dung mạnh, một mặt một bước. Còn về vị kia thần sứ, càng là kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, não tử trong nháy mắt chậm mạch, căn bản không thể tin được trong mắt mình sở chứng kiến sự việc. Cái này sao có thể? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tráng hán kia trên mặt tràn ngập mê mang, còn cho là mình thân thể trong nộng. Không có khả năng. Hán, hán, hán phong sứ giả toàn thân cũng bắt đầu run dậy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Tô vũ cường đại cùng thân bí, để trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Người đến cùng là ai? Thần sứ cũng là lần đầu tiên bắt đầu chính thức Tô Vũ, ngưng âm thanh hỏi. Chỉ bằng các ngươi những người chim này, còn chưa có tư cách biết ta là ai. Tô Vũ cởi khởi, điên cuồng lôi kéo cửu hận. Con kiến hôi, người muốn chết. Thần sứ thanh âm đều biến đến bé nhọn, đối Tô Vũ hận ý đã ngập trời. Siêu siêu siêu. Những thiên sứ kia thân hình nhất động, đều là hướng về Tô Vũ phóng đi. Những ánh kiếm đó, hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng, trên không trung lưu lại một từng cái từng cái lớn lên ấn hoặc bổ hoặc đâm hoặc chặt, bốn phương tám hướng, chỉ hướng Tô Vũ vọt tới. Xoẹt xẹt. Những thứ này ánh kiếm cơ hồ ẩn chứa thiên sứ mọi người lực lượng, trải qua không gian đều phát ra từng tiếng tiếng phá hủy, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Lần này, hắn nhất định sẽ chết. Một người mà thôi, làm sao có thể liền thần sứ đều đối phó không? Phong sư dạ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Tô Vũ không chết, tâm hắn khó có thể bình an. Nhưng mà Tại đây chút ánh kiếm rơi vào tô vũ thân thể trong nháy mắt, lại là đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, liên đối lấy những thiên sứ kia cũng là cùng trước đó, bị tô vũ hút nhập trong thân thể. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ 12. Những thiên sứ này, hẳn là những cái được gọi là chư thần thần hồn ngưng kết mà thành, làm cho có thể thời gian dài thủ hộ tại tòa thần miếu này bên trong. Làm sao ngừng? Tới tới tới, tiếp tục, đừng có ngừng. Mắt thấy những thiên sứ kia đều dừng lại. Tô Vũ không khỏi nói ra, một bộ chưa đủ nghiền bộ dáng. Đến em gái người A. Những thiên sứ kia nhìn lấy Tô Vũ, đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước. Trong bọn họ tâm là tức chết, chửi mẹ không thôi, cái này mẹ nó bật hậc, ai sẽ theo người đánh. Làm sao đều sợ. Người chim đầu lĩnh đúng không, nếu không người đến. Tô Vũ không khỏi đi về phía trước hai bước. chương 413, thần sứ sợ. 3, tuyệt thế cao thủ. Mắt thấy Tô Vũ chỉ hướng chính mình đi tới. Cái kia thần sứ toàn thân đều là không khỏi run lên, tiếp lấy cũng là lui lại hai bước, một mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ. Toàn trường mọi người ánh mắt đều là rơi vào Tô Vũ trên thân, toàn thân dần dần hiện ra mồ hôi lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Cái kia thần sứ hỏi lần nữa, bất quá lần này thanh em bên trong, rõ ràng lộ ra có lực lượng không đủ. Đã các ngươi không đến, vậy ta thì chính mình đi qua. Tô Vũ mỉm cười, tiếp lấy thân hình lại là trong nháy mắt biến mất. Những thiên sứ kia đều hoàn toàn biến sắc, nhao nhao lui lại. Đối mặt Tô Vũ, bọn họ căn bản sinh không nổi phản kháng suy nghĩ. Cánh chấn động, tiếp lấy nhau nhau bay vào không trùng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nhưng mà, Lăng ba vi bộ đi cũng là phiêu miệu lộ tuyến, thân hình lắc lư ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ tàn ảnh, khiến người ta không thể phỏng đoán, khó lòng phòng bị. Thật là nhanh tốc độ, tốc độ của hắn lại nhanh. Không người lao giả đồng tử mạnh mẽ có lại, khó có thể tin hoàng sợ nói. Tại đây loại thời đại, thế mà còn có người liền thần sứ đều đối phó không Cái này thật sự là khiến người ta khó mà tin được. Tráng Han sắc mặt ngưng tụ, không khỏi mở miệng nói ra. Mà vị kia thần sứ sắc mặt thế mà cũng xuất hiện ngắn ngủi hoàng sợ, bất an nhìn về phía xung quanh. Tô Vũ thủ đoạn thật sự là khiến người ta sợ hãi, chỉ cần hơi chút đồ bảo, thế mà liền có thể để một tên thiên sứ biến mất trên thế gian, đây quả thực là nghe rợn cả người. Bọn họ tồn tại dựa vào nhưng là chư thần tàn hồn, vốn phải là bất tử bất diệt tồn tại, nơi nào sẽ nghĩ đến gặp được Tô Vũ dạng này biến thái. Nô. No. Theo bóng dáng hiện lên, một tên thiên sứ chỉ tới kịp phát ra rên lên một tiếng, tiếp lấy thân hình rất nhanh liền ở trong hư không biến mất không ẩn vô tung. Nhưng mà, cái bóng kia lại không có chút nào dừng lại, giống như U Linh, không có tiếng động đối với một cái khác thiên sứ mà đi. Thiên sứ bản năng dựng lên trường kiếm chuẩn bị ngăn cản, nhưng mà, một khi đụng vào, cũng là trực tiếp tiêu tán. Mọi người chú ý, tuyệt đối không nên cùng tiểu tử này chạm đến. Cái kia thần sứ nhịn không được trầm giọng nói ra. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào cái kia nam vị thần nô trên thân, ánh mắt như đao. Hiện tại là các ngươi biểu hiện trung tâm thời điểm, tranh thủ thời gian cho bản thần sứ xuất thủ. Bọn họ thiên sứ liền đụng tô vũ đều không thể chạm vào, bây giờ có thể trông cậy vào cũng liền cái này nam vị thần nô. Tuân mệnh, thần sứ đại nhân. Vị kia phong sứ giả không chút do dự lên tiếng đáp, tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, trong tay thủy tinh cầu tản mát ra ánh sáng nhạt một đạo cự đại gió lốc xuất hiện trên không trung. Cái này do lốc tại phong sứ giả trước mặt ngưng tụ thành một cái thật dài trường thương hình vòi rồng. Cái này vòi rồng xuất hiện lập tức làm cho cả đại điện đều biến thành gió hải dương, mọi người y phục đều lật bay lên, tựa như ở vào đại trong gió. Cái này vòi rồng càng chuyển càng lớn, cuối cùng đối với tô vũ đâm thẳng tới. Những nơi đi qua, không gian đều bị cái này vòi rồng che phủ và bẹo, tiếng gió giít gạo, như là giã thú gào thét. Tốc độ gió độ gì nhanh chóng, càng là không thể nắm lấy, phạm vi cực lớn Liền xem như tô vũ cũng căn bản không có khả năng tránh đi khổng lột như thế vòi rồng. Bất quá, sắc mặt hắn lại là không thay đổi chút nào, vẹn vẹn vương tay, đối với cái này vòi rồng nhẹ nhàng bóp. Vâng, toàn bộ vòi rồng lập tức bị bóp nát, hóa thành vô số gió, tản mát bốn phía. Nhưng mà, những thứ này gió nhìn như tiêu tán, nhưng là trên không chung lại là lần nữa tụ tập, hình thành một cái to lớn vòi rồng, đem tô vũ bao khỏa ở chính giữa. Cái này vòi rồng bốn phía như cùng một cái bình chướng, Những gió đó sắc bén như đao, nội lực lượng thậm chí ngay cả vũ tôn đều sẽ bị xoắn nát. Hô hô hô. Những thứ này vòi rồng càng chuyển càng nhanh, nếu là bình thường người sớm đã đứng không vững, bị quấn đến bốn phía bình chướng bên trong, hóa thành bột mịn. Nhưng mà, coi như tô vũ lập trên mặt đất, nhưng là vẫn như cũ sẽ có vô số gió lốc từ bốn phía nhanh chóng bắn mà đến. Ken ken ken. Những thứ này gió lốc tuy nhiên hung hãn, nhưng lại căn bản không phá nổi tô vũ phòng ngự. Tô Vũ liên tục ngăn chặn đều chẳng muốn cản, chỉ là đứng tại bên trong nhìn lấy. Hắn rõ ràng cảm giác được, vị kia phong sứ giả, thì giấu ở cái này vòi rồng bên trong. Bốn người các ngươi, chẳng lẽ thì ở một bên xem kịch sao? thân sứ nhìn thấy Tô Vũ bị vây lại, không khỏi đem ánh mắt rơi vào mặt khác bốn vị thần nô trên thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Thần sứ đại nhân, người này thân thể thành thánh, liền xem như chúng ta xuất thủ, cũng căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tương tổn. Không người lão giả trong mắt chợt loe sáng, không khỏi cung kính nói. Không sai, chúng ta nếu là xuất thủ, nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở, không bằng để phong sứ giả một người xuất thủ vây khốn hắn liền tốt. Vị kia áo bào đỏ người cũng là nói nói. Đánh rắm. Ở đâu trong vòi rồng, lại truyền tới phong sứ giả nộ hống, các ngươi rõ ràng là không dám đắc tội tiểu từ này. Thần sứ đại nhân, chỉ có ta mới là thật đối với ngài trung thành tuyệt đối. Nghe được cái này âm thanh quát lớn, tô vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiê tiếp lấy cũng không hề tận lực khống chế thân thể của mình, mà chính là tùy ý bị vòi rồng cuốn vào. Hừ, các ngươi thật lấy vì muốn tốt cho bản thần sứ lừa gạt hay sao? Vị kia thần sứ sắc mặt âm trầm như nước, con mắt gắt gao nhìn chầm chằm bốn người kia. Không xuất thủ người, chết. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, vị kia phong sứ giả thân thể thì theo vòi rồng bên trong cấp tốc bay rất ra ngoài. Thân thể hung hăng nện ở đại điện trên cây cột, trong miệng không ngừng mà ho ra máu. Ánh mắt tàm đạm, cả người đều biến đến Huệ hoài lên. Mà nguyên bản to lớn vòi rồng, cũng là trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Tô vũ thân hình tranh gấp, nhảy mấy cái ở giữa lại xuất hiện hắn thiên sứ bên người. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ gia tăng 1%, trước mắt thần hồn độ 20. Nương theo lấy cái cuối cùng thiên sứ bị tô vũ hấp thu, trước mắt thần hồn độ hoàn hảo đã có 20%. 20% A cũng không biết cái kia cái gọi là thần sứ hội vì chính mình tăng thêm bao nhiêu thần hồn. Tô Vũ liếm liếm bờ môi của mình, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào thần sứ trên thân, như tại nhìn chính mình con ngồi Cái kia thần sứ đồng tử mạnh mẽ coi lại, tiếp lấy phía sau Vũ rực chấn động, thân hình lập tức xuất hiện tại 10 mét có hơn, mà Tô Vũ cũng đã đứng tại hắn nguyên lai cho đứng vị trí. Không hổ là thần sứ, tốc độ này so với những thiên sứ kia nhanh nhưng là không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tô Vũ nhướng mày, nhìn lấy cái kia thần sứ, ánh mắt hơi hơi lấp loé. Bốn người các ngươi nô buộc, lại không ra tay, cũng đừng trách bản thần sứ đem bọn người mà sát. Cái kia thần sứ tức là hoảng sợ lại là phẫn nộ, toàn thân đều đang run rẩy, thanh âm bén nhọn quát. Bốn người kia trong mắt đều là lóe ra ẩn ý ánh sáng màu, tiếp lấy thân hình đồng thời nhất động, đối với Tô Vũ phóng đi. Hỏa long kích. Cái kia áo bào đỏ, người áo bào đỏ đột nhiên trở nên trong suốt, cả người hóa thành một đầu hỏa long đối với Tô Vũ đánh tới. Khắp nơi trong kích Cái kia không người lão giả thân thể cấp tốc biến lớn, đảo mắt thì biến thành một cái cự đại thổ dân, huy động quyền đầu đối với tô vũ đập tới. Không gian chấn động, thủy bộ đại táng. Trong lúc nhất thời, bốn loại thuộc tính khác nhau lực lượng đối với tô vũ cùng rũ tới. chương 414, nguyên lai người là cô nàng. 3. Tuyệt thế cao thủ. Nương theo lấy cái kia bốn vị thần nô tiếng giống, bốn đạo to lớn linh lực đối với tô vũ vọt tới. Nhưng mà, tại tô vũ cảm giác bên trong... Bốn người này chiêu thức tuy nhiên nhìn như hung hãn, nhưng là cũng không có tạo thành bao lớn như thế, tựa như chỉ là đựng cái bộ dáng mà thôi. Không nhìn thẳng bốn người này công kích, Tô Vũ thân hình thẳng tắp chỉ hướng cái kia thần sứ phóng đi. Nhìn thấy Tô Vũ tới, thần sứ sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy vũ vực chấn động liền chuẩn bị rời đi. Liệt diễm xiển xích. Đúng lúc này, áo bào đỏ phía dưới lại chuyển tới một tiếng thanh âm trầm thấp. Nương theo lấy âm thanh này, nguyên bản phóng tới Tô Vũ hỏa long lại là trong nháy mắt phân tán. Hóa thành bốn đầu hỏa hệ xiển xích, vây khốn cái kia thần sứ tứ chi. Khắp nơi đầm lầy. Không người lao giả cũng là một tiếng quát lớn, tại thần sứ rơi chân bố hạ một cái hấp thụ tính đầm lầy. Không gian ra tỏa, nước trói buộc. Bốn người này cơ hội trong cùng một lúc phản bội, đối thần sứ dùng ra không chế kỹ năng. Cái này bốn cái vũ kỹ căn bản không có đủ bất luận cái gì lực công kích, nhưng lại có thể cực lớn hạn chế người hành động. Nếu là ở bình thường, thần sứ chỉ cần hơi chút tránh thoát liền có thể thả ra. Nhưng là lúc này, cũng là cái này hơi chút tránh thoát công phu, Tô Vũ đã đạt tới trước mặt hắn. Các ngươi cái này bốn cái phản thân giả, chắc chắn bị chư thần phỉ nổ. Thần sứ sắc mặt đột nhiên đại biến, âm ngoan vô cùng the to. Nương theo lấy Tô Vũ thủ hấn tại hắn trên lồng ngực, cái kia thần sứ thanh âm cũng là im bặt mà rừng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được tàn phá thần hồn, thần hồn độ thêm 2%, thần hồn độ hoàn hảo 22. Đậu phộng. Cái này thần sứ cũng mới 2% độ hoàn hảo, nghèo bức ca. Tô Vũ không khỏi lắp đầu, thất vọng. Tiếp theo, Tô Vũ đem ánh mắt rơi ở một bên nửa chết nửa sống phong sứ giả trên thân. Nhưng mà, còn không đợi hắn có hành động, vị kia phong sứ giả thân hình đã chậm dãi biến mất, như là trước đó, hóa thành một trận gió, phiêu tán mà đi. Không thể không nói bọn họ báo danh kỹ năng cực mạnh, loại tình huống này, liền xem như Tô Vũ đều giữa chẳng được. Lần này đa tạ các vị tương trợ Tô Vũ trầm ngâm một lát Tiếp lấy đối với bốn người khác nói ra, ha ha ha, tiểu huynh đệ thâm tàng bất lộ, liền xem như chúng ta không xuất thủ, cái này thần sứ cũng quả quyết không phải tiểu huynh đệ đối thủ. Không người lao giả cười ha ha nói, có điều lại là cố ý cùng Tô Vũ duy trì khoảng cách nhất định, nói tiếp, ta cùng tiểu huynh đệ nước giếng không phạm nước sông, như vậy cáo tử. Nói xong, hắn không nói hai lời, trực tiếp độn rời đi. Ngay sau đó, vị kia tráng hán cùng không thủy hai người cũng là hướng về phía Tô Vũ nói một tiếng, trực tiếp rời đi. Cùng Tô Vũ đợi cùng một chỗ, bọn họ có vô tận áp lực, mà lại nếu là phát hiện đồ tốt cũng khẳng định không tranh nổi Tô Vũ, không bằng trực tiếp tách ra. Tô Vũ ánh mắt dừng lại, lại là rơi vào vẫn như cũ lưu tại nguyên trô áo bào đỏ người trên thân. Thế nào, ngươi không đi? Tô Vũ lông mày nữ lại, không khỏi mở miệng hỏi. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Áo bào đỏ người thân ảnh khàn khàn mở miệng nói. Hợp tác như thế nào? Ta biết ngươi muốn đi thánh trì, ta đối thần miếu rất hiểu có thể giảm bất ngươi không ít phiền phức." Áo bào đỏ tiếng người âm thản nhiên nói, "Vậy ta cần muốn làm gì?" "Ta mang ngươi đi, nhưng là không cho phép ngươi rời tay với ta, thích hợp thời điểm muốn bảo vệ ta an toàn." Tô Vũ con mắt chăm chú nhìn áo bào đỏ người, trầm ngâm một lát lại là gật gật đầu, đánh tiếp lượng lấy trong đại điện cái thông đạo, không khống chế được hỏi, "Như vậy tiếp xuống chúng ta nên đi hướng nào?" "Cái này cái lối đi thực đều là thông hướng trong thần miếu chỗ, lựa chọn bất kỳ một cái nào, mục đích đều là giống nhau." Áo bào đỏ người rằng giặc mở miệng nói ra, áo tràng phía dưới, khó có thể thấy rõ hắn biểu lộ. Nghĩ một lát hắn nói tiếp, bất quá cái này tám đầu giữa đường chỉ có một con đường là nối thẳng hướng trong thần miếu, mà đổi thành bên ngoài 7 đầu, muốn muốn đến trong thần miếu lại sẽ không dễ dàng như vậy. Thánh chỉ cần phải ngay tại trong thần miếu trô đi tổ vũ ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nói. Không sai. Áo bào đỏ người gật gật đầu, bất quá cái này bảy đầu đường tuy nhiên hung hiểm, nhưng lại có cực đại cơ duyên. Tuy nhiên thấy không rõ áo bào đỏ người bộ dáng, nhưng là Tô Vũ vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn trong lời nói điên cuồng. Cái này tia điên cuồng để Tô Vũ không khỏi nhữ nhữ mày Thực cái này bảy đầu đường vốn là chư thần dùng để khảo hạch đệ tử chỗ, cuối cùng có thể đến tới trong thần miếu mới xem như thông qua khảo hạch. Áo bào đỏ người khống chế tốt tâm tình mình tiếp lấy nói, chúng ta liên thủ, thông qua máy sẽ cực lớn, tuyệt đối có thể thu được cơ duyên. Cái kia nếu là không thông qua lại như thế nào? Tô Vũ hỏi. Nếu là đến không trong thần miếu, như vậy thì đại biểu tại trong khảo hạch chết. Áo bào đỏ người trả lời. Ha ha, ta cũng không quan tâm cơ duyên gì, tại sao muốn theo người mạo hiểm? Tô Vũ không khỏi nói ra, hắn chỉ là muốn tiến vào thánh chỉ mà thôi. Hiện tại chư thần đều không tại, ngươi thật sự cho rằng nguyên lai like đầu kia trực tiếp thông hướng trong thần miếu đường hội không có gặp nguy hiểm. Áo bào đỏ người lại là suy cười một tiếng, nói tiếp, ngược lại đi mặt khác bảy đầu càng thêm an toàn. Tiếp lấy cũng không nói thêm lời. Mà chính là dẫn đầu hướng về bên trong một con đường đi đến. Tô vũ ánh mắt lóe lên, do dự một chút cũng là đuổi kịp đi. Cái thông đạo này cực kỳ hẹp dài, tĩnh mịt hát cám, lúc hành tẩu đều có thể nghe được bước chân dấm đạp mặt đất tiếng vang. Hải thứ nhất cũng không khó, chờ một chút ngàn vạn không nên phát ra tiếng. Áo bào đỏ người ngưng tụ thành nói ra.